Chương 791, cải tạo chương 791, cải tạo tam giai phật bảo, tịch hồn linh. Vật này chính là phật môn trí bảo, trên đó phật quang lưu chuyển, dáng vẻ trang nghiêm, mỗi một tấc linh thân cũng ẩn chứa vô tận Phật lực cùng linh vận. Hàn Lâm từng vì tiên thiên cảnh tu vi thúc đẩy qua tịch hồn linh, làm lúc tiếng trung một vang, tựa như luồng gió mát thổi qua mặt nước, tạo nên tầng tầng gợn sóng, trực kích nhân tâm. Hiệu quả kia rất tốt, tịch hồn linh tiếng trung giống như có thể xuyên thấu linh hồn chỗ sâu nhất, dù là cường giả thần thông cảnh bất ngờ không đề phòng, cũng sẽ có một hơi trì trệ. Nhưng mà lúc đó Hàn Lâm tiên thiên cảnh thực lực còn thấp. Căn bản là không có cách đem tịch hồn linh uy lực hoàn toàn phát huy ra. Bây giờ, Hàn Lâm đã đột phá tới tiên thiên cảnh năm tầng, pháp lực bành trướng như sông lớn, tu vi tinh tiến, khí thế như hồng. Hán toàn lực thúc đẩy tịch hồn linh, tam giai phật bảo uy năng cuối cùng có thể hoàn mỹ hiện ra. Thanh vĩ tiếng trung trong sơn cốc quen quần, giống tiếng trời, nhưng lại mang theo một loại nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Này tiếng trung những nơi đi qua, phản phất có một cố vô hình phật lực đang đặng. Những kia điên cuồng vây công Phật cốt chấn ma tháp đám ma vật, hành động trong nháy mắt trì trệ. Đám ma vật vốn là âm tà vật, mà tinh hồn linh là phật bảo, tự nhiên khắc chế chúng nó tiếng trung trong ẩn chứa phật lực như là mặt trời đã khuất băng tuyết, nhường đám ma vật bản năng cảm thấy e ngại cùng trì trệ. ngay tại đám ma vật hành động đình trệ một sát na này, phật cốt chấn ma tháp đột nhiên kim quang mấy liệt, quang gai nhọn mắt, phản phất muốn đem toàn bộ sơn cốc cũng chiếu sáng. một cỗ kinh khủng hấp lực từ trong chấn ma tháp bạo phát ra, trong nháy mắt bao phủ chung quanh ma vật. đám ma vật đội vàng không kịp chuẩn bị, không hề sức chống cự, lại bị cỗ này hấp lực cường đại toàn bộ hút vào chấn ma tháp trong. trong chốc lát, chấn ma tháp chung quanh giống như thổi lên một hồi màu đen vòi rồng, đám ma vật bị hút vào trong tháp gào thét tiếng biết thay nước Tất cả sơn cốc cũng hơi chấn động lên, giống như mặt đất cũng tại vì luồng sức mạnh mạnh mẽ này mà run dậy. Nhìn đến hàng vạn mà tính ma vật bị Phật cốt chấn ma tháp chấn áp được không còn một mảnh, hàn lâm trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười nhạt ý nụ cười kia trong vừa có đối với thắng lợi vui mừng, cũng có đối với ma vật bị thanh trừ thoải mái. Hắn sở dĩ có can đảm vì lực lượng một người đi dung chuyển mấy vạn ma vật, một mặt là từ đối với ma vật khinh nhờn Phật đã cực độ phẫn nộ. Những thứ này ma vật lại dám can đảm ăn mòn chấn áp bọn chúng vật còn đem tượng Phật coi như xảo mệt của mình, tuy tiện, loại hành vi này không thể nghi ngờ là chạm đến Hàn Lâm là đệ tử Phật môn danh giới cuối cùng, nhưng hắn vẫn nộ đến cực điểm. Mặt khác, cũng là bởi vì Phật cốt trấn ma tháp cùng Tinh hồn linh tồn tại, đưa cho hắn đầy đủ sức lực cùng lòng tin. Này hai kiện Phật môn chí bảo, một kiện có thể trấn áp tất cả tà tuý, một kiện có thể gột rửa linh hồn, chính là đối kháng ma vật tuyệt cao lợi khí. Ma vật bị hút vào trấn ma tháp sau đó, cũng không có bị cưỡng ép đồng hóa, mà là trực tiếp bị luyện hóa. Chỉ thấy trấn ma tháp trong hắc vụ bốc lên, như là bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy bình thường, trong nháy mắt hóa thành một biển lại lần nữa quy về hư vô, không có một cái nào ma vật bị độ hóa là hàn lâm linh hồn tín đồ. đây cũng không phải là hàn lâm không muốn để bọn chúng biến thành linh hồn tín đồ, mà là những thứ này ma vật chính là thiên sinh địa trưởng trí âm trí tà vật, chúng nó thân mình cũng không linh trí, chỉ có cùng loại sát lục, đoá xá, thôn phệ loại hình bản năng. loại tồn tại này căn bản là không có cách biến thành linh hồn tín đồ, hàn lâm chỉ có thể đem bọn họ toàn bộ diệt sát. theo cuối cùng một sợi hắc vụ bị phật cốt chấn ma tháp hút vào, tất cả sơn cốc cuối cùng khôi phục kiên tĩnh. đến hàng bạn mà tính ma vật bị triệt để diệt sát, mọi hy vọng đã tiêu tan. Hàn Lâm trong lòng ngược lại dâng lên một hồi chưa bao giờ có thoải mái. Hắn đứng ở trong sân gốc, hai mắt nhắm lại, cảm thụ lấy cố kia tòng tâm đấy tuôn ra thông thấu cảm giác, giống như tất cả mọi mệt cùng áp lực đều bị trận đại chiến này trở thành hư không. Hắn từ từ mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Phật cốt chấn ma tháp, chỉ thấy chấn ma tháp mặt ngoài hiện ra một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt phản phất là Phật quang phổ chiếu, trang nghiêm mà thần thánh. Trải qua trận này kinh tâm động phách đại chiến, Hàn Lâm cảm giác được một cách rõ ràng, mình cùng Phật cốt chấn ma tháp trong đó liên hệ dường như trở nên càng thêm chặt chẽ. Cái loại cảm giác này. Dường như là tâm linh cùng bảo tháp trong lúc đó nhấc lên một tòa vô hình cầu đối, nhường hắn có thể càng thêm bén nhạy cảm giác được chấn ma tháp mỗi một kia chấn động. Nhưng mà, đồng dạng lập xuống công lao hắn mã tịch hồn linh, nhưng không có cho hắn kiểu này kỳ diệu cộng hưởng. Hàn Lâm hơi cười một chút, tay phải chậm rãi nâng lên, chuẩn bị đem Phật cốt chấn ma tháp thu nhập trong lòng bàn tay. Nhưng mà, ngay tại ngón tay của hắn sắp chạm đến chấn ma tháp trong mắt, chấn ma tháp mặt ngoài kỳ quang đột nhiên không bị khống chế nợ rộ ra, như là một đóa kim sắc liên hoa trong hư không chứa được. Một cỗ kỳ dị lực lượng theo chấn ma tháp nội bộ sinh ra, Cố lực lượng này cũng không cường đại, nhưng lại liên miên bất tuyệt, giống sông lớn chi thủy, lao nhanh không thôi, cho người ta một loại mênh mông cuồng cuộn, rộng lớn rồi rào cảm giác. Tại Hàn Lâm cảm giác trong, cố lực lượng này chính vì một loại chậm chạp mà kiên định tiết tấu, lạc yên chữa trị phật cốt chấn ma tháp bị tổn thương. Nó giống như có vô tận kiên nhẫn, theo chấn ma tháp mặt ngoài những kia nhỏ xíu vết dạng bắt đầu, một kia một sợi mà lớp đầy, dường như là thợ thủ công tỉ mỉ tu bổ một kiện chân quý đồ sứ, không tha bất kỳ ngóc nào. Những kia nguyên bản nhìn như nhỏ nhặt không đáng kể vết rách, tại cố lực lượng này thẩm thấu vào dần dần trở nên bóng loáng như lúc ban đầu giống như chưa bao giờ bị phá hư qua. Nhưng mà, cỗ lực lượng này chỗ thần kỳ xa không chỉ như thế, nó cũng không có dừng bước tại mặt ngoài chữa trị, mà là xâm nhập đến chấn ma tháp nội bộ, những kia dấu ở thân tháp chỗ sâu ám thường, cũng tại tác dụng của nó hạ dần dần tiêu tán. Cỗ lực lượng này như là một sợi ánh mặt trời ấm áp, xuyên thấu chấn ma tháp mỗi một tấc góc, đem tất cả vết thương cũng chiếu sáng không chỗ ẩn trốn. Sau đó dần dần chữa trị, cho đến hoàn mỹ không một tí vết. Không chỉ như vậy, cỗ này lực lượng thần bí dường như còn gánh bắt càng thêm hùng vĩ sứ mệnh. Nó tại chữa trị đồng thời, còn đang nhanh chóng cải tạo vật cốt chấn ma tháp. Từ bên trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, mỗi một cái chỗ rất nhỏ đều bị tỉ mỉ tạo hình, mỗi một chi tiết nhỏ đều bị lại lần nữa mài. Cỗ lực lượng này giống như có vô tận trí tuệ cùng sức sáng tạo, nó không bèn bèn là tại chữa trị một kiện bị hao tổn bảo vật, càng là hơn tại đối với vật cốt chấn ma tháp tiến hành một lần thoát thai hoàn cốt tái tạo. Nó như là một vị cao minh chú kiếm sư, đem chấn ma tháp lại lần nữa đầu nhập lò luyện trong, nhường hắn tại trong liệt hỏa trọng sinh. Mỗi một lần lực lượng lưu chuyển, đều bị chấn ma tháp chất liệu trở nên càng kiên cố hơn, mỗi một sợi ánh sáng mang lấp lánh, đều bị chấn ma tháp linh vận càng thâm phú hơn. Cố lực lượng này phản phất có được ý chí của mình, nó muốn đem Phật cốt chấn ma tháp chế tạo thành một kiện càng thêm hoàn mỹ thân khí. Hàn Lâm đứng ở một bên, lặng lặng nhìn đây hết thảy, trong lòng của hắn tràn đầy rung động cùng kính sợ. Hắn hiểu rõ, cố lực lượng này cũng không phải là đến từ hắn tự thân, mà là Phật cốt chấn ma tháp thân mình ẩn chứa vật lực cùng linh vận, tại đã trải qua trận đại chiến này sau đó, cuối cùng bị triệt để tỉnh lại. Mà hắn, chỉ là may mắn chứng kiến kỳ tích này xảy ra. Chương 792, Công đức lực lượng chương 792, công đức lực lượng Hàn Lâm trong đôi mắt lóe ra ánh sáng nóng rực, mang chăm chú mà khóa rừng ở giữa không trung tòa kia chiếu sáng dạng dơ Phật cốt Trấn ma tháp bên trên hắn năng lực cảm nhận được rõ ràng giờ này khắc này Phật cốt Trấn ma tháp đang trải nghiệm một hồi kỳ diệu mà khắc sâu thay biến tiểu này thuế biến đầu vờn chính là nó vừa nãy chỗ cho thấy không có gì sánh kịp lực lượng cường đại dơ lên diện sắt đến hàng vạn mà tính ma vật Phật cốt Trấn ma tháp thuế biến quá trình dài dằng dặc mà rung động kéo dài đến nửa canh giờ trong đoạn thời gian này nó quanh thân cách ra kim sắc quang mang càng thêm loá mắt giống như một vòng lộng lây chói mắt thái dương treo cao tại phòng ma cốc trời quang mang kia ẩn chứa uy nghiêm cùng thần thánh Trấn nhiếp trung quanh ma vật không dám tới gần một bước, chúng nó như là bị vô hình xiển xích trói buộc, chỉ có thể xa xa trốn ở quang mang bên ngoài, phát ra trầm thấp mà khiếp đảm tiếng gào thét. Không chỉ như vậy, phong ma cốc bên trong nguyên bản tràn ngập màu xám sương mù, huống đại kim sắc Phật quang chiếu dọi xuống, dần dần mất đi ngày xưa vẻ lo lắng cùng trầm trọng. kia hôi vụ giống như bị quang mang xua tan, từng chút một mà biến mất, cuối cùng tại xung quanh trăm mét phạm vi bên trong bị càn quét được không còn một mảnh. Nguyên bản tối tăm nén phong ma cốc, giờ phút này lại có một tia ánh sáng cùng hy vọng ký tức, giống như biểu thị nào đó mới chuyển cơ sắp đến. Sau nửa canh giờ, Phật cốt chấn ma tháp quanh thân quang mang bắt đầu chậm rãi thu lại, giống như nước thủy triều thối lui, mà thân hình của nó cũng tại quang mang tiêu tán trong bụng nhỏ lại. Quang mang dần dần lặng đạm, thân hình càng thêm nhỏ bé, cuối cùng tại một hồi rất nhỏ trong quang mang lóe ra, Phật cốt chấn ma tháp biến thành một tòa lớn trừng bàn tay linh lung bá thác, lại lần nữa về tới Hàn Lâm trong tay. Hàn Lâm cẩn thận đem Phật cốt chấn ma tháp nắm lòng bàn tay, ánh mắt bên trong tràn đầy tinh hỷ cùng vò mồm. Hàn cẩn thận chu đáo lấy trong lòng bàn tay bá lúc này Phật cốt chấn ma tháp, phản đã trải qua một hồi thoát thai hoàn cốt thủy biến, nó đã không còn là lúc trước tòa kia vết gỉ loã lổ. Tràn đầy năm thang dấu vết cổ tháp, mà lại như là chốt bỏ hết duyên hoa, phản pháp quy chân bình thường, thể hiện ra một loại hoàn toàn mới, thuần túy mỹ cảm. Phật cốt chấn ma tháp toàn thân phảng phất là dùng hoàng kim đúc thành, theo ngọn tháp đến đáy tháp, không có một tia khe hở, không có một chút tỉ vết, giống một khối hoàn chỉnh hoàng kim nhất thể đúc thành. Nó bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, phản xạ ra nhu hòa mà ôn nhuận sáng bóng, để người không khỏi sợ hai thán phục tại nó hoàn mỹ cùng tinh xảo. Thân tháp mỗi một chỗ chi tiết cũng có vẻ vô cùng tinh xảo, giống như trải qua thần tượng tỉ mỉ tạo hình, nhưng lại tự nhiên mà thành, không hề tạo hình cảm giác. Lam Lâm cầm thật chặt Phật Cốt Chấn Ma Tháp một khắc này, trong lòng của hắn rộng mở trong sáng, giống như tất cả hoài nghi đều bị trong nháy mắt sụa tan. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, trước đó phát sinh tất cả đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Công Đức Lực Lượng. Trước đó từ bên trong tháp hiện lên cô kia thần bí mà mênh mông lực lượng, lại chính là trong truyền thuyết Công Đức Lực Lượng. Hàn Lâm trong hai mắt hiện ra một vòng thần thái khác thường, giống như phát hiện vô tận bảo tàng bình thường, trên mặt vậy lộ ra nụ cười vui mừng. Trong âm thanh của hắn tràn đầy kích động cùng hưng giống như như nói một cái bí mật kinh người. Phật Cốt Chấn Ma Tháp tại diệt sát mấy bạn ma vật trong quá trình thu được hàng loạt tinh khiết mà cường đại công đức lực lượng. Những thứ này công đức lực lượng, giống một cỗ thần kỳ dòng lũ, tràn vào Phật cốt chấn ma tháp mỗi một tắc góc. Chúng nó không chỉ tu khôi phục Phật cốt chấn ma tháp nguyên bản đã có chút ít tổn hại địa phương, còn đem hắn triệt để cải tạo một phen. Thời khắc này Phật cốt chấn ma tháp đã thoát thai hoang cốt, biến thành một kiện chân chính tam giai công đức Phật bảo. Hàn Lâm có thể cảm nhận được, Phật cốt chấn ma tháp mỗi một chỗ cũng tản ra khí tức cường đại. Nó chu diệt tà ma năng lực tăng lên trên diện rộng, giống như có cường đại hơn năng, có thể dễ dàng đem tà ma chém giết từ trong vô hình. Đồng thời nó chấn áp độ hóa hiệu quả cũng đã nhận được cực lớn tăng cường, có thể vì nu hòa hơn, lực lượng cường đại hơn, đem tà ma lệ khí hóa giải, khiến cho trở về chính đủ. Công đức lực lượng, đây là chỉ có tượng đại nhật lôi chiêu tự dạng này Phật môn tông phái mới hiểu bí ẩn hàng nghĩa, là trong Phật môn chân bí nhất lại lực lượng thần bí nguyên tuyền. Nó cũng không phải là tầm thường lực lượng, mà là thiên địa đối với những kiên là thế giới này làm ra chắc tuyệt công hiến người trí cao khét thưởng, cực kỳ chân quý lại hi hữu, dường như khó mà tìm kiếm. Tại đây minh ngông giữa trời đất, công đức lực lượng sinh ra có hắn đặc biệt phát tác nó tượng trưng cho chính nghĩa cùng quan mình, là đúng những tiên là thế giới xua tan hắc ám đem lại an bình người một loại thần thánh phản hồi mà ở này rất nhiều đường tắt trong diệt sát giữa thiên địa yêu ma tà túy giảm bất giữa thiên địa phụ năng lượng không thể nghi ngờ là đạt được công đức lực lượng trực tiếp nhất lại hiệu suất cao đường tắt một trong mỗi khi có yêu ma tà ác trên thế gian tàn sát bừa bãi chúng nó mang đến chính là vô tận đau khổ cùng hỗn loạn bọn chúng tồn tại như là ưu ác tính an ổn giữa thiên địa chính khí cùng hài hòa. nhưng mà lúc có người đứng ra vì không sợ dũng khí cùng kiên định tín niệm đem những yêu ma này tà thú chém giết Thanh trừ chúng nó mang đến phụ năng lượng lúc, Thiên địa liền sẽ cảm ứng được phần này chính nghĩa lực lượng, đồng thời vì công đức lực lượng để báo đáp lại. Loại lực lượng này cũng không phải là đơn giản năng lượng, nó ẩn chứa thiên địa ý chí cùng Phật môn từ bi, nó có thể tỉnh hóa tất cả tà ác, chữa trị tất cả tổn hại, thậm chí giao phó người sử dụng vô tận phúc phận cùng che chở. Nó không chỉ có là đối với cá nhân khen thường, càng là đối với toàn bộ thế giới thủ hộ. Nhưng mà, thế gian vạn vật tự có hắn vận hành pháp tắc, chính như cậu ngữ nói tới, cứu tâm làm thiện dù thiện không thường, vô tâm làm ác dù ác không phạt. Ông đạt được công đức lực lượng tư tâm đi diệt sát yêu ma tà túy không cách nào đạt được thiên địa công nhận, công đức lực lượng cũng không phải là tùy ý như vậy, nó cần chính là thuần túy thiện niệm cùng vô tư kính dâng, mà không phải hiệu quả và lợi ích truy đuổi. đến tội cùng dạng gì hành vi là tư tâm, dạng gì hành vi là công tâm. giữa trời đất dường như có một bộ chính mình đặc biệt mà vi diệu tiêu chuẩn, bộ này tiêu chuẩn sâu thẳm mà khó mà nắm lấy, người bình thường dường như không cách nào nắm chắc ảo diệu bên trong. nó cũng không nghỉ lại tại hành vi mặt ngoài hình thức, vậy không biết định bởi tại hành vi kết quả, mà là nguồn gốc từ nội tâm đơn thuần cùng động cơ vô tư cho dù là Hàn Lâm như vậy lòng mang người chính nghĩa, trước đó đã từng vô số lần cùng yêu ma tà túy giao phòng, vô số lần đưa chúng nó chém giết tại giới kiếm, thủ hộ lấy thế gian an bình. Nhưng mà, hắn chưa bao giờ bởi vậy từng thu được công đức lực lượng, bởi vì hắn trong lòng vẫn luôn có một tia khát vọng đối với lực lượng, đối với thành tựu truy cầu, dù là này khát vọng cùng truy cầu là như thế yếu ớt, cũng đủ làm cho thiên địa pháp tắc đem nó phán định là tư tâm. Mà trước mắt lần này, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Làm Phật cốt chấn ma tháp diện sát mấy bạn ma vật lúc, Hàn Lâm trong lòng không có bất kỳ cái gì tâm niệm, hắn chỉ là đơn thuần mà mong muốn thủ hộ phiến thiên địa này. Xua tan hắc ám, cứu bất những kia bị ma vật trà tấn sinh linh. Hành vi của hắn là phát ra từ nội tâm bản năng, là thuần túy công tâm, không có bất kỳ cái gì ham muốn cá nhân chỗ lẫn. Cũng chính là bởi vì phần này đơn thuần, hắn cuối cùng lần đầu tiên thu được thiên địa tán thành, thu được kia vô cùng chân quý công đức lực lượng. Giờ khắc này, hắn lâm cuối cùng đã rõ ràng rồi, công đức lực lượng cũng không phải là xa không thể chạm, nó ngay tại mỗi một cái vô tư kính dân, thủ hộ chính nghĩa trong nấy mắt. Mà thật sự có thể đạt được nó người, là những kia trong lòng không có chút nào tạp niệm, đơn thuần vì thủ hộ thế gian an bình mà hành động người. Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng ý cười, thầm nghĩ trong lòng, trước đó diệt sát nhiều như vậy yêu ma, hoặc là vì tìm kiếm bảo vật, hoặc là vì đem những kia yêu ma cưỡng ép độ hóa là linh hồn tín đồ, có thể nói cũng có một phần tư tâm ở bên trong, nhưng lần này, lại là thuần túy cho rằng những thứ này ma vật không nên tồn tại, mong muốn diệt sát chúng nó, không ngờ rằng, lại thu được thiên địa tán thành, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Bây giờ Phật cốt trấn ma tháp đã lộ xác thành là Phật cốt trấn ma công đức tháp, hắn uy năng chi thủy biến, có thể xương thoát thai hoàn cốt. Nó không chỉ vốn có năng lực đạt được tăng lên rất lớn. Chu diệt tà ma tốc độ càng nhanh, chấn áp độ hóa công hiệu mạnh hơn. Còn quá mức thu được một loại hoàn toàn mới, vô cùng cường đại năng lực, thủ hộ. Chỉ cần đem Phật cốt chấn ma công đức tháp lấy ra, treo ở đỉnh đầu, nó liền sẽ phóng xuất ra một cỗ viêm mông mà tinh khiết công đức lực lượng, hình thành một tầng vô hình kim sắc hộ cháo, đem hàn lâm bao phủ trong đó. Tầng này hộ cháo giống thiên thần che chở, có thể chống cự tất cả ngoại lai like công kích, bất luận là đao kiếm tương hướng, hay là pháp thuật đánh kích, đều không thể xuyên thấu tầng này kim sắc bình trướng. Hàn lâm giống như đưa thân vào một cái tuyệt đối an toàn lĩnh vực trong, sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Này công đức lực lượng che chở, tuyệt không phải phổ thông lực lượng phòng ngự có khả năng bằng được. Nó ẩn chứa thiên địa ý chí cùng Phật môn từ bi, là một loại trí cao vô thượng thủ hộ. Tại công đức lực lượng chưa tiêu hao hầu như không còn trước đó, cho dù là lăng hư cảnh cường giả, thậm chí tử phủ cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, cũng vô pháp dung chuyển hàn lâm mẩy may. Nhưng mà, Phật cốt chấn ma tháp trong công đức lực lượng cũng không phải là vô cùng vô tận. Mỗi một ti sử dụng, đều sẽ xứ trong tháp công đức dự trữ giảm mất một phần nếu như không có mới công đức lực lượng kịp thời bổ sung, một sáng tổn chữ công đức lực lượng tiêu hao hầu như không còn, như vậy tòa bảo tháp này thủ hộ năng lực cũng đem tùy theo mất đi hiệu lực. Nó đem trở về vì một kiện phổ thông pháp bảo, mất đi tầm kia thần thánh mà cường đại sức mạnh thủ hộ. Hàn Lâm đem vật cốt chấn ma công đức tháp cẩn thận thu nhập trong lòng bàn tay, ánh mắt lần nữa rơi vào tôn này thủng trăm ngàn lỗ tượng Phật bên trên. Tượng Phật đã sớm bị ma vật ăn mòn cảnh hoàng tản khắp nơi, nhưng giờ phút này, theo ma vật biến mất, nó dường như cũng biến thành sạch sẽ rất nhiều, đã không còn kia âm trầm đáng sợ khí tức quanh quẩn. Tượng Phật hình dáng tại mờ tối dưới ánh sáng có vẻ đặc biệt thê lương, giống như như nói năm tháng tang thương cùng cực cổ. Hàn Lâm túi người hành lễ trong lòng dâng lên một tia cảm khái, hắn phát ra khẽ than thở một tiếng, chuẩn bị lướt qua tôn này tượng Phật, tiếp tục đi đến phía trước, đi tìm nhiều hơn nữa manh mối, đi hoàn thành sứ mạng của hắn. Nhưng mà ngay tại hắn sắp phóng ra bước chân một cách này, bên hai của hắn đột nhiên vang lên một hồi tiếng quanh mình, ầm ầm, thanh âm này phạm phất là theo tượng Phật chỗ sâu truyền đến, chấn động đến tất cả sơn cốc cũng hơi rung động. Hàn Lâm trong lòng giật mình, vội vang ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mắt tượng Phật vậy mà bắt đầu từng khúc vỡ nát ra kia to lớn tượng phật giống một tòa núi nhỏ đột nhiên sụp đổ, vô số đá vụn cùng bụi đất bay tán loạn mà xuống, rơi lên một mảnh bụi mù. tượng phật mỗi một tấc cũng tại vỡ vụn, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, giống như bị một cố lực lượng vô hình cưỡng ép phá hủy. Hàn Lâm trong lòng kinh hãi không thôi, hắn theo bản năng mà lui về phía sau mấy bước, cảnh giác mà nhìn trước mắt cảnh tượng. nhưng mà ngay tại tượng phật vỡ nát phế tích trong, một hạt trong suốt long lanh đất cắt chậm rãi bay ra. viên này đất cắt trên không trung có hơi dừng lại một lát, phảng đang cảm thụ lấy trung quanh kỳ tức, sau đó phát ra một tiếng thanh thúy siêu tiếng vang, hướng phía Hàn Lâm bay đi. Hàn Lâm theo bản năng mà đưa tay đón, nhưng này hạt đất cắt lại trực tiếp xuyên thấu bàn tay của hắn, chui vào đến mi tâm của hắn Trong. Trong chốc lát, một khối khổng lồ thông tin tràn vào thức hải, nhường Hàn Lâm lập tức cảm giác được một hồi đầu váng mắt hoa, nhịn không được che đầu, phát ra một hồi rất nhỏ rên rỉ. Chương 793, Thần Thông Công Pháp chương 793, Thần Thông Công Pháp một hạt cắt một thế giới, một hoa một Phật quốc. Một hạt hàng Hà Sa, ẩn chứa tam thiên đại thiên thế giới, một hạt hàng Hà Sa cũng có thể trấn áp tam thiên đại thiên thế giới. Bay vào Hàn Lâm mi tâm viên này đất cát, chính là trong truyền thuyết hàng Hà Sa nó cũng không phải là theo sông hàng trong khai quần ra mà là sử dụng đại pháp lực, đại thần thông ngưng tụ mà thành viên này hằng hà xa trong tận trước cũng chính là cái này thần thông công pháp một hạt cắt chấn bạt giới hàn lâm khép hờ hai mắt cẩn thận cảm ngộ môn công pháp này ngắm chìm trong đối với môn công pháp này cảm ngộ trong tâm linh của hắn giống như xuyên việt rồi thời không giới hạn cùng viên này hằng hà xa lực lượng thần bí sản sinh cộng hưởng môn thần thông này công pháp khởi điểm cực cao chỉ có đạt tới thần thông cảnh tu luyện ra pháp lực mạnh mẽ mới có tư cách đi tu luyện nó mà nó hạn mức cao nhất càng là hơn khó mà nắm lấy theo hàn lâm Muôn công pháp này dường như không có liên hệ, vì nó cũng không phải là dùng cho sát phản công pháp, mà là một loại cùng loại phong ấn thuật thần kỳ lực lượng. Tu luyện giả có thể thông qua pháp thuật ngưng tụ ra một hạt hàng hà sa, sau đó dùng nó đến chấn áp một chỗ không gian. Mặc dù chấn áp vạn giới nghe có chút khoa trương, nhưng Hàn Lâm biết rõ, một hạt hàng hà sa lực lượng đủ để chấn áp tượng phong ma cốc như vậy tràn ngập hiểm ác khí tức địa phương. Phong ma cốc đó là một cái tràn đầy khí tức tà ác, yêu ma hoành hành hiểm địa, vô số tu hành giả từng ở đâu lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng mà có viên này hàng hà sa, Hàn Lâm tin tưởng. Hắn có thể đem phong ma cốc tài ác lực lượng triệt để phong ấn, để nó cũng không còn cách nào làm hại thế gian. Chỉ tiếc, sử dụng môn công pháp này trấn áp phong ma cốc vị tiêu đại năng, chỉ sợ sớm đã bớt lạc. Theo hắn bất lạc, nhưng tụ hàng hà sa pháp lực cũng sẽ dần dần trôi qua. Cuối cùng, phong ấn bị phá, đưa đến nơi này biến thành một chỗ hiểm ác tri địa, yêu ma hoành hành, làm hại một phương. Cũng may tên này đại năng còn để lại truyền thừa, nếu như Hàn Lâm có thể học hội môn công pháp này chẳng những có thể lại lần nữa phong ấn chỗ này hiểm ác chi địa, bác vực cái khắc hiểm ác chi địa cũng có thể sử dụng loại phương pháp này phong ấn, tránh ma vật theo hiểm ác chi địa lần trốn ra đây làm ác. Hàn Lâm cẩn thận cảm ngộ môn này thần bí thần thông công pháp, tâm linh của hắn giống như cùng công pháp huyền bí sản sinh cộng hưởng. Rất nhanh, hắn liền đã hiểu môn công pháp này nguyên lý, đồng thời sơ bộ nắm giữ mấu chốt trong đó. Trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong cùng kích động, giống như đã thấy lại lần nữa phong ấn hiểm chi địa hy vọng. Sau một khắc, Hàn Lâm bắt đầu điều động toàn thân pháp lực, dựa theo công pháp chỉ dẫn, bắt đầu ngưng tụ môn công pháp này trong cái gọi là hàng hà sa trong cơ thể của hắn pháp lực như là cuộn trào mánh liệt như thủy triều cuộn cuộn mà lên nhanh chóng hội tụ đến một chỗ rất nhanh hàn lâm thể nội xuất hiện một điểm quang đoàn sáng chói giống như một khỏa đang dự dục tinh thần toàn thân pháp lực không tự chủ được hướng phía quang đoàn dũng mãnh lao tới giống như bị nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt theo pháp lực không ngừng quấn đâu quang đoàn bắt đầu xảy ra thay đổi nó cũng không có tượng hàn lâm dự nghĩ như vậy không ngừng ngược lại trở nên bắt đầu càng ngày càng nhỏ theo nguyên bản lớn nhỏ cỡ nắm tay dần dần áp xúc trở thành trứng gà lớn nhỏ lại tiến một bước áp xúc trở thành trứng bồ câu lớn nhỏ cuối cùng áp xúc thành ngón lốt to bằng ngón tay Này đoàn ánh sáng đoàn tại áp súc trong quá trình, tỏa ra hào quang chói sáng, giống như ẩn chứa vô tận năng lượng. Nhưng mà, làm quang đoàn áp súc đến to bằng bóng tay lúc, Hàn Lâm lông mày không tự chủ được nhíu lại. Hắn nhảy bén cảm giác được, tiếp tục áp súc độ khó đột nhiên tăng lên gấp 10, với lại tất cả quá trình cũng biến thành trở nên nguy hiểm. Ý hắn biết đến, này đoàn ngưng tụ hắn dường như toàn thân 2/3 pháp lực trùng sáng, đã đạt đến một cái điểm giới hạn. Nếu như hơi không cẩn thận, quang đoàn một sáng nổ tung, cả người hắn cũng đem bị tạc được cốt không còn. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm trong lòng mình, ngay lập tức quả quyết mà tách ra pháp lực cùng ứng nhưng mà mất đi pháp lực trùm sáng trong nháy mắt bắt đầu kịch liệt lóe lên quang mang lúc sáng lúc tối giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung Hàn lâm sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xanh hắn phát hiện này đoạn pháp lực tại chết cung ứng về sau ngay lập tức trở nên cực kỳ không ổn định mặc dù nó còn chưa thành hình nhưng một sáng để nó ở trong cơ thể mình nổ tung dù là bất tử hắn cũng đem bản thân bị trọng thương thậm chí có thể tu vi hủy hết chủ quan hắn lâm trong lòng âm thầm hối hận lúc này hắn mới ý thức được ngưng tụ hàng hà sa quá trình này là không thể địch một sáng bắt đầu ngưng tụ hoặc là một tiếng chống tăng khí thế ngưng tụ thành công hoặc là thất bại, bị ngưng tụ đến một nửa khối không khí nổ tung toàn bộ thân thể, không có con đường thứ ba có thể đi. Hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan, tiến thoái lưỡng nan, xin tự treo ở nhất tuyến trong lúc đó. Bành, một tiếng nặng nề đáng sợ này tiếng vang tại Hàn Lâm thể nội đống nhiên vang lên, phản phất là vận mệnh cự truy hung hăng đập vào lồng ngực của hắn. Trong chốc lát, nơi ngực của hắn nổ bể ra nhất đạo từ bên trong ra ngoài, hiện ra tính phóng xạ khủng bố vết thương. Sương cốt trong nháy mắt bị chấn động đến vỡ nát, máu tươi như là mất khống chế như nước suối phun ra ngoài, lẫn thể nội phá toái nội tạng mảnh mỡ, phun ra tại một phía thường thế như vậy, cho dù là Hàn Lâm như vậy có lực lượng cường đại cùng ý chí cứng cỏi tu hành, giả cũng không khỏi được mắt tối sầm lại, hai mắt tối sầm, kém chút đã hôn mê. nhưng Hàn Lâm biết rõ, giờ phút này tuyệt không thể chết ý thức. nếu như hắn ở đây thời khắc mấu chốt này mù mất, chỉ sợ cũng rốt cuộc không tỉnh lại nữa cơ hội. giữa làn danh sinh tử, Hàn Lâm đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, đau đớn kịch liệt nhường hắn nhất thời khôi phục vẻ thanh tỉnh. hắn ngay lập tức bấm phát quyết, đầu ngón tay lóe ra yêu đốt lại kiên định vào mang, bắt đầu thi triển hắn cuối cùng thủ đoạn, cửu tự chân môn thuận. giả, Hàn Lâm khẽ quát một tiếng, phun ra một ngụm dính máu nước miếng này nước bọt phản phất là hắn lực lượng cuối cùng ngưng tụ mà thành, mang theo hắn ý chí bất khuất cùng đối với sinh mạng khát vọng. Nhưng mà theo một tiếng quát khẽ này, Hàn Lâm trước mắt triệt để lâm vào hất lại cũng không chịu nổi này to lớn đau sốt cùng mất máu, hắn cuối cùng lâm vào hôn mê. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là một lát, có lẽ là vĩnh hằng, Hàn Lâm cuối cùng mơ màng tỉnh lại. Hắn cảm thấy thân thể dị thường suy yếu, giống như vừa mới đã trải qua một hồi sinh tử kết nạn. Hắn từ từ mở mắt, phát hiện mình vẫn đang thân ở Phong Ma Cốc. Lúc này Phong Ma Cốc trong đen kịt một màu, màu xám mê vụ lần nữa bao phủ mảnh đất này. Giống như ngay cả thời gian cũng dừng lại. Hàn Lâm theo bản năng mà sờ soạn một chút ngực, xúc cảm nói cho hắn biết, thương thế lại đã hoàn toàn khôi phục. Hắn lúc này mới cảm thấy một trận hoảng sợ, mồ hôi lạnh theo cái chán trượt xuống. Hắn chậm rãi hít sâu một hơi, trong lòng tràn đầy sóng to gió lớn. Vừa mới kia giữa làn danh sinh tử trải nghiệm, như là một hồi kinh tâm động phách các ngục, nhưng hắn đến nay vẫn lòng còn sợ hãi. Ý hắn biết đến, chính mình vừa mới tại bên bờ sinh tử bồi hồi một vòng, nếu không phải cựu tự chân luôn thuật thần kỳ lực lượng, hắn có thể sớm đã mệnh tang hoàng điện nay chỉ sợ là hắn khoảng cách tử vong gần đây một lần loại đó gần như tuyệt vọng sợ hãi cùng với tại một khắc cuối cùng bị kéo về nhân gian may mắn đang vào một chỗ nhường hắn thật lâu không cách nào bình tĩnh hàn lâm trên mặt lộ ra một tia thần tình phức tạp hắn sờ lấy ngực chỗ nào mặc dù thương thế đã khôi phục nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được một tia lưu lại đau đớn hắn thấp giọng lẩm bẩm tu luyện môn công pháp này thật sự là quá nguy hiểm môn thần thông này mặc dù cường đại nhưng hơi không cẩn thận chính là sinh tử ngăn cách tu vi của ta bây giờ cùng tấm cảnh còn xa xa không đủ để khống chế nó. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kiên định, nhưng lại mang theo vài phần bất đắc dĩ, vẫn là chờ đến rời đi nơi này, thi triển Thụy Mộc La Hán độ thế công lúc, lại tu luyện nó đi. Chương 794, Địa đồ chương 794, Địa đồ Thụy Mộc La Hán độ thế công là Hàn Lâm theo Thụy Mộc La Hán thiền Định Kinh trong lĩnh ngộ thần kỷ công pháp. Môn công pháp này hảo diệu chỗ ở chỗ, nó có thể làm cho Hàn Lâm trong giấc ngủ trải nghiệm dòng dã một thế thời gian. Tại đây giải giảng giật một thế trong, hắn có thể thỏa thích học tập, tu luyện, càng ngộ các loại công pháp, giống như có vô tận thời gian đi tham dò võ đạo huyền bí. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là Hàn Lâm trong giấc mộng đạt được tất cả kinh nghiệm, bất luận là tri thức, kỹ năng hay là cảm ngộ, đều sẽ bị hắn hoàn mỹ kế thừa đến trong hiện thực. Chuyện này ý nghĩa là, mỗi một lần trong lúc ngủ mơ tu luyện, cũng như là chân thực trải nghiệm bình thường, từ đại phong phú tu vi của hắn cùng kiến thức. Nhưng mà, môn công pháp này tối chỗ chân quý, còn tại ở nó là Hàn Lâm cung cấp một tầng thiên nhiên bảo hộ. Nếu như tại trong quá trình tu luyện gặp được nguy hiểm gì, hoặc là công pháp xuất hiện phản vệ, chỉ cần là tại thủy mộng La Hán độ thế công bên trong thi triển, cũng sẽ không đối với Hàn Lâm bản thể tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Nhiều nhất chẳng qua là tượng làm một hồi ác mộng. Nhưng hắn ở đây nửa đêm giật mình tỉnh lại, mà thân thể hắn cùng tu vi thì bình yên vô sự. Hàn Lâm hồi tưởng lại trước đó tu luyện một hạt cắt trấn vạn giới lúc mạo hiểm một màn, trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ. Nếu như làm lúc hắn là tại Thụy Mộc La Hán độ thế công bên trong tu luyện môn công pháp này, như vậy cho dù xuất hiện vấn đề, cho dù là trong giấc mộng bị tạc được hài cốt không còn, đối với trong hiện thực hắn đến nói, cũng bất quá là một hồi ác mộng mà thôi, sẽ không đối với bản thể của hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Mà bây giờ, hắn lại kém một chút đều bệnh tăng hoàn toàn, cái này khiến hắn khắc sâu ý thức được Thụy Mộc La Hán độ thế công chân quý cùng quan trọng. Hàn Lâm đem mới đạt được thần thông công pháp tạm thời để qua một bên, ánh mắt bắt đầu ở bốn phía dao động, quan sát kỹ lấy hoàn cảnh xung quanh. Trước đây, Phật Cốt Trấn Ma Tháp Vi Năng từng ở chỗ này lưu lại các sâu ấn ký, xung quanh vài trăm mét khu vực bị bao phủ tại một tầng vô hình cấm ma lĩnh vực trong. Luôn sức mạnh mạnh mẽ này giống như một đạo kiên cố bình chứa, đem tất cả ma vật cự tuyệt ở ngoài cửa. Chính là bởi vì tầng này cấm ma lĩnh vực tồn tại, Hàn Lâm tại ngất đi về sau, cho dù ngủ say ngồi lâu, cũng không có ma vật dám tới gần hắn, càng đừng đề cập đoạt xá thân thể của hắn. Nhưng mà, thời gian trôi qua như là vô tình thủy triều gọi rửa tất cả. Bây giờ, phật cốt chấn ma tháp lưu lại khí tức đã dần dần tiêu tán hầu như không còn, nguyên bản bị đổi tản ra màu sáng mê mụ, giống như nước thủy triều lần nữa lo qua. Nhanh chóng lấp kín mảnh này đã từng cấm ma lĩnh vực. Hàn Lâm bén nhạy phát giác được, phía khu vực này ma khí đang dần dần khôi phục, giống như đã từng yên tĩnh cùng an bình chỉ là tạm thời mới được. Trong lòng của hắn hiểu rõ, vì thế cục trước mắt đến xem, không được bao lâu, phía khu vực này rồi sẽ triệt để khôi phục lại lúc trước trạng thái, lại lần nữa biến thành ma vật hành hành hiểm địa. Đến lúc đó, hắn đem lần nữa đứng trước vô tận nguy cơ cùng khiêu chiến. Không biết sư thúc cùng sư thúc tổ có phải tiến vào phong ma cốc trong, nếu như bước vào, tình huống bây giờ làm sao, có phải bị thương? Hàn Lâm trong lòng lo lắng nói, suy nghĩ nhiều vô ích, hiện tại Hàn Lâm cũng không biết chính mình người ở chỗ nào, chỉ có thể chẳng có mục đích tiếp tục thăm dò, có lẽ tại tham dò trong quá trình, có thể gặp được hai vị sư thúc cùng sư thúc tổ. Chính nghĩa minh một đám võ giả lúc này đang đứng tại một mảnh đá núi dưới vách đá, bóng đêm như mực, gió lạnh lâm liệt. Mỗi người cũng đốt lên một chi bó đốt, yếu ớt ánh lửa tại trong hắc ám chập chờn, chiếu rọi ra bọn hắn mỏi mệt mà cảnh giác khuôn mặt. Người cầm đầu chính là thần thông cảnh cựu tầng võ giả cao ngạn, hắn dơ cao bó độc, quan sát kỹ lên trước mắt với đá, ánh mắt bên trong lộ ra một tia kiên định cùng chờ mong. "Là nơi này." Cao ngạn một mực xét tâm, cuối cùng để xuống, thanh âm bên trong mang theo một tia như chút được gánh nặng vui mừng. "Nay cùng nhau đi tới, tam thập tên tân dậu đường chính nghĩa minh khách khanh trưởng lão đã tổn thất một phần ba. Trừ ra vừa tiến vào phong ma cốc liền bị ma vật diện sát hai tên trưởng lão ngoài ra, cả ngày hôm nay lại gặp phải hai nhóm ma vật. Mỗi một đợt ma vật số lượng cũng tại hàng ngàn trở lên, từng đoàn từng đoàn hắc vụ lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, một mảnh đen vịt." giống một mảng lớn hấp vươn áp đỉnh vì hôi vụ tồn tại cao ngạn cũng không thể trước giờ dò xét đến bọn chúng tồn tại làm cao ngạn đám người nhìn thấy bọn này mà bất lúc ma vật cũng đồng dạng đã nhận ra bọn hắn tồn tại đối với ma vật mà nói tôi mới huyết nục có được không thể kháng cự hấp dẫn trừ ra đoạt xá bên ngoài vật sống trên người huyết nục đối với chúng nó mà nói cũng là vị ngon nhất đồ ăn đám ma vật như là người được mùi máu tươi ra thú điên cuồng mà nhào về phía chính nghĩa minh đám võ giả một phen đại chiến tiếp theo dù là có chiến trận gia trì chính nghĩa minh mọi người cũng khó tránh khỏi có chỗ thương vong. Trải qua mấy trận kinh tâm động phách các chiến, chính nghĩa minh mọi người mặc dù cuối cùng lấy được thắng lợi, nhưng mỗi một lần cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Làm màn đêm buông xuống, mọi người cuối cùng đến địa điểm dự định lúc, nguyên bản 30 người đội ngũ bây giờ chỉ còn lại 20 người, ngắn ngủi trong vòng một ngày đều tổn thất 1 phần 3 đồng bạn. Trên chiến trường tung xuống máu tươi cùng các đồng bạn ngã xuống, nhường những người sống sót trong lòng cũng bị kín một tầng nặng nề âm ảnh. Lúc này, là lĩnh đội thần Thông cảnh cửu tầng võ giả cao ngạo, nội tâm áp lực như là một tòa nặng nề lại sơn, ép tới hắn dường như không thở nổi. Trong ánh mắt của hắn lóe ra mỏi mệt cùng sầu lo mắt xung quanh nếp nhăn tại ánh lửa chiếu dọi có vẻ càng thêm khắc sâu. nhưng mà cùng những thứ này mọi mệnh cùng sầu lo so sánh trong lòng của hắn càng nhiều hơn chính là kia phần chịu nặng tinh thần trách nhiệm. là một tên kinh nghiệm phong phú lĩnh đội hắn biết rõ chính mình đánh bắt dẫn đầu mọi người đi ra phong ma lốc hoàn thành nhiệm vụ trách nhiệm mà bây giờ tổn thất 10 tên thần thông cảnh khách khanh trưởng lão đây không thể nghi ngờ là một cái đả kích cực lớn. cao ngạn biết rõ những thứ này khách khanh trưởng lão đều là chính nghĩa minh tinh ảnh tổn thất của bọn họ không mèn mèn là nhân số giảm bớt càng là hơn thực lực suy yếu. nếu như lại không có hoàn thành phó đường chủ cùng đại tiểu thư giao phó nhiệm vụ. Hắn trở về về sau, nhất định không có quả ngon để ăn. Mãi đến khi mọi người đi tới mảnh này vách đá trước, Cao Ngạn mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, căng cứng thần kinh vậy qua loa đã thả lỏng một chút. Ánh mắt của hắn tại trên vách đá dựng đứng liếc nhìn một lát, sau đó từ trong ngực lấy ra một bộ ấu vàng địa đồ, triển khai cẩn thận xem xét. Trên bản đồ đường con cùng đánh dấu mặc dù phức tạp, nhưng ở trong mắt Cao Ngạn lại như là quen thuộc vân tay một loại rõ ràng. Chính là chỗ này. Do Cao Ngạn trong mang theo một tia chắc chắn, hắn chỉ vào trên bản đồ một cái đặc biệt vị trí, nói với mọi người nói, chúng ta cuối cùng đã tới. Đối với Bắc Bực Đông Đảo tông môn mà nói, Phong Ma Cốc là một chỗ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật hiểm ác chi địa, không người nào nguyện ý tùy tiện bước vào một bước. Nhưng mà, đối với Chính Nghĩa Minh mà nói, Phong Ma Cốc lại không phải hoàn toàn không biết. Sớm tại nhiều năm trước, Chính Nghĩa Minh liền đã xâm nhập nghiên cứu qua Phong Ma Cốc, vẽ ra kỹ càng toàn cảnh địa đồ, đồng thời chuyên môn tập luyện nhằm vào Phong Ma Cốc nội ma vật trận pháp. Những trận pháp này trải qua vô số lần thôi diễn cùng cải tiến, đã đạt đến cực hạn, có thể nói Chính Nghĩa Minh khi tiến vào Phong Ma Cốc trước đó, cũng đã đem tự thân ưu thế phát huy đến lớn nhất. Trận này đánh cược, từ vừa mới bắt đầu đều cũng không có bằng bác vực những võ giả khác có thể không hiểu rõ tình hình nhưng chính nghĩa minh lại sớm đã đã làm xong bạn toàn chuẩn bị phong ma cốc trong ma vật mặc dù cường đại nhưng ở chính nghĩa minh trận pháp cùng địa đồ phụ trợ dưới những thứ này ưu thế ngược lại trở thành chính nghĩa minh trợ lực phong ma cốc bên trong có một chỗ trấn áp tà ma tiên tiên trận pháp chia làm hưu, sinh thương đố, cảnh tử kinh khai cùng với âm dương mười nơi phương hướng gió cao ngạn vang lên bên tai mọi người hắn chỉ vào trên bản đồ một cái đặc thù đánh dấu tiếp tục nói huyền âm tinh túy vị trí chính là âm chỗ vậy chính là chỗ này trên mặt của hắn hiện ra một vòng ý cười, giống như đã thấy nhiệm vụ hoàn thành ánh dạng đông. Cao ngạn cẩn thận so sánh trên bản đồ chi tiết, xác nhận không sai về sau, hắn đem địa đồ cẩn thận thu vào. Sau đó đối với mọi người nói, mọi người hơi chút nghỉ ngơi một chút, đợi đến giờ tí, âm hộ mở ra, chúng ta có thể hết thành phố đường chủ cùng đại tiểu thư giao cho nhiệm vụ của chúng ta. Trong âm thanh của hắn tràn đầy lòng tin, giống như đã thấy thắng lợi ánh dạng đông. Mọi người nghe được cao ngạn lời nói, mệt mỏi trên mặt vậy lộ ra vẻ mong đợi. bọn hắn hiểu rõ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này, không chỉ có thể là chính nghĩa minh thắng được vinh quang còn có thể vì bọn họ chính mình đem lại phong phú hồi báo. Thế là mọi người sôi nổi tìm cái nơi tương đối an toàn ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị nên đón sắp đến thời khắc mấu chốt. Chương 795, cây khô Chương 795, cây khô màn đêm buông xuống, toàn bộ thế giới bị bóng tối vô tận bao phủ, chỉ có trên bầu trời treo một vầng minh nguyệt trong sáng, tản ra nhu hòa mà hào quang sáng tỏ, phản phất là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất binh châu. Nhưng mà tại phong ma cốc chỗ sâu, mọi thứ đều có vẻ không giống đại chúng. Nông đậm màu xám xương mù tràn ngập trong cốc, như là một tầng trầm trọng màn che đem toàn bộ sơn cốc bao phủ được cực kỳ chặt chẽ. Mọi người chỉ có thể xuyên thấu qua tầng này sương mù, mơ hồ nhìn được trên bầu trời kia một vầng minh nguyện phóng xuống tới một đoàn mông lung bừng sáng, phản phất là thế giới khác bắn ra mà đến yếu ớt tín hiệu. Thời gian không sai biệt lắm. Cao ngạn đứng ở một khối nô lên nham thạch bên trên, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu đoàn kia mơ hồ bừng sáng, hít sâu một hơi, trong giọng nói mang theo một tia kiên định cùng chờ mong, chậm rãi nói: Thanh âm của hắn tại yên tĩnh trong sơn cốc vây quẩn, phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Nguyên bản đang ngồi quanh chân tĩnh tỏa chính nghĩa minh các trưởng lão nghe được giọng cao ngạn. Sôi nổi mở to mắt, động tác đều nhịp mà đứng dậy. Trên người bọn họ trường bào tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, có vẻ trang nghiêm túc độ. Các trưởng lão không hẹn mà cùng hướng phía cao ngạn bên cạnh vây quanh, ánh mắt bên trong cũng để lộ ra một loại đối với không biết kính sợ cùng đối với sứ mệnh chấp nhất. Lại qua ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, cao ngạn trước mặt vách đá đột nhiên đã xảy ra biến hóa vi diệu. Kia cứng rắn nham thạch mặt ngoài, giống như bị nào đó lực lượng thần bí xúc động, bắt đầu nổi lên một hồi như là sóng nước và sóng. nay gọn sóng mới đầu chỉ là sóng chấn động bé nhỏ, nhưng rất nhanh liền trở nên càng thêm rõ ràng giống như tất cả vách đá cũng đang rung động nhẹ nhẹ. Mọi người ở đây nín thở nhìn chăm chú trong nếp mắt, một cái chỉ có thể rung nạp một người tiến vào cửa sơ động. lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cao ngạn trước mặt. cửa hang chung quanh lóe ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam, phản phất là nào đó lực lượng thần bí thủ hộ, để người không khỏi sinh lòng kính sợ. chính là chỗ này, âm hộ cửa vào. cao ngạn con mắt chăm chú chằm chằm vào trước mắt cửa hàng, trong giọng nói mang theo một tia kích động, phản phất là tự cấp chính mình động viên một loại thấp giọng nói. cánh cửa này phía sau đều dựng rụng âm tinh túy, chúng ta nhất định có thể đem nó mang về trong giọng nói của hắn tràn đầy lòng tin, giống như đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. rất nhanh, cao ngạn cất bước về phía trước, không chút do dự cái thứ nhất bước vào trong sân động. thân ảnh của hắn tại cửa động trong rỗng quan có vẻ đặc biệt kiên định. sau đó, chính nghĩa minh các trưởng lão vậy sôi nổi nối đôi nhau mà bảo, đi theo cao ngạn bước chân, bước vào cái này thần bí sân động. bọn hắn trên mặt của mỗi một người cũng biết đầy nghiêm túc cùng chuyên chú, giống như biết rõ chuyến này tầm quan trọng. theo thời gian trôi qua, lại qua một khắc đồng hồ, mọi người ở đây toàn bộ vào sân động sau đó, trên vách đá cửa hàng đột nhiên phát sinh biến hóa. Tiếng nguyên bản lóe ra ánh sáng màu lam cửa hàng, tại thời gian một cái nháy mắt, tựa như cùng huyễn ảnh bình thường, lặng yên biến mất tại trên vách đá. Hết hệ trung quanh lại khôi phục bình tĩnh, giống như cái này cửa hàng chưa bao giờ xuất hiện qua, mà phong ma cốc vậy lại lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Cùng lúc đó, hàn lâm bước chân cũng tại phong ma cốc một chỗ khác lặng yên dừng lại, hắn đứng ở một chỗ dốc đứng bách đá trước, hơi thở hồn hện, ánh mắt cảnh giác quét mắt một phía. Ngày này, hắn trong phong ma cốc gián tiếp bồi hồi, dường như đi khắp mỗi một cái góc. Nếm thử tu luyện một môn toàn công pháp mới, lại làm cho hắn suýt nữa mất mạng tại này thần bí mà nguy hiểm trong cốc. Vì công pháp lực lượng bá đạo mà khó mà khống chế, hơi không cẩn thận liền có thể năng lượng phản vệ tự thân. Hàn Lâm tại bên bờ sinh tử bồi hồi một phen, mới may mắn thoát hiểm. Cái này trải nghiệm nhường hắn ở đây đêm khuya tiếp tục tham dò lúc, trở nên đặc biệt cẩn thận, mỗi một bước cũng như dẫm trên băng mỏng, sợ lần nữa lâm vào trong nguy hiểm. Thời gian đang khẩn trương cùng cảnh giác trong lặng yên trôi qua, cho đến sắp nửa đêm lúc, Hàn Lâm ánh mắt cuối cùng bị một chỗ cảnh tượng thu hút. Tại vách núi treo leo phía dưới, đứng bước vàng một gốc chết hiếu đại thủ. Nguyệt Quan vậy tại trên người nó, vì nó phủ thêm một tầng màu bạc trắng áo ngoài, để nó tại trong hắc ám có vẻ đặc biệt bắt mắt. Cây to này đã từng là phong ma cốc bên trong nhất đạo hùng vĩ phong cảnh. Nó khi còn sống, chừng ngàn năm thụ linh, năm tháng lắng đọng để nó sinh trưởng được vô cùng to lớn. Chỉ là kia tráng kiện thân cây, liền cần mười mấy người nắm tay mới có thể miễn cưỡng ôm hết. Mà nó đã từng rậm rạp cành cây, như là một thanh khổng lồ tán che khuất bầu trời, là vô số sinh linh cung cấp che chở. Bây giờ, mặc dù lá cây đã toàn bộ chóc ra, cành cây cũng biến thành khô cạn yếu ớt, nhưng nó thân thể vẫn như cung ngoan cường mà đứng thẳng, giống như như nói đã từng huy hoàng. Hàn Lâm đứng ở trước mặt nó, ngước nhìn cây to này, trong lòng không khỏi bủi bủi mãi thôi hắn năng lực rõ ràng tưởng tượng ra, trước đây cây to này là như thế nào cảnh lá rầm rả, sinh cơ bừng bừng, là mảnh sơn cốc này đem lại vô tận máu xanh biết cùng sinh cơ. Hàn lâm chậm rãi đi đến cây kia chết héo trước đại thụ, lưng cựa thân cây, nhẹ nhàng ngồi xuống, thô ráp vỏ cây dán tại phía sau lưng của hắn, lại làm cho hắn cảm thấy một loại không hiểu an tâm. trải qua một ngày buôn ba cùng mạo hiểm, thân thể hắn sớm đã mệt mỏi, nhưng trong lòng cảnh giác không chút nào chưa giảm. hắn ngẩng đầu quan sát bầu trời, sương mù dày đặc dưới, kia luân màu bạc trăng tròn đã treo cao đỉnh đầu, đang im lặng thủ hộ lấy mảnh này thần bí sơn cốc. Hàn Lâm khẽ thở dài một cái, quyết định chính là ở đây nghỉ ngơi một đêm. Hắn hiểu rõ, mình đã cũng không đủ tinh lực tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò, đợi đến bình minh đều chạy trở về. Về phần trong truyền thuyết kia huyền âm tinh túy, trong lòng của hắn cũng có mấy phần thoải mái, chiếm được là nhờ vận may của ta, thất chi ta mệnh, tất cả thuận theo tự nhiên đi. Bốn phía màu xám sương mù giống như nước thủy triều phun trào, đem Hàn Lâm chăm chú vây quanh. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút sắp đến đỉnh đầu màu bạc bừng sáng, nguyệt quang xuyên thấu qua sương mũ, tung xuống ánh sáng mở ảo khắp nơi. Hàn Lâm có hơi nhắm hai mắt lại, mệt mỏi thân thể dần dần thả lỏng hô hấp cũng biến thành nhẹ nhàng mà đều đều. tại đây đêm khuya yên tĩnh, hắn giống như cùng mảnh sơn cốc này hòa làm một thể, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến gió đêm thanh cùng xa xa côn trùng tiêu băng, đương theo lấy hắn dần dần bước vào mộng đẹp. không biết qua bao lâu, hàn lâm đột nhiên trong lòng xiết chặt, một loại khó nói lên lời cảnh giác trong nháy mắt xuyên qua toàn thân, giống như một chậu lạnh buốt nước lạnh từ đỉnh đầu đổ vào mà xuống, trong nháy mắt xua tán đi tất cả buồn ngủ. thân thể hắn trong phút chốc kéo căng, nguyên bản nhẹ nhàng hô hấp cũng biến thành rồn lên. trong ngủ mê hắn ngay lập tức tỉnh lại, trong nháy mắt mở ra hai mắt, ánh mắt như đao quét mắt bốn phía. toàn thân của hắn căng cứng hai tay theo bản năng mà đệ xuống đất, bày ra một bộ tùy thời bước vào trạng thái chiến đấu bộ dáng. Tim của hắn đập như nổi chống loại gấp rút, bén nhạy giác quan tại trong hắc cám nhanh chóng bắt giữ lấy bất luận cái gì một tia dị động, phản phất có một cô vô hình nguy hiểm đang lặng yên tới gần. đúng lúc này, hắn lâm ánh mắt đột nhiên ngưng kết. hắn thình lình phát hiện, giữa bất chi bất giác, vô số hắc vụ loại ma vật lại chính chậm rãi hướng phía cây to này lêu lầm đến. những thứ này ma vật ngày bình thường nhìn thấy vật sống, cuối cùng sẽ lộ ra dữ tợn khát máu khuôn mặt, điên cuồng mà nhào về phía con mồi, giống như lâm vào điên cuồng đồng dạng mà giờ khắc này, chúng nó lại phản phất có được nào đó mục đích đặc biệt, trực tiếp hướng phía đại thụ bay tới, đối với giới đại thụ Hàn Lâm làm như không thấy, hoàn toàn khác với thường ngày hùng tàn bộ dáng. từng đoàn từng đoàn hấp vụ giống như ấu linh bay tới dưới cây về sau, liền yên tĩnh tụ tập cùng nhau, giống như đang đợi cái gì. chúng nó đối với gần trong gang tức Hàn Lâm không hề hứng thú, cái này khiến Hàn Lâm trong lòng kinh nghi không chừng. hắn nắm thật chặt một thanh niệm lực vũ khí, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. mặc dù hắc vũ khác thường hắn cảm thấy bất an, nhưng hắn cũng không có trước tiên chủ động khơi mào chiến đấu, mà là lựa chọn giữ cảnh giác. Quan sát đến những thứ này mà vật tiếng động. Không một lát sau, hắc vụ càng tụ càng nhiều, số lượng không ngừng gia tăng. Rất nhanh, Hàn Lâm phát hiện, xung quanh đếm trong phạm vi ngàn mét ma vật, giống như đều bị nào đó lực lượng thần bí thu hút, tất cả đều tụ lại đến nơi này. Từng đoàn từng đoàn hắc vụ tại đại thụ trung quanh xoay quanh, số lượng nhiều, chỉ ít có hàng ngàn hàng vạn, đem cây to này vây trận như nêm tối. Nếu như là cái khác võ giả thần thông cảnh, nhìn thấy khủng bố như thế chẳng cảnh, chỉ sợ sớm đã sợ tới mức run như cây sấy, không chút do dự thoát khỏi nơi đây. Nhưng Hàn Lâm lại không giống đại chúng. Dù là ma vật số lượng lại nhiều, hắn vậy không sợ hãi chút nào, hắn trong lòng có cường đại sức lực, phật cốt chấn ma công đức tháp, cái này cường đại ác chủ bài, nhưng hắn đối mặt lại nhiều ma vật vậy không hề sợ hãi. hắn hiểu rõ, chỉ cần phật cốt chấn ma công đức tháp nơi tay, những thứ này ma vật căn bản không đủ gây sợ. nhưng mà, hàn lâm cũng không có nóng lòng bận dụng phật cốt chấn ma công đức tháp diện sát ma vật. hắn hiểu rõ, nếu như tái sử dụng cái này phật bảo chấn áp ma vật, chỉ sợ cũng sẽ không lại đạt được một kia một sợi công đức lực lượng. nhưng hắn vẫn đang là một lá bài tẩy, nhưng hàn lâm lực lượng 10 phần, hắn cứ như vậy lặng lặng mà nhìn trước mắt tất cả ánh mắt của hắn sắc bén như đao, chăm chú nhìn những thứ này hắc vụ loại ma vật. Hàn Lâm trong lòng tràn đầy hoài nghi, cũng rất muốn biết đến tuột cùng là nguyên nhân gì có thể khiến cho nhiều như vậy ma vật đang hoàng tụ tập ở chỗ này, lặng lặng chờ đợi. Những thứ này ma vật đến tuột cùng đang chờ đợi cái gì? Mạnh này chết heo dưới đại tụ, lại ẩn giấu đi thế nào bí mật. Chương 796, cơ duyên chương 796, cơ duyên Hàn Lâm ngồi ở cây khô một cái tráng kiện trên trên cây, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt như chim ưng sắc bén, chăm chú nhìn phía dưới kia giống hắc vân bình thường ma vật. Những thứ này ma vật dậm đạp chẳng chịt tụ tập cùng nhau giống như một mảnh trầm trọng màu đen đó mảnh đem mặt đất che được cực kỳ chặt chẽ. Hàn Lâm hô hấp đều đặn mà âm thầm, nhưng trong lòng duy trì độ cao cảnh giác. Hắn hiểu rõ những thứ này ma vật bất luận cái gì dị động đều có thể biểu thị nguy hiểm. Thời gian tại trong yên tĩnh từng giây từng phút trôi qua rất nhanh, theo nửa đêm lân cận, nguyên bản yên tĩnh đám ma vật bắt đầu trở nên bắt đầu sao động. Chúng nó giống như cảm nhận được nào đó thần bí triệu hoán, nguyên bản đứng im hắc vân bắt đầu rũ lên, giống như trên mặt đất trôi nổi một tầng dày cột hấp vụ bị nào đó lực lượng vô hình quái, phát ra trầm thấp tiếng vang minh. Đám ma vật thân thể tại trong hắc ám có hơi loại ra quỷ dị qua mang giống như nội tâm của bọn nó chỗ sâu đang bị nào đó dục vọng bánh liệt chỗ thúc đẩy. Hàn Lâm hí mắt làm ra một bộ đề phòng bộ dáng một lát sau Hàn Lâm ánh mắt đột nhiên bị xa xa vách đá thu hút hắn nhìn thấy này khoảng cây khô chính đối vách đá mặt ngoài đột nhiên nổi lên nhàn nhạt, nhạt cơn sóng kia cứng rắn vách đá giờ phút này lại giống như bị nào đó lực lượng thần bí xúc động trở nên như là giống như thanh thủy nụt nhạo lên tầm tầng tầng cơn sóng nhưng mà đây hết thảy nhưng lại lặng yên không một tiếng động giống như chỉ là huy tượng để người khó có thể tin. Hàn lâm đồng tử có hơi co bảo, hắn hiểu rõ, này tuyệt không phải phổ thông hiện tượng tự nhiên, mà là nào đó lực lượng cường đại đang có tác dụng. Tiểu này dị tượng xuất hiện, như một mực lặng lặng chờ đợi đám ma vật triệt để mất kiên trì. Chúng nó bắt đầu bùn trồn, giống như bị nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt, hướng phía vách đá phương hướng phun trào. Rất nhanh, một vòng màu lam nhạt vầng sáng theo trên vách đá chậm rãi hiện hiện, như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần, chiếu sáng trung quanh hầm. Sớm đã chờ đợi đã lâu đám ma vật, đột nhiên phát ra một hồi chói hai tiếng gào khét, thanh âm kia như là trong địa ngục truyền đến kêu giên, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Chúng nó cuộn cuộn như là nước thủy triều đen kịt, hướng phía trên vách đá nổi lên bằng sáng xanh lam vị trí phóng đi, giống như chỗ nào là bọn chúng mục tiêu cuối cùng. Lúc này Hàn Lâm thấy rất rõ ràng, chỗ kia vách đá dường như đang hình thành nhất đạo thần bí môn hộ. Nhàn nhạt lam sắc quang mang trong, lực lượng không gian ở chỗ nào một mảnh nhỏ khu vực sôi trào, giống như toàn bộ thế giới đều bị bầm mẹo. Hàn Lâm có thể cảm nhận được cố kia năng lượng cường đại ba động, hắn hiểu rõ, đây là nhất đạo ổn định cánh cửa không gian đang hình thành. Đúng lúc này, xung lên phía trước nhất ma vật đã nhảy về phía đạo kia chưa triệt để ổn định xanh dương cánh cửa không gian nhưng mà ngay tại ma vật sắp xông vào cánh cửa không gian trong nháy mắt thân thể của nó đột nhiên bị một cố vô hình mà lực lượng cường đại sẽ rách trở thành mảnh vỡ. Hàn Lâm thấy cảnh này không khỏi trong lòng thở dài trong lòng dâng lên một tia bất đắc dĩ cùng tiếc hận những thứ này ma vật thật sự là quá cấp bách cánh cửa không gian chưa triệt để hình thành lực lượng không gian vẫn chưa ổn định nhìn như bình tĩnh vô hại vầng sáng xanh lam thực chất trung quanh tràn ngập kinh khủng lực lượng không gian bất luận cái gì tiếp xúc đến nó có thể đều sẽ ngay đầu tiên bị cuồng bạo lực lượng không gian sẽ rách thành mảnh vỡ dù là những thứ này nhìn như hư vô mở miệng ma vật cũng không ngoại lệ nhưng mà Cái thứ nhất ma vật bị lực lượng không gian xé rách thành mảnh vỡ thảm trạng, cũng không hù sợ sau lưng cái khác ma vật. Chúng nó vẫn đang kề trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng lấy xanh dương cánh cửa không gian đánh tới, một đầu tiếp một đầu mà bị lực lượng không gian xé rách thành mảnh vỡ, giống như hoàn toàn không để ý tự thân an nguy. Trước mắt một màn này triệt để sợ ngây người Hàn Lâm. Hắn thấy, ma vật động tác này không khác nào tự sát. Dù là những thứ này ma vật lại không có linh trí, nhưng chỉ bằng bản năng, chúng nó cũng có thể đã hiểu, động tác này là tại tự chịu diệt vong. Nhưng mà rất nhanh, Hà Lâm trong đầu hiện ra từng tại giã ngoại thấy qua một màn đó là tính đến hàng ngàn tỷ Mã nghĩ tại dọn nhà trong quá trình bị một con sông lớn ngăn bị chặn đường tiến lên. Nhưng những thứ này Mã nghĩ lại nghĩa vô phản cố lẫn nhau ôm ở cùng nhau, hình thành một cái to lớn kiến đoàn cút vào trong sông. Kiến đoàn ngoại tầng Mã nghĩ bị nước sông cuốn đi, nhưng khi kiến đoàn bay tới bờ bên kia lúc vẫn đang sẽ có một phần nhỏ Mã nghĩ còn sống bỏ lên trên bờ bên kia. Cứ như vậy, khi sinh đại bộ phận kiến thợ chi này dọn nhà Mã nghĩ đại quân cuối cùng vượt qua hà, tiếp tục hướng phía trước bỏ đi. Trước mắt một màn này, cũng đã từng thấy qua mã nghĩ qua sông dường như có dị khúc đồng công chi Diệu Đá ma vật kệ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên mà phóng tới cánh cửa không gian, giống như cũng tại dùng tính mạng của mình đi tiêu hao cố kia cường đại lực lượng không gian. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ nói, chúng nó đang dùng sinh mệnh đến tiêu hao hình thành cánh cửa không gian lực lượng không gian? Nhưng này là vì cái gì? Lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, trong mắt lóe ra suy tư quan mang. Cuối cùng, tại vô số ma vật kẻ trước đã xuống, kẻ sau tiến lên tự sát hành vi sau đó, cánh cửa không gian trung quanh nguyên bản cuồng bạo lực lượng không gian, dần dần chậm lại. Giống như trải qua đám ma vật sinh mệnh tiêu hao cùng tỷ lệ, lực lượng không gian ba động dần dần hướng tới ổn định. Nhất đạo ổn định không gian thông đạo tại trên vách đá chậm rãi hình thành, nó hình dáng dần dần rõ ràng, nhìn lên tới thật giống như trên vách đá đột nhiên xuất hiện một cái sơn động. Cái sơn động này tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam, phản phất là thông hướng thế giới khác thần bí cửa vào. Nhưng mà cùng phổ thông sơn động khác nhau, tại cái sơn động này mặt ngoài dường như bao phủ một tầng mắt thường khó mà phát giác bình thường. Tầng bình thường này tại màu lam nhạt trong vầng sáng, không ngừng lóe ra từng đạo điện quang, phản phất là nào đó lực lượng thần bí thủ hộ. Những thứ này điện quang tựa như tia chớp nhanh chóng thiệp thước, lúc gần lúc hiện, cho người ta một loại thần bí mà cảm giác nguy hiểm. À, ánh mắt của Hàn Lâm chăm chú nhìn cái sơn động này, trên mặt không tự chủ được hiện ra một vòng vẻ cái gì. Trong ánh mắt của hắn lóe ra một tia tò mò cùng hoài nghi. Tầng này nhìn như bình thường vô hình, tại Hàn Lâm Hỗn Độn Thần Nhãn trong lại không hề bí mật có thể nói. Hỗn Độn Thần Nhãn giao phó hắn nhìn rõ tất cả năng lực, nhưng hắn có thể thấy rõ tầng bình chứng này bản chất. Đạo này bình chứng tự hồ là nhất đạo tinh vi kiểm tra trang bị, nó có thể phán đoán ai có thể bước vào, ai không cách nào bước vào. Nó phản phất là nhất đạo vô hình cánh cửa, thủ hộ lấy không gian thông đạo đối bảo, chỉ cho phép điều kiện phù hợp tồn tại thông qua. Mà hình thành đạo này bình chướng lực lượng, chính là trước đó tại cánh cửa không gian trùng quanh ngưng tụ lực lượng không gian. Những thứ này lực lượng không gian nguyên bản cường đại mà cuồng bạo, nhưng ở đám ma vật kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trùng kích vào, năng lượng dường như bị tiêu hao không ít. Hàn Lâm bén nhạy phát giác được, bởi vì lúc trước lấy ngàn mà tính ma vật hành động tự sát, đạo này bình chướng năng lượng cũng ứng tự hồ có chút không đủ. Bằng không, nó không thể lại xuất hiện tiềm thức điện quang trạng thái. Tiểu này tiềm thức điện quang, có lẽ là bình chướng năng lượng ba động biểu hiện bên ngoài, vậy có lẽ là nó tại bản thân chữa trị cùng điều chỉnh tín hiệu. Đạo này kiểm tra màn sáng, ngăn trở ma vật vào sân động. Trước đó đám ma vật kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà chịu chết, lẽ nào chính là vì tiêu hao kiểm tra màn sáng năng lượng, muốn cho màn sáng mất đi hiệu lực. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, nếu mày, trong mắt lóe ra suy tư quan mang. Hắn hồi tưởng lại đám ma vật kia điên cuồng mà tuyệt vọng cử động, dường như mọi thứ đều ở vì giờ khắc này làm chuẩn bị. Chúng nó không tiếc hy sinh chính mình, chỉ vì suy yếu đạo ánh sáng này mà lực lượng, nhường phía sau ma vật có thể thuận lợi thông qua. Nhưng mà Hàn Lâm hiểu rõ, đám ma vật hành vi phía sau nhất định ẩn giấu đi nào đó càng lớn bí mật. Nhưng sau một khắc, Hàn Lâm trong lòng đột nhiên trở nên lửa nóng, phản phất có một đám lửa tại trong lòng ngực tiêu đốt. Ý hắn biết đến, nơi này tất nhiên không cho phép ma vật bước vào, khẳng định như vậy sẽ có nào đó cơ chế cho phép nhân loại bước vào. Rốt cuộc, theo cả ngày thăm dò đến xem, Hàn Lâm đã khắc sâu cảm nhận được, tất cả phong ma cốc trong, tất cả tồn tại người vì dấu vết sự vật, tựa hồ cũng là nhằm vào ma vật, mà không phải nhằm vào kẻ ngoại lai. Nếu như những thứ này màn sáng là vì ngăn cản ma vật mà tồn tại, như vậy chúng nó nhất định sẽ không đối với ta gây ra mối đe dọa. Hàn Lâm ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Hắn chăm chú nhìn trước mắt sơn động cùng tầm kia lóe ra điện quang kiểm tra màn sáng. Trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong cùng kích động, bởi vì hắn hiểu rõ, đạo này sơn động phía sau có thể ẩn dấu đi phong ma cốc bí mật, thậm chí có thể là hắn mục tiêu của chuyến này, huyền âm tinh tú chỗ. Có thể, nơi này chính là cơ duyên của ta chỗ. Hàn Lâm ở trong lòng yên lặng nói, thân thể hắn hơi nghiêng về phía trước, đã làm xong tùy thời vào sơn động chuẩn bị. Hắn hiểu rõ, đây là một lần cơ hội ngàn năm có một, tất nhiên nhường hắn gặp bướm. Hắn đều nhất định phải tiến vào trong sơn động nhìn một chút, dù sao có thể nhường trong cốc ma vật điên cuồng như vậy muốn đi vào địa phương, nếu như bên trong không có bảo vật, Hàn Lâm là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Chương 797, trận pháp chương 797, trăm trận pháp Hàn Lâm đứng ở trước sơn động, con mắt chăm chú mà tập trung vào kia không ngừng nở rộ màu lam nhạt điện quang sơn động cửa vào, điện quang kia như là tia chớp màu xanh lam, khi thì thiềm thướt, khi thì hội tụ, giống như như nói nào đó lực lượng thần bí. Mà những kia ma vật, giống như nước thủy triều ừa lên, thân hình của bọn nó khác nhau, có dữ tận, có khổng lồ, có thì tản ra khí tức ma ái chúng nó tựa hồ cũng bị sơn động chỗ sâu vật gì đó hấp dẫn lấy, liêu mạng muốn xông vào sơn động, nhưng đều bị lối vào hang núi tầng kia thần bí màn sáng cách trở bên ngoài. Kia màn sáng như là một tân bình chứng vô hình, lóe ra hào quang màu u lam, bất kỳ cái gì cố gắng cưỡng ép đột phá ma vật, đều bị màn sáng bên trên điện quang trong nháy mắt đánh lui, thậm chí bị xé thành mớ nát, hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán trong không khí. Hàn Lâm nhìn trước mắt một màn này, trong lòng không khỏi dâng lên một vẻ khẩn trương. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực nhường tâm tình của mình bình tĩnh trở lại, sau đó chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Hắn hiểu rõ, chính mình sắp đối mặt Có thể là trước nay chưa có khiêu chiến, mặc dù hắn chắc chắn chính mình nhất định có thể tiến vào trong sơn động, nhưng chưa bước vào trước đó, mọi thứ đều chỉ là suy đoán của hắn. Ai cũng không biết, Hàn Lâm tại xông vào sơn động lúc lại xảy ra cái gì. Nói không chừng, hắn cũng sẽ cùng những kia ma vật một dạng, bị lối vào hang núi màn sáng bên trên điện quang xé thành vỡ nát. Nhưng trong ánh mắt của hắn lại để lộ ra kiên định và mang, giống như đã làm tốt nên đón tất cả không biết chuẩn bị. Có thể, ta nhất định có thể. Hàn Lâm ở trong lòng yên lặng cho mình cổ động, âm thanh tuy nhỏ, lại tràn đầy kiên định. Trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt và mang. Giống như đã đem tất cả đường lui chặt đứt, chỉ để lại về phía trước dũng khí. Sau một khắc, Hàn Lâm thân ảnh giống như một đạo kia chớp, theo cây kia cây khô thượng nảy xuống, thân hình mạnh mẽ mà tần mảnh. Hắn nhanh chóng hướng phía cửa sơn động phóng đi, mỗi một bước cũng giống như đạp ở thời gian biên giới. Hắn hiểu rõ, chỗ này cửa vào mở ra thời gian khẳng định cực kỳ nhất thời, nếu như mình lại có mảy may do dự, phần này ngàn năm một thở cơ duyên chỉ sợ cũng sẽ ở trước mắt mình chạy đi, cũng không còn cách nào vãn hồi. Tựa hồ là phát giác được Hàn Lâm ý đồ, nguyên bản một mực đối với hắn nhìn như không thấy đám ma vật, trong nháy mắt trở nên buồn trồ lên bên ngoài ma vật sôi nổi quay đầu, trong mắt lóe ra hung ác và mang hướng phía Hàn Lâm đánh tới. Chúng nó ngưng tụ nhanh đốt sắc bén như dao, dường như mong muốn ngay đầu tiên ngăn cản Hàn Lâm tới gần cửa hàng. Những thứ này ma vật giống như bị nào đó lực lượng vô hình thúc đẩy, liều lĩnh mong muốn đem Hàn Lâm chặn lại. Thưa, nguyên bản còn không muốn chấp nhận với các ngươi, không ngờ rằng các ngươi lại chính mình muốn chết. Hàn Lâm ánh mắt bên trong hiện ra một vòng lấm liệt tăng khốc, trong âm thanh của hắn mang theo một tia lê ý, giống như những thứ này ma vật chỉ là hắn đi tới trên đường nho nhỏ trở ngại. Sau một khắc, Hàn Lâm lòng bàn tay phải quang mang lóe lên. Một tôn lóng lánh kim sắc quang mang bảo tháp chậm rãi hiện hiện. Kia bảo tháp toàn thân kim quang lưu chuyển, tản ra một loại trang nghiêm túc mục khí tức, giống như ẩn chứa lực lượng vô tận. Mà tay trái của hắn thì là nắm thật chặt một viên thanh đồng linh đang, kia linh đang xưa cũ mà thần bí, mặt ngoài khắp đầy kỳ dị phù văn. Leng keng, tiếng Trung vang lên lần nữa, thanh âm kia thanh thúy mà xa xăm, trong nháy mắt vang vọng tất cả sơn gốc. Tiếng Trung những nơi đi qua, không khí chung quanh tựa hồ cũng vì đó ngưng trệ, Hàn Lâm trước mặt ma vật động tác không tự chủ được trì trệ, giống như thời gian tại thời khắc này bị cưỡng ép lôi kéo, trở nên chậm chạp. Nguyên bản Hàn Lâm hoàn toàn có thể thừa cơ hội này vọt thẳng vào sân đấu, nhưng hắn lại không muốn buông tha những thứ này ma vật. Hắn nhìn thấy đám ma vật bị tịnh hồn linh tiếng chung quay ý thức, toàn bộ lâm vào mê muội trì trệ trạng thái, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo sắc cơ. Hàn Lâm ngay lập tức lấy ra trong tay tôn này chấn ma tháp, một cỗ so trước đó cường hãn gấp 10 có thừa hấp lực, theo chấn ma tháp rộng mở 10 tầng cửa tháp trong mảnh liệt mà ra. kia hấp lực như là cuồn phong quyệt tịch, trong nháy mắt đem lối vào hang núi ma vật toàn bộ càn quét không còn, hút vào trong tháp. Đám ma vật tại trong tháp phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng rất nhanh liền bị chấn ma tháp lực lượng trấn sát, hóa thành hư vô. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt hài lòng, hắn không tiếp tục dừng lại chốc lát, thân hình khẽ động, như là như mũi tên rời cùng phóng tới sơn động cửa vào. Quả nhiên cùng hắn đoán một dạng, chỗ cửa hang màn sáng, chỉ ngăn cản ma vật, đối với hắn lại làm như không thấy, mặc cho hắn tùy tiện tiến vào trong sơn động, Hàn Lâm chỉ cảm thấy chính mình tựa như xuyên qua một tầng thật mỏng thai mạc, thân ảnh liền đã ở vào trong sơn động. Nơi này lại không có hôi vụ, Giọng Hàn Lâm trong mang theo một tia khó mà che giấu kinh hỉ, trên mặt của hắn hiện ra một vòng sáng ngời thần sắc, giống như tại trong hắc tìm được rồi một tia ánh sáng. Hôi vụt, đó là một loại cực kỳ đáng sợ trở ngại nó có thể thôn phệ thần thức, che đậy tầm mắt, nhường rất nhiều cường giả ở trong đó mất phương hướng, thậm chí lâm vào nguy hiểm. Nhưng mà thời khắc này trong sơn động lại ngoài ý liệu không có một tơ một hào màu xám sương ngủ, cái này khiến Hàn Lâm trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt hy vọng. Trong sơn động đen kịt một màu, giống như thôn phệ tất cả ánh sáng tuyến, nhưng đối với Hàn Lâm mà nói, này không đáng kể chút nào trở ngại. Là một tên võ giả thần thông cảnh, tu vi của hắn sớm đã đạt đến một cái khiến người ta kinh ngạc độ cao, thân thể mỗi một tế bào cũng giống như được trao cho siêu phàm lực lượng ánh mắt của hắn mặc dù không cách nào tượng người bình thường như thế để lại quan tiến đến quan sát thế giới, nhưng hắn nhưng lại có vượt xa thường cảm giác con người năng lực. Dù là không có hỗn độn thần nhãn, Hàn Lâm trong sơn động cũng có thể xem như ban ngày. Lũ chi, thời khắc này trong sơn động không có một tơ một hào màu xám sương mù, cái này khiến Hàn Lâm thần thức có thể không trở ngại chút nào mà thi triển đi ra. Thân trí của hắn như là một tấm to lớn lưới, trong nháy mắt trải rộng ra, đem hoàn cảnh trung quanh thu hết vào mắt. Dù là lại hắc ám địa phương, tại trong cảm nhận của hắn cũng biến thành vô cùng rõ ràng, mỗi một cái góc, mỗi một khối đá, thậm chí mỗi một cái nhỏ xíu tiếng động đều không thể đảo thoát cảm giác của hắn. Rất nhanh, tại Hàn Lâm thần thức dò xét dưới, hắn phát hiện một số không giống bình thường dấu hiệu. Theo cửa hang bắt đầu, cái thông đạo này đốn lượn khúc chết, giống như một cái ẩn tàng tại trong hắc ám cử long, hướng về chỗ sâu kéo dài. Theo Hàn Lâm thần thức không ngừng xâm nhập, hắn dần dần thấy rõ hai bên lối đi trên vách đá cảnh tượng. Trên vách đá khắc đầy từng đạo huyền ảo mà phụ văn thần bí, những vụ văn này như là cổ lão tinh thần, tản ra quang mang nhàn nhạt, rầm rầm chẳng sắc hàng. Liếc nhìn lại, chí ít có hơn ngàn mai nhiều. Những phù văn này sắp xếp dường như có nào đó đặc biệt quy luật, giống như ẩn chứa nào đó lực lượng cường đại. Cùng lúc đó, tại cuối lối đi, Hàn Lâm thần thức bắt được một tòa tế đàn. Tế đàn tạo hình xưa cũng mà trang trọng, phía trên nổi lơ lửng một kiện tản ra nhàn nhạt uy thế cùng năng lượng vật phẩm. Kiện vật phẩm này mặc dù bị tế đàn quang mang bao phủ, nhưng Hàn Lâm vẫn như cũng có thể cảm nhận được nó tản ra năng lượng cường đại ba động. Tiểu này năng lượng dường như đang không ngừng là toàn bộ trong thông đạo phủ văn cung cấp lấy liên tục không ngừng động lực, nhưng những phù văn này duy trì sinh động trạng thái. Này, nay tựa hồ là một tòa trận pháp. Hàn Lâm mày, thầm nghĩ trong lòng. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia nghiêm trọng, mặc dù hắn đối với trận pháp nghiên cứu cũng không sâu vào, nhưng đối với phù văn lực lượng nhưng lại có cực kỳ khắc sâu lý giải. Phù văn lực lượng là một loại cực kỳ lực lượng thần bí, chỉ có đạt tới Lăng hư cảnh cường giả mới có thể triệt để nắm giữ huyền bí của nó. Nhưng mà, Hàn Lâm lại bằng vào tiên phú của mình cùng nỗ lực, trước giờ có mấy cái phù văn. Tại thần thông cảnh bên trong, nếu như nói ai đối với phù văn lực lượng nghiên cứu cùng cảm ngộ sâu nhất, Hàn Lâm tự nhận thứ hai, tuyệt đối không người nào dám nhận đệ nhất. Hắn quan sát kỹ lấy trong thông đạo phù văn cùng tế đàn, trong lòng dần dần có mấy phần suy đoán. Không không đúng, cái thông đạo này dường như chỉ là nào đó đại trận pháp một bộ phận. Hàn Lâm ánh mắt trở nên càng thâm thúy hơn, giống như có thể xuyên thấu hắc ám, nhìn rõ đến dấu ở mảnh không gian này chỗ sâu bí mật. Lông mày của hắn có hơi nhướng lên, trong mắt lóe ra suy tư quan mang. giờ khắc này hắn giống như cảm nhận được một loại cổ xưa mà cường đại lực lượng đang từ tòa trận pháp này trong chậm giải phát ra. Hàn Lâm ý thức được tòa trận pháp này cũng không phải là đơn giản người vì bố trí, nó cũng không phải loại đó do trận pháp đại sư bằng vào tự thân trí tuệ cùng tu vi thiết kế tỉ mỉ đồng thời bố trí mà thành trận pháp. tương phản. Nó là tại một tòa tự nhiên tiên tiên đại trận trên cơ sở tạo dựng mà thành. Tiên tiên đại trận, đó là một loại thiên địa tự nhiên hình thành trận pháp, là thiên địa tại hình thành mới bắt đầu, bởi vì các loại sức mạnh tự nhiên hội tụ, va chạm mà tự nhiên sinh thành thần bí tồn tại. Nó ẩn chứa thiên địa ý chí, phản vật là thiên địa tự thân một loại quy tắc cùng trật tự thể hiện, uy lực của nó cùng trình độ phức tạp, vượt xa người vì bố trí trận pháp. Mong muốn tại tiên tiên đại trận trên cơ sở tạo dựng một tòa mới trận pháp, này tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Này không chỉ muốn cầu người xây dựng đối với tòa này tiên tiên đại trận có được triệt để hiểu rõ có thể hoàn toàn nhìn rõ hắn quy luật vận hành, tận chứa lực lượng cùng với mỗi một cái phù văn, mỗi một cái trọng yếu tác dụng, còn cần ở đây trên cơ sở làm ra xào rượu kéo dài cùng dung hợp. Tiểu này kéo dài cũng không phải là đơn giản được ra, mà là muốn cùng tiên thiên đại trận hoàn mỹ phù hợp, khiến cho cũ mới giao hòa, hình thành một cái càng thêm cường đại, càng thêm phức tạp lại càng thêm hoàn mỹ chính thể. Hùng vĩ như vậy công trình, chỉ sợ cũng không phải là một hai tên trận pháp đại sư có thể hoàn thành. Cái này cần vô số trí tuệ cùng tâm huyết, cần một đời lại một đời cường giả không ngừng thăm dò, nghiên cứu, thử tiễn, thậm chí có thể cần hao phí mấy trăm năm. Hơn ngàn năm, mới có thể tại tiên thiên đại trận trên cơ sở tạo dựng ra như vậy một tòa khiến người ta kinh ngạc trận pháp. Này phía sau, có lẽ là một cái thế lực cường đại, có lẽ là một cái truyền thừa cổ xưa, lại có lẽ là một cái bị lãng quên văn minh trí tuệ kết tình. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm không khỏi kích động lên, bước nhanh hướng phía tận cùng sơn động chạy đi. chương 798, trận nhãn chương 798, trận nhãn trong sơn động, hai bên trên vách đá, kia từng đạo huyền ảo phù văn có hơi thiềm thước, chán phóng sáng tối chập tr Phảng vất là trong bầu trời đêm chợt sáng chợt tắt tinh thần, lại như là dưới biển sâu trôi nổi huyền quang, nhìn lên tới tựa như ảo ngẫu, tràn đầy thần bí mà mê người mị lực. Những phù văn này quang mang mặc dù yếu ớt, nhưng lại ẩn chứa một loại cổ xưa mà cường đại lực lượng, giống như như nói vô tận chuyện xưa, lại giống là đang đợi người lưu duyên giải độc. Thời khắc này Hà Lâm lại không để ý tới cẩn thận nghiên cứu những phù văn này. Trong lòng của hắn hiểu rõ, đối với bất luận cái gì một tên lăng hư cảnh võ giả mà nói, trên vách đá ấn khắc phù văn cũng là bảo vật vô giá. Mỗi một mai phù văn cũng ẩn chứa giữa thiên địa thuần túy nhất lực lượng, là thiên địa ý chí cụ tượng hóa thể hiện tùy tiện mộ ra trong đó một viên thực lực đều sẽ đạt được tăng lên bậc lớn thậm chí có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy ra tác dụng mang tính chất quyết định dù là Hàn Lâm đã có mấy cái phù văn nhưng hắn biết rõ lực lượng loại vật này bình viễn là càng nhiều càng tốt ai lại sẽ ghét bỏ bàn tay mình cầm lực lượng quá nhiều đâu tại thần thông cảnh lúc mỗi hơn trường nắm một viên phù văn đều mang ý nghĩa trong tương lai tấn thăng Lang Hư Cảnh về sau thực lực lại so với cùng giai người càng hơn một bậc Lang Hư Cảnh là một cái hoàn toàn mới cảnh giới đó là một cái tràn đầy vô hạn có thể cùng khiêu chiến thế giới tại cảnh giới kia trong Phù văn lực lượng sắp bị triệt để phong thích, biến thành võ giả trong tay vũ khí mạnh mẽ nhất. Bởi vậy, mỗi một mai phù văn cũng có vẻ vô cùng chân quý, chúng nó không chỉ có là thực lực biểu tượng, càng là hơn thông hướng cảnh giới cao hơn chìa khóa. Nhưng mà, Hàn Lâm giờ phút này lại không tỳ vết đi nghiên cứu những phù văn này. Hắn hiểu rõ, trước mặt mình tòa trận pháp này cùng thông đạo, ẩn dấu đi càng lớn bí mật, có thể còn quan hệ đến vận mệnh của hắn cùng tương lai. Hắn nhất định phải tập trung tinh lực, đi thăm dò đầu này cuối lối đi, đi để lộ dấu ở tòa này tự nhiên tiên tiên đại trận phía sau chân tướng. Mặc dù hắn trong lòng đối với những phù văn này tràn đầy khát vọng, nhưng hắn rõ ràng hơn, là ở dưới nhiệm vụ mới là mấu chốt nhất. Có thể chính nghĩa Minh nói tới Huyền Âm tinh túy, chính là gắn bó bên trong hang núi này rất nhiều phù văn vận hành hạch tâm chỗ. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia tinh quang, giống như đã nhìn rõ đến một tia mấu chốt manh mối. Huyền Âm tinh túy, là lần này đánh cược mấu chốt, chỉ có đạt được Huyền Âm tinh túy một phương, mới là lần này đánh cược người thắng, một sáng bắt vực võ giả một phương chiến thắng, bắt vực có thể đạt được trăm năm thời gian, nói là kéo dài hơi tàn cũng tốt, nói là xúc tích lực lượng cũng được, tối thiểu nhất, 100 năm có thể làm cho Bắc vực ba tông thập nhị môn có đầy đủ thời gian đến đối mặt chính Nghĩa Minh, nếu như thất bại, như vậy thì phải tùy thời đối mặt chính Nghĩa Minh sống lớn. Giờ phút này, Hàn Lâm nhìn qua cuối thông đạo kia tản ra nhàn nhạt uy thế tế đàn, trong lòng mơ hồ có mấy phần suy đoán. So sánh với những thứ này ấn khắc tại trên vách đá phù văn, trận pháp hoạch tâm không còn nghi ngờ gì nữa càng thêm chân quý. Trên vách đá phù văn mặc dù mỗi một đạo cũng ẩn chứa lực lượng cường đại, đủ để cho bất luận cái gì võ giả thần thông cảnh thèm nhỏ nức dãi, nhưng chúng nó no cuối cùng chỉ là trận pháp một bộ phận, là lực lượng kéo dài cùng biểu hiện mà trận pháp Hoạch Tâm mới là cả trong sơn động tất cả phù văn có thể kéo dài vận hành nơi mấu chốt, là tất cả trận pháp linh hồn. Nó như là một trái tim, không ngừng mà là tất cả trận pháp chuyển vận lấy năng lượng, duy trì lấy cả trong sơn động thần bí trật tự. Theo Hàn Lâm, trận pháp Hoạch Tâm cùng trên vách đá phù văn, căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Phù văn mặc dù chân quý, nhưng trận pháp Hoạch Tâm giá trị lại vượt xa khỏi bọn chúng tầm cộng. Trận pháp Hoạch Tâm không chỉ ẩn chứa vô tận năng lượng, càng năng lực ẩn giấu đi nào đó cổ lao bí mật, thậm chí có thể cùng tất cả tiên thiên đại trận hình thành cùng vận hành có trực tiếp liên hệ. Loại này giá trị là bất luận cái gì một viên phủ văn cũng không cách nào so sánh. Hàn Lâm chậm rãi hướng phía tận cùng sơn động tòa kia tế đàn đi đến, mỗi một bước cũng có vẻ trầm ổn mà hữu lực, giống như cấp bộ của hắn cùng tòa này cổ lao sơn động tiết tấu hoàn mỹ phù hợp. Theo hắn dần dần tới gần, tế đàn hình dáng tại mở tối kia sáng bên trong càng thêm rõ ràng. Toàn tế đàn này tổng cộng 10 tầng, tầng tầng được ra, sen vào nhau tinh tế, mỗi một tầng cũng điêu khắc tinh mỹ đường văn cùng phủ văn thần bí, phản vật là năm tháng lưu lại ân khí. Mặc dù số tầng đông đảo, nhưng tế đàn chỉnh thể cũng rất cao, ước chừng chỉ có 5-6m dáng vẻ lại cho người ta một loại trang nghiêm túc mục cảm giác, giống như nó bản thân liền là mảnh không gian này hạt tâm. Tế đàn chất liệu nhìn lên tới xưa cũng mà cứng rắn, phản phất là do nào đó không biết tên cổ lão nham thạch điêu khắc thành, mặt ngoài hiện đầy dấu vết tháng năm, mấp môi hoa văn nói nó trải nghiệm dài dằng dặc thời gian. Mỗi một tầng biên giới cũng khảm nạm lấy một vòng vầng sáng nhàn nhạt, nhạt, phản phất là nào đó cổ lão sức mạnh thủ hộ, là tòa tế đàn này tăng thêm một phần khí tức thần bí. Tại tế đàn đỉnh cao nhất, một kiện bảo vật lặng lặng mà lơ lửng, nó tản ra nhàn nhạt, nhạt vi quang, quang mang nhu hòa mà nội liễm, giống như cũng không muốn tận lực khoe khoang chính mình tồn tại. Món bảo vật này hình dạng xưa cũng mà kỳ lạ, mặt ngoài dường như bao trùm lấy một tầng sương hoa, cho người ta một loại lạnh băng mà cảm giác thần bí. Theo nó vẻ ngoài đến xem, nó không còn nghi ngờ gì nữa đã đã trải qua mấy ngàn năm năm tháng tầy lễ, dấu vết tháng năm tại trên người nó lưu lại không thể xóa nhòa ân ký, nhưng cũng giao phó nó một loại đặc biệt vận vị cùng uy nghiêm. Hàn Lâm con mắt chăm chú mà khóa chặt tại món bảo vật này bên trên, tim của hắn đập không tự giác mà thêm nhanh thêm mấy phần. Hắn hiểu rõ, món bảo vật này rất có thể liền là tất cả sơn động ngài tâm, là gắn bó tất cả trận pháp vận chuyển nơi mấu chốt. Nó tồn tại có thể ẩn giấu đi tòa này tự nhiên tiên thiên đại trận bí mật thậm chí có thể cùng chính nghĩa minh nói tới huyền âm tinh túy có trực tiếp liên hệ đây là hàn lâm đi mắt ánh mắt như đao chăm chú khóa chặt tại tế đàn đỉnh kia nhẹ nhàng trôi nổi bảo vật bên trên hắn nỗ lực phân biệt lấy cái này tản ra vi quang thần bí vật phẩm cố gắng theo nó hình dạng sáng bóng cùng khí tức trong tìm kiếm một kia quen thuộc manh mối nhưng mà món bảo vật này giống như bị một tấm khăn che mặt bí ẩn bao phủ bất kể hắn làm sao quan sát kỹ cũng không cách nào thấy rõ hắn chân chính khuôn mặt ánh sáng của nó mặc dù nhu hòa lại tội hồ như ẩn chứa nào đó lực lượng cường đại Nhường Hàn Lâm cảm thấy một loại vô hình cảm giác các bách, nhưng rất nhanh, Hàn Lâm liền từ bỏ chỉ dựa vào mắt thường đi phân biệt đến thử. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kiên định, sau một khắc, hắn chỗ mi tâm thụ nhãn chậm rãi mở ra. Đó là một đôi huân độn thần nhãn, trong truyền thuyết có thể nhìn rõ thế gian tất cả chân tướng thần nhãn. Khi nó mở ra trong máy mắt, một cỗ hào quang nhàn nhạt theo trong mắt phát ra, giống con mắt của thần, quang mang trong mang theo một tia huân độn khí tức, giống như có thể xuyên thấu tất cả hư ảo, thẳng đến chân tướng tâm. Này đôi thần nhãn hướng phía tế đàn bên trên bảo vật nhìn lại, quang mang trong nháy mắt đem bảo vật bao phủ. Tại Hôn Độ Thần Nhãn nhìn rõ phía dưới, bảo vật khăn che mặt bí ẩn bị từng tầng từng tầng để lộ. Quan mang trong, Hàn Lâm nhìn thấy món bảo vật này chân chính bản chất, Thái Dương Tinh Tinh. Nó tản ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, giống như ẩn chứa một sợi đến từ đại nhật hỏa diễm, loại đó nóng bỏng mà tinh khiết lực lượng nhường Hàn Lâm cảm thấy rung động. Thái Dương Tinh Tinh hoạch tâm chỗ sâu, có một sợi đại nhật kim diễm đang chậm rãi nhảy lên, nó như là một khỏa nhảy lên trái tim, là món bảo vật này rót vào vô tận sinh mệnh lực. Không chỉ như vậy, Thái Dương Tinh Tinh mặt ngoài còn khắc lấy hoàn chỉnh hỏa chi pháp tác phù văn lực lượng. Những vụ văn này cũng không phải là đơn giản trang trí mà là ẩn chứa giữa thiên địa thuần túy nhất hỏa chi phát tắc Chúng nó như là từng đầu lưu động hỏa diễm, Vờn quanh tại thái dương tinh tinh trung quanh, cho cung cấp lấy lực lượng cường đại ủng hộ. Những phù văn này lực lượng, Nhưng Hàn Lâm cảm nhận được một loại mãnh liệt cộng hưởng, giống như hắn cùng món bảo vật này trong lúc đó có nào đó liên hệ thần bí. Cuối cùng, hỗn độn thần nhãn quang mang đem đây hết thảy thông tin hội tụ đến Hàn Lâm trong lòng. Trong lòng của hắn trong nháy mắt đã hiểu món bảo vật này thân phận chân chính, nó là tiên tiên đại trận âm dương bát quái phong ấn đại trận hạch tâm trận nhãn một trong. Chuyện này ý nghĩa là cái này Thái Dương Tinh Tinh không chỉ có là một kiện cường đại bảo vật, càng là hơn tất cả Tiên Thiên Đại trận nơi mấu chốt. Nó như là một khoa lộng lấy tinh thần, khảm nạm tại đây tòa cổ xưa đại trận trung tâm, là tất cả trận pháp cung cấp lấy vô tận động lực cùng chất tự. Hàn Lâm hô hấp hơi chậm lại, giống như bị một cố lực lượng vô hình nắm chắc, tim của hắn đập tại thời khắc này vậy ra tốt mấy phần. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, đúng lúc này là khó mà che giấu hưng phấn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lại thật sự có thể tiếp xúc đến phong ma cướp hoạch tâm nhất địa phương, Tiên Thiên Âm Dương bắt bái phong ấn đại trận. Giờ khắc này. Hắn giống như chạm đến đến khu này cổ lao thổ địa mạnh đập, cảm nhận được cỗ kia thâm tàng dưới lòng đất lực lượng thần bí. Thiên Thiên Âm Dương Bát Quái Phong ấn Đại trận, tên này thân mình đều tràn đầy uy nghiêm cùng thần bí. Nó là căn cứ vào Thiên Thiên bắt Quái Phong ấn Đại trận tạo dựng mà thành, mà Thiên Thiên bắt Quái Phong ấn Đại trận thân mình đã là cực kỳ tồn tại cường đại, tẩn chứa giữa thiên địa cơ bản nhất trật tự cùng quy tắc. Nhưng mà toa đại trận này ở đây trên cơ sở lại tăng lên hai cái trận nhãn, hai cái này trận nhãn như là hai viên lộng lây tinh thần, bị xào diệu thảm vào đại trận bên trong, có thể tất cả đại trận phẩm giai gắng gượng mà để thăng lên một cấp đương nhiên chỉ là để thăng lên một cấp, nhưng bước này vượt qua lại cực kỳ gian nan. Cái này cấp tăng lên, hiệu quả vượt xa phía trước tất cả tăng lên tổng cộng. Nó không chỉ tăng cường đại trận năng lực phong ấn, càng làm cho tất cả đại trận tính ổn định, tính chất phức tạp cùng uy lực cũng đạt đến một cái độ cao mới. Mà khó khăn kia, càng là hơn đây phía trước tất cả để thăng trung vào một chốt đều muốn khó khăn gấp mười. Này không mệt mệt là một cái đơn giản lựa biến, mà là một cái bay vọt bề chất. Hàn Lâm biết rõ, chính là bởi vì tòa này tiên thiên âm dương bát phong ấn đại trận tồn tại, phong ma cốc bên trong ma vật mới vẫn luôn chưa thể phạm vi lớn rời đi nơi này. Tai họa nhân gian. Hơn ngàn năm năm tháng khảo nghiệm, vô số ma vật xung kích, tòa đại trận này vẫn luôn sừng sững không ngã, thủ hộ lấy nhân gian an bình. Nó giống như một đạo bình chướng vô hình, đem phong ma cốc cùng ngoại giới ngăn cách ra, nhường những tiêu tà ác ma vật chỉ có thể ở trong tốc bồi hồi, không cách nào đột phá đạo này cường đại phong ấn. Giờ khắc này, Hàn Lâm đứng ở tế đàn trước, nhìn qua kia lơ lửng tại tế đàn đỉnh thái dương tinh tinh, trong lòng tràn đầy kính sợ. Hắn hiểu rõ, chính mình đối mặt không mèn mẹn vẹn là một kiện cường đại bảo vật, càng là hơn một cái bảo vệ nhân gian ngàn năm kỳ tích. Chương 799, thay thế chương 799 thay thế Hàn Lâm hai con ngươi chăm chú mà tập trung vào tế đàn bên trên viên kia tản ra hào quang nóng ánh Thái Dương tinh tinh trên mặt của hắn tràn đầy khó mà che giấu mừng dỡ tình này mai Thái Dương tinh tinh giống một khỏa ẩn chứa vô tận năng lượng Thái Dương trì tầm, trong đó lưu chuyển lên một kia tinh khiết mà nóng bỏng Thái Dương kim diễm phản phất là Thái Dương bản nguyên lực lượng ngưng tụ càng làm Hàn Lâm kích động là nó còn có hoàn chỉnh hỏa chi pháp tác phủ văn lực lượng những phủ văn này giống như thần bí mã ẩn chứa khống chế hỏa diễm chí cao phát tác cùng hắn tu luyện công pháp hoàn mỹ phù hợp phản phất là lên trời vì hắn lượng thân định chế bảo Hàn Lâm biết rõ nếu như có thể đem này mai Thái Dương tinh tinh lực lượng dung nhập tự thân tu luyện như vậy tốc độ tu luyện của hắn đều sẽ đạt được trước nay chưa có để thăng một ngày ngàn dặm cũng không phải nói ngoa. Hàn Lâm tu luyện thập nhật phần không thần thông đạo cơ vốn là một môn cực kỳ hiếm thấy lại cường đại công pháp Hán Hoạch Tâm lực lượng nguồn gốc từ Thái Dương Kim Diễm cùng Tam Túc Kim Ô chân linh Thái Dương Kim Diễm đại biểu cho Thái Dương trí Dương trí cương lực lượng mà Tam Túc Kim Ô chân linh thì là Thái Dương thần điểu trí thuần linh lực cả hai dung hợp lẫn nhau có thể Hán Lâm con đường tu luyện tràn đầy vô tận tiềm lực nhưng mà con đường tu luyện từ trước đến giờ đều không phải là thuận buồm xuôi gió. Hàn Lâm tại trong quá trình tu luyện một mức khát vọng có thể tìm thấy một loại có thể tăng thêm một bước tốc độ tu luyện cơ hội. Mà bây giờ này mai Thái Dương Tinh Tinh xuất hiện, không thể nghi ngờ là trời cao ban cho hắn lớn nhất ban ân. Một sáng Hàn Lâm có này mai Thái Dương Tinh Tinh, tại lúc tu luyện, hắn liền có thể thoải mái mà hấp thụ nó ẩn chứa Thái Dương Kim Diễm lực lượng cùng hỏa chi pháp tắc phủ văn lực lượng. Những lực lượng này đều sẽ như là tia nước nhỏ liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của hắn, cùng trong cơ thể hắn Thái Dương Kim Diễm cùng Tam Túc Kim Mẫu chân linh hô ứng lẫn nhau qua lại giao hòa. Tại dạng này trạng thái tu luyện dưới. Hàn Lâm tốc độ tu luyện đều sẽ đạt được bay vọt về chất, thực lực của hắn cũng đem trong khoảng thời gian ngắn đạt được tăng lên cực lớn. Nhưng hắn ở đây trên con đường tu luyện phóng ra kiên cố hơn thực mà nhanh chóng nhịp chân. Này mai Thái Dương Tinh Tinh chính là giữa thiên địa hiếm thế kỳ chân, ẩn chứa trong đó hoàn chỉnh hỏa chi pháp tác phủ văn lực lượng, tựa như tinh thần biển cả, sâu thẳm mà mênh mông. Có nó, ta có thể lại nhiều có một viên phủ văn lực lượng. Này với ta mà nói, không thể nghi ngờ là một lần bay vọt về chất. Một sáng ta tấn thăng làm cường giả Lang hư cảnh, chỉ là bằng vào nắm giữ phủ văn lực lượng, có thể để cho ta tại Lang hư cảnh bên trong ngạo thị quần hùng thành là tồn tại cường đại nhất. Hàn Lâm trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong mắt lóe ra khát vọng đối với lực lượng. hắn biết rõ, mỗi hơn, trường nắm một viên phủ văn lực lượng đều nhiều một phần khống chế thiên địa chi lực năng lực. chuyện này với hắn tương lai con đường tu luyện có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. nhưng mà, đang lúc Hàn Lâm theo bản năng mà chuẩn bị leo lên tế đàn, đêm này Mai Thái Dương tinh tinh lấy đi thời điểm, động tác của hắn lại tại trong nháy mắt đột nhiên ngừng lại. trên mặt của hắn lộ ra một vòng vẻ chờ chờ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia dãy rủa cùng mâu thuẫn. Hàn Lâm đứng ở dưới tế đàn, khẽ nhíu mày, trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc lấy lợi và hại nay mai thái dương tinh tinh, không chỉ có là giữa thiên địa hiếm thấy kỳ trần, càng là hơn tất cả đại trận hạch tâm trận nhãn một trong. nó giống một quả lộng lấy tinh thần, khảm nạm tại phiến thiên địa này trận tự trong. một sáng bị ta lấy đi, liền như là nổ xong ngôi sao này, rút dây động rừng, tất cả tiên thiên âm dương bắt quái phong ấn đại trận chỉ sợ đều sẽ vì vậy mà tan bỡ. đại trận này là trong ngàn năm qua phong ấn phong ma cốc trung ma vật nơi mấu chốt, một sáng đại trận tan bỡ, những kia bị phong ấn ma vật đều sẽ giống như thủy triều tuôn ra, dẫn phát nhân gian dung chuyển cùng tai nạn. đến lúc đó, sinh linh đổ thán, bách tính gặp nạn của ta tội trạng coi như quả lớn, phần này nhân quả ta có thể khó mà lùm mèo. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, âm thanh run nhẹ nhẹ, nội tâm của hắn chỗ sâu, chính nghĩa cùng trách nhiệm cân tiểu ly đang kịch liệt mà lăn lư. Hàn Lâm biết rõ, con đường tu luyện mặc dù tràn đầy chạy theo sức mạnh, nhưng càng phải có đối với thiên địa vạn vật lòng kính sợ. Hắn không thể vì mình ham muốn cá nhân mà đạt thiên hạ thương sinh tại không để ý phần này nhân quả, hắn không tiết nổi, cũng không dám tiếp. Cùng phần này đại nhân quả, đại nghiệp nghiệp so ra, lấy đi thái dương tinh tinh món bảo vật này, liền có chút lợi bất cập hại. Hàn Lâm cứ như vậy đứng ở tế đàn đỉnh cao nhất, nhìn gần trong Gang Tắc Thái Dương Tinh Tinh, tựa như gỗ một loại đứng sừng sững hồi lâu, không núc đích. Trong ánh mắt của hắn lóe ra phức tạp qua mang, có khát vọng đối với lực lượng, cũng có đối với trách nhiệm thủ dưỡng. Thái Dương Tinh Tinh tỏa ra ánh sáng lưu hòa, phản phất đang hướng hắn với tay, lại phản phất đang khảo nghiệm ý chí của hắn. Hàn Lâm ở sâu trong nội tâm đang trải qua một hồi kịch liệt rãy rủa, hắn hiểu rõ, đây là một cái mấu chốt lựa chọn, không chỉ liên quan đến cá nhân hắn tu luyện, càng liên quan đến thiên hạ thường sinh bất mệnh. Sau nửa canh giờ, Hàn Lâm cuối cùng phát ra thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu quyết định bỏ cuộc này Mai Bảo Vân, làm ra quyết định này vô cùng gian nan, rốt cuộc phần cơ duyên này đều đặt trước mặt, có thể đụng tay đến. Tay hắn thậm chí đã đưa về phía Thái Dương Tinh Tinh, nhưng cuối cùng vẫn tại một khắc cuối cùng ngừng lại. Trong lòng của hắn mặc dù có chút hứa không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại thoải mái cùng kiên định. "Này Mai Thái Dương Tinh Tinh, đối với ta mà nói, chỉ là dạy hoa trên gấm mà thôi, vì nó, để cho mình nhiễm phải lớn như thế nhân quả, chí dạ không lấy." Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt của hắn kiên định mà sâu thẳm, giống như đã làm ra cuối cùng lựa chọn. Nhưng mà Ngay tại hắn chuẩn bị quay người rời đi một khắc này, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, phóng ra bước chân không tự chủ được thu hồi lại. Hắn xoay người, lại lần nữa đem ánh mắt tập trung ở miếng tia tản ra mê người quang mang Thái Dương Tinh Tinh bên trên, ánh mắt bên trong hiện lên một tia suy tư quang mang. Này mai Thái Dương Tinh Tinh đảm nhiệm chỉ là trận pháp hoạch tâm trận nhãn một trong, nếu như ta có thể dùng một kiện bảo vật thay thế nó, chẳng phải là có thể không cần phá hoại phong ấn đại trận, cũng có thể đem này mai Thái Dương Tinh Tinh lấy đi. Hàn Lâm trong lòng đột nhiên thầm nghĩ, trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ hửng phấn. Ý nghĩ này giống như một đạo ánh dạng đông. Chiếu sáng hắn nguyên bản do dự tâm linh. Hắn khép hờ hai mắt, ở trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc lên, cẩn thận tính toán phương pháp này khả thi cùng với có hay không có cái gì lỗ thủng. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra các loại có thể tình cảnh, mỗi một chi tiết nhỏ đều bị hắn cẩn thận cân nhắc. Hồi lâu, Hàn Lâm cuối cùng mở ra hai mắt, trên mặt hiện ra một vòng tự tin ý cười. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định, giống như đã tìm được rồi giải quyết mấu chốt của vấn đề. Ngày mai Thái Dương Tinh Tinh đảm nhiệm chính là âm dương Bác quái phong ấn đại trận bên trong, dương môn chỗ hai tâm, nếu như ta dùng thần lực nguyên tinh, dung hợp một sợi tam túc kim mối chân linh hiệu quả đủ để thay thế nó. Hàn Lâm tự đủ, thay âm bên trong để lộ ra vẻ hứng vấn. Trong ánh mắt của hắn lóe ra trí tuệ quan mang, giống như đã thấy hy vọng thành công. Cùng Thái Dương Tinh Tinh so ra, thân lực nguyên tinh phẩm dai thậm chí càng hơi thắng nửa bậc, lại thêm dung hợp một sợi chân chính Tam Túc Kim ô chân Linh, cho dù chưa hoàn chỉnh hỏa chi pháp tác phủ văn lực lượng, vậy đủ để đảm nhiệm phong ấn đại trận bên trong Dương Môn Hạch Tâm trận nhãn. Nhưng mà Hàn Lâm cũng không có vì vậy mà đắc chí, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia do dự. Chỉ là như thế, vẫn là không cách nào hoàn toàn thay thế Thái Dương Tinh Tinh nhiều nhất chỉ có thể duy trì phong ấn đại trận ba khoảng trăm năm thời gian. Hàn Lâm trầm ngâm nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia tuyệt đối, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định. Bất quá, 300 năm vậy đầy đủ, chỉ cần ta có thể đem một hạt cắt chấn vạn giới môn công pháp này tu luyện thành công, đến lúc đó, cho dù không có tòa này phong ấn đại trận, vậy vẫn như cũ có thể triệt để chấn áp chỗ này hiểm ác chi địa. Hàn Lâm trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hắn hiểu rõ, quyết định này mặc dù tràn đầy mạo hiểm, nhưng cũng là lựa chọn duy nhất của hắn. Hắn hít sâu một hơi, đem trong lòng do dự cùng không an toàn bộ ném bát, bắt đầu bắt đầu chuẩn bị áp dụng kế hoạch to gan này trong lòng của hắn tràn đầy đối với tương lai chờ mong, vậy tràn đầy đối với con đường tu luyện kiên định niềm tin. Sau một khắc, Hàn Lâm trong lòng bàn tay, một viên lớn trưởng quả đấm thần lực nguyên tinh lặng yên hiện hiện, giống một khỏa lộng lấy tinh hẩn, tản ra nhu hỏa mà thần bí quá mang. Nay mai thần lực nguyên tinh, là Hàn Lâm thể nội thế giới thần lực sơn mạch thai nén mà ra côi bảo. Trong cơ thể hắn trong thế giới, thần lực sơn mạch giống một tòa nguy nga thần sơn, mỗi thời mỗi khắc cũng tại dựng dục thần lực nguyên tinh, phất là giữa thiên địa tinh khiết nhất lực lượng nguyên tuyển. Mà kia phiến minh ngông thần tính trong hải dương, sinh vật số lượng cũng tại mỗi ngày tăng lên, chúng nó hình thái khác nhau lại đều có đào móc thần lực sơn mạch tiên phú những thứ này thần tính sinh bất biển giống một đám cẩn cù thợ mỏ ngày đêm không thôi mà tại thần lực sơn mạch bên trong suy toa đào xoáy thần lực nguyên tinh bọn chúng mỗi một lần đào móc cũng nương theo lấy thần lực sơn mạch có hơi rung động mà kia liên tục không ngừng thần lực nguyên tinh chính là chúng nó vất vả cẩn cù lao động thành quả giờ phút này hàn long trong tay này mai lớn chừng quả đấm thần lực nguyên tinh chính là đoạn thời gian gần nhất từ trong thần lực sơn mạch khai cuột ra lớn nhất một khối nó toàn thân trong suốt long lanh giống như ẩn chứa vô tận thần lực chờ đợi lấy được trao cho mới sứ mệnh có nó là thái dương tinh tinh vật thay thế Đủ để cho chỗ này trận pháp tiếp tục duy trì 300 năm, là Hàn Lâm tranh thủ đến quý giá lúc tu luyện ánh sáng. Nhưng mà, Hàn Lâm trên mặt lại hiện ra một vòng vẽ tiếc rối. Hắn biết rõ, nếu muốn đem một sợi tam túc kim mối chân linh dung nhập này mai thần lực nguyên tinh trong, khiến cho hoàn toàn thay thế thái dương tinh tinh, như vậy tu vi của hắn đều sẽ hạ xuống đến thần thông canh tứ thẩm. Này không chỉ mang ý nghĩa hắn làm mất đi một bộ phận đã tu luyện được tới lực lượng, càng mang ý nghĩa hắn cần lại lần nữa tích lũy, lại lần nữa đột phá. Đây đối với nhất tâm truy cầu tốc độ tu luyện Hàn Lâm mà nói, không thể nghi ngờ là một cái hy sinh to lớn. Đáng tiếc Tu Vi rút lui mùi vị cũng không có bị. Hàn Lâm nhẹ giọng thở dài, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia không ấm. Hàn Lâm tu luyện thập nhật phần không thần thông đạo cơ, là một môn cực kỳ cao thâm lại đặc biệt công pháp. Môn công pháp này hoạch tâm ở chỗ nương tụ 10 tòa thần lực đạo đài, mỗi một tòa thần lực đạo đài cũng ẩn chứa lực lượng cường đại, mà loại lực lượng này mới tuyển chính là tam túc kim ô chân linh. Tam túc kim ô chân linh là thái dương thần điều chí thuần linh lực, là môn công pháp này nơi mấu chốt. Mỗi một tòa thần lực trong đạo đài đều phải dung nhập một sợi tam túc kim ô chân linh, như vậy mới có thể thật sự phát huy ra thần lực đạo đài bí năng. Nếu như không có Tam Túc Kim Ô chân linh, thần lực đạo đài mặc dù tồn tại, lại như là mất đi linh hồn, không cách nào phát huy hắn muốn có lực lượng. Hàn Lâm Tu Vi vừa mới để thăng đến thần thông cảnh ngũ tầng, đây là hắn trải qua vô số nỗ lực cùng đau khổ mới đạt tới cảnh giới. Tại cảnh giới này trong, hắn tỏa thứ năm thần lực đạo đài vừa mới ngưng tụ hoàn thành, đồng thời thành công mà dung nhập một sợi Tam Túc Kim Ô chân linh. Nhưng mà, nếu như hắn hiện tại lấy ra này lọn Tam Túc Kim Ô chân linh, tu vi của hắn đều sẽ rút lui hồi thần thông cảnh tứ tầng. Có bỏ mới có được. Hàn Lâm trong mắt hiện hiện một vẻ kiên định chi sắc, trong ánh mắt của hắn lóe ra đối với tương lai lòng tin cùng quyết tâm. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển pháp lực, chuẩn bị đem vừa mới sinh ra Tam Túc Kim Ô Chân Linh theo tòa Thứ Năm Thần Lực trong Đạo Đài lấy ra. Động tác của hắn cẩn thận từng ly từng tí, mỗi một bước cũng tràn đầy cẩn thận, bởi vì hắn hiểu rõ, này không chỉ có là một cái kỹ thuật bên trên thiêu chiến, càng là hơn một cái đối tượng thân tu vi khảo nghiệm. Hàn Lâm pháp lực trong người lưu truyền, thần trí của hắn xâm nhập Toa Thứ Năm Thần Lực Đạo Đài, nhẹ nhàng đụng vào kia Tam Túc Kim Ô Chân Linh. Hắn có thể cảm nhận được kia lọn chân linh trong ẩn chứa lực lượng cường đại cùng với nó cùng thần lực đạo đài ở giữa chặt chẽ liên hệ. Sau một khắc, hắn muốn dẫn dắt đến chân linh, khiến cho tử thần thông trong đạo đài tách ra. Quá trình này cần cực lớn kiên nhẫn cùng tinh chuẩn không chế, bằng không rất dễ dàng đem tòa thứ năm thần thông đạo đài phá hủy. Tinh cả kia một sợi tam túc kim ô chân linh cũng đem mẫn diệt. Đúng lúc này, Hàn Lâm thân ở sơn động đột nhiên kịch liệt lay động, giống như bị một cỗ lực lượng vô hình hung hăng đụng chạm lấy. ấn khắc tại sơn động hai bên trên vách đá hơn ngàn mai phụ bắt đầu từng mai từng mai nhanh chóng vỡ ra, phát ra thanh thúy mà tiếng vang tai, phất là giữa thiên địa trận tự vỡ vụn ngay cả kia cổ lão tế đàn vậy bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, những thứ này vết dạng như là giống như mạng nệm nhanh chóng lan tràn, biểu thị tế đàn sắp sụp đổ. Tế đàn phía trên lơ lửng thái dương tinh tinh, dường như vậy mất đi lực lượng trèo chống, lung lay sắp đổ, tuấn xuống đất ngã xuống. Hàn Lâm tay mắt lênh lẹ, một tay lấy thái dương tinh tinh nắm trong tay, động tác của hắn nhanh nhẹn mà quả quyết, giống như đã đoán được đến giờ khắc này đến. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, nhanh chóng hướng phía sơn động nhìn bốn phía, cố gắng tìm kiếm bất tình lỉnh biến cố nguyên nhân. Đây, đây là. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh hãi, thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ. Ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn hết thể trung quanh, những tia nguyên bản đúng trách phủ văn cùng tế đàn, bây giờ lại tại trong nháy mắt trở nên yếu ớt không chịu nổi, cái này khiến hắn cảm thấy khó có thể tin. Phong ấn đại trận đang sụp đổ, này, cái này làm sao có khả năng? Hắn nhịn không được kêu lên, thanh âm bên trong mang theo một tia bối rối cùng có hiểu. Chương 800, đại trận bị hủy chương 800, đại trận bị hủy âm ầm, đinh hai nước góc tiếng vang trong sơn động quanh quẩn, phản phất là giữa thiên địa tối lực lượng cuồng bạo tại tàn sát mưa bãi. Hàn Lâm chỉ cảm thấy một hồi đất rung núi chuyển, tất cả sơn động cũng tại kịch liệt mà lay động, giống như tùy thời đều muốn sụp đổ đồng dạng. Bốn phía tia sáng bắt đầu trở nên tối mờ, nguyên bản bị hoàn toàn che đậy tại bên ngoài màu xám sương mù, như là tìm được rồi thời cơ lợi dụng, bắt đầu lặng yên rót vào trong sơn động, tràn ngập trong không khí, làm cho cả không gian cũng trở nên âm trầm mà ma quái. Không thể tiếp tục đợi ở chỗ này, phải lập tức ra ngoài mới được. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia quyết tuyệt. Hắn hiểu rõ, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, không chỉ chính mình sẽ có nguy hiểm tính mạng, cả năng lực sẽ bỏ lỡ thoát đi thời cơ tốt nhất. Hắn đè nén xuống đối với phong ấn đại trận bị bị kinh ngạc, loại đó khó có thể tin cùng thật sâu lo lắng bị hắn cưỡng ép dàn xuống đáy lòng. Hiện tại, hắn nhất định phải bình tĩnh, nhất định phải nhanh chóng hành động. Hàn Lâm dọc theo sơn động nhanh chóng hướng ra ngoài phong đi, cước bộ của hắn vững vàng mà nhanh chóng, mỗi một bước đều giống như tại cùng thời gian thi chạy. Ánh mắt của hắn đảo qua sơn động hai bên, những tiêu bị phù văn nổ tung tạo thành từng cái lô lớn, nhường trong lòng của hắn một hồi thì đau. Những phù văn này, mặc dù chỉ là gắn bó đại trận tồn tại, nhưng mỗi một cái cũng ẩn chứa đặc biệt diệu dụng, là giữa thiên địa trí tuệ kết tinh. Nếu như có thể lĩnh hội những phù văn này, tin tưởng đối với phụ văn lực lượng năm giữ hắn có thể nâng cao một bước thậm chí có thể biết có đột phá tính tiến triển nhưng mà hiện tại đây hết thảy cũng biến thành một nước những kia đã từng lóng lánh trí tuệ quang mang phủ văn bây giờ lại tại trong bạo tạc biến thành mảnh vỡ tàn mát tại sơn động các ngõ ngách hàn lâm trong lòng tràn đầy tiếc lưới nhưng càng nhiều hơn chính là một loại bất đắc dĩ hắn hiểu rõ bây giờ không phải là tiết hận cùng hối hận lúc mà là phải nhanh một chút thoát khỏi cái này sắp sụp đổ sơn động tìm kiếm mới cơ hội cùng có thể trong lòng của hắn mặc dù không muốn, nhưng bước chân lại không chút nào thả chậm rốt cục là ai? dám bước lên thiên hạ sai lầm lớn phá hoại phong ấn đại trận, lẽ nào hắn sẽ không sợ phá hủy phong ấn đại trận, dẫn đến ma vật tiếp ra ngoài, tạo thành sinh linh đổ thán mà đưa tới nhân quả phản vệ sao? Hàn Lâm một bên nhanh chóng chạy trốn, một bên trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong ánh mắt của hắn lóe ra phẫn nộ cùng khó hiểu. nay phong ấn đại trận là trăm ngàn năm qua trấn áp phong ma cốc nơi mấu chốt, phá hoại nó, không khác nào là chủ động phóng thích phong ma cốc trong hàng ngàn hàng vạn ma vật, những thứ này ma vật một sáng được phóng thích, rồi sẽ điên cuồng đoạn xá võ giả, tùy ý đổ sát những sinh vật khác, thôn phệ hắn huyết đủ, kích thích gợn sóng đều sẽ là có tính chất hủy diệt. to lớn như vậy nghiệp lực không cần nói, một cái võ giả thần thông cảnh, liền xem như lăng hư cảnh thậm chí là tử phủ cảnh võ giả, cũng không dám tùy tiện tiếp nhận. đây chính là đủ để cho bất kỳ người tu luyện nào vì đó sợ hãi nhân quả lực lượng, một sáng nhiễm, đều sẽ như bóng với hình, dây dưa không đứt, cho đến hắn nỗ lực cái giá tương ứng. đơn giản chính là tiên điên. Hàn Lâm ngán thầm. giờ phút này, tại phong ấn đại trận bên trong âm hộ tận cùng sân động, một tòa cửu tầng tế đàn chính niệm vang sủ đồ, phàm phất là giữa thiên địa tiên nhất, hàng rào trong nháy mắt vỡ vụn. tế đàn mỗi một viên gạch đá cũng tại rung động dữ dội trong vỡ vụn hóa thành đầy trời bụi bặm, mà những kia phù văn cổ xưa cũng tại trong quang mang lóe ra dần dần ẩn đạo, cuối cùng tiêu tán trong không khí. tất cả trang cảnh giống ngày tận thế tới, tràn đầy khí tức hủy diệt. dưới tế đàn, cao ngạn trầm dài đem trường đao thu hồi lại, động tác của hắn trầm ổn mà bình tĩnh, giống như vừa mới phát sinh mọi thứ đều trong lòng bàn tay của hắn. hắn đi đến dưới chân một cô thi thể bên cạnh, lau sạch nhẹ nhẹ lấy trên lưới kiếm máu tươi, kia máu tươi tại động tác của hắn hạ dần dần rút đi, lộ ra trường đao nguyên bản mũi nhọn. cái này trường đao dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lẽo và mang, phất là cao ngạn anh tử, bạn hắn đã trải qua vô số chiến đấu. Lao sạch sẽ lôi kiếm về sau, cao ngạn ánh mắt rơi vào thi thể trong tay. Hắn đưa tay nhẹ nhàng nụ nắm, theo cỗ thi thể này trong tay lấy đi một viên long lánh hào quang lão ánh tinh thể. Này mai tinh thể dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng yêu đắt, phản phất là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần, nhưng lại mang theo một tia thần bí cùng khí tức nguy hiểm. Huyền âm tinh túy. Này mai tinh thể, giống trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần, tản ra ánh sáng yêu đắt, lại mang theo một tia thần bí cùng khí tức nguy hiểm. Nó là phong ấn đại trận âm hộ hạch tâm trận nhãn, cùng dương môn hạch tâm trận nhãn thái dương tinh tinh một dạng, một sáng bị lấy đi rồi sẽ phá hoại tất cả phong ấn đại trận. Nay mai tinh thể ẩn chứa lực lượng cường đại, là duy trì phong ấn đại trận ổn định một trong mấu chốt. Cao ngạn trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng, ánh mắt của hắn chăm chú mà tập trung vào trong tay huyền âm tinh túy, cặp mắt kia trong lóe ra dã tâm quan mang, đồng thời vậy để lộ ra đối với quyền lực mãnh liệt khát vọng. Nay mai tinh thể tại trong lòng bàn tay của hắn tản ra nu hòa mà thần bí quan mang, phá phất là giữa thiên địa quý giá nhất bảo tàng, hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn, vậy kích ra hắn sâu trong nội tâm dục vọng, cuối cùng cũng đến tay cao ngạn thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo một tia khó mà che giấu hương phấn cùng kích động, ngón tay của hắn nhẹ nhàng nuốt ve viên âm tinh túy, cảm thụ lấy nó mặt ngoài lạnh băng cùng bóng loáng, phản phất đang cùng một kiện vô giới chi bảo tiến hành ý mắng giao lưu. hắn hiểu rõ, này không mệt mệt là một viên phổ thông tinh thể, mà là hắn thông hướng càng cao địa vị mấu chốt, chỉ cần đưa nó giao cho đại tiểu thư, lớn như thế công, cao ngạn trên mặt hiện hiện vẻ mừng như điên, ánh mắt bên trong vậy tràn ngập chờ mong, ta không chỉ có thể đạt được nàng thưởng thức cùng trọng dụng, càng năng lực tại chính nghĩa minh bên trong chiêm cứ một chỗ cắm rủi thậm chí có có thể trở thành nàng phụ tá đắc lực khe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Cao trưởng lão, đồ vật tất nhiên đã tới tay, chúng ta đều mau mau rời đi nơi này đi. Phong ấn đại trận đã phá hoại, nơi này lập tức cũng muốn sụp đổ. Nếu ngươi không đi, chúng ta đều đều muốn trôn ở chỗ này. Chính nghĩa minh một tên thần thông cảnh trưởng lão nhìn thoáng qua cao ngạn dưới chân cỗ thi thể kia, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thọ tử hồ bi tỉnh. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia vội vàng cùng bất an, ánh mắt bên trong để lộ ra đối với trước mắt thế cục lo lắng. Lấy đi huyền âm tinh túy rồi sẽ phá hoại tất cả phong ấn đại trận, dẫn đến phong ma cốc trong ma vật chạy dẫn đối sinh linh đổ tháng. lớn như thế nhân quả cùng nghiệp lực, tuyệt đối không ai vui lòng đánh chịu. Vào Sơn động về sau, Cao Ngạn đầu tiên là nhổ một tên không có bối cảnh thần thông cảnh trưởng lão lên tới tế đàn đem Huyền Âm tinh túy lấy xuống. Người trưởng lão kia có lẽ là bởi vì đối với Cao Ngạn tín nhiệm, có lẽ là bởi vì đối với nhiệm vụ chấp nhất, không chút do dự thi hành mệnh lệnh. Nhưng mà, ngay tại hắn thành công gỡ xuống Huyền Âm tinh túy trong nháy mắt, Cao Ngạn đột nhiên ra tay đánh lén, đem nó giết chết, đồng thời theo trong tay hắn lấy đi nải Mai Huyền Âm tinh túy. Kể từ đó, tất cả nhân quả cùng nghiệp lực đều đem do tên kia tự tay vỡ xuống huyền âm tinh túy trưởng lao đánh chịu, mà cao ngạn giết hắn, đánh chịu nhân quả nghiệp lực rồi sẽ nhỏ rất nhiều, hoàn toàn có thể tiếp nhận. cũng đúng thế thật tại cao ngạn giết chết người trưởng lão kia, lấy đi trong tay hắn huyền âm tinh túy về sau, các trưởng lão khác mới nghĩ rõ ràng sự việc. bọn hắn nhìn về phía cao ngạn ánh mắt bên trong, lập tức tràn đầy kiêng kỵ. nhìn về phía trên mặt đất cố thi thể kia lúc, trên mặt tất cả mọi người cũng đều nổi lên thọ tử hổ bi chi sắc. chưa bị. cao ngạn đem huyền âm tinh túy thu vào trong lòng về sau, vậy đã nhận ra tâm tình của mọi người, thậm chí là đối với hắn mơ hồ ý lập tức trong lòng giật mình, trên mặt của hắn lộ ra một vòng nụ cười miễn cưỡng, cố gắng hòa hoãn trước mắt không khí khẩn trường, Chúng ta đều là chính nghĩa minh một thành viên, mục tiêu nhất trí, cũng là vì minh chủ cùng minh bên trong lợi ích. Hiện tại phong ấn đại trận đã phá hoại, chúng ta việc cấp bách là mau rời khỏi nơi này, tránh càng lớn tai nạn xảy ra. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia trấn an cùng quyển giải, cố gắng nhường mọi người tin tưởng ý đồ của hắn. Nhưng mà trong ánh mắt của hắn lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác lanh mang, hắn hiểu rõ, những trưởng lão này đã đối hắn sản sinh hoài nghi, mà kiểu này hoài nghi, có thể biết biến thành hắn tương lai hành động trở ngại. Cao Ngạn, ngươi đây là ý gì? Một tên trưởng lão lạnh lùng nói, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia chất vấn cùng bất mãn. Ngươi giết hắn, lấy đi huyền âm tinh thúy, lẽ nào sẽ không sợ nhân quả phản vệ sao? Cao Ngạn sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng hắn rất nhanh khôi phục trấn định, hơi cười một chút nói ra: Chư vị, ta cũng là vì đại cục suy nghĩ. Người trưởng lão kia đã lấy đi huyền âm tinh thúy, hành vi của hắn đã nhất định gánh chịu tương ứng nhân quả. Ta giết hắn, chỉ là vì phòng ngừa hắn bị ma vật lợi dụng, tránh càng lớn hai nạn. Chúng ta cũng là vì chính nghĩa minh lợi ích, không phải sao? Trong âm thanh của hắn mang theo một tia kiên định cùng tự tin cố gắng nhường mọi người tin tưởng giải thích của hắn. Nhưng mà, nhưng trong lòng của hắn hiểu rõ, những trưởng lão này sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn lời nói. Hắn hiểu rõ, hắn nhất định phải nhanh rời đi nơi này, tìm thấy một cái địa phương an toàn, đem huyền âm tinh túy giao cho đại tiểu thư, chỉ có như vậy, hắn có thể bảo đảm an toàn của mình cùng tương lai. "Chúng ta đi thôi, thời gian không nhiều lắm." Cao Ngạn nói xong, dẫn đầu lên núi ngoài động đi đến. Các trưởng lão khác nhóm liếc mắt nhìn nhau, mặc dù trong lòng vẫn có lo nghĩ, nhưng đối mặt sắp sụp đổ sơn động, bọn hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể đi theo sau Cao Ngạn, nhanh chóng đi ra ngoài. Nhưng mà, nghi kỵ hạt giống đã trong lòng mọi người gieo xuống, bọn hắn sẽ không còn tượng trước đó như thế, không giữ lại chút nào tín nhiệm cao ngạn rồi. Phong ma cốc bên trong, một đám bắt bực võ giả trật vật không chịu nổi, hôi vụ tràn ngập, cho dù ở ban ngày, bọn hắn vậy rất khó phân biệt phương hướng, càng đừng đề cập đến ban đêm, ma vật hoạt động càng thêm sinh động. Tự bọn hắn như vậy chẳng có mục đích mà trong cốc tham dò, rất dễ dàng rồi sẽ đụng đầu ma vật. Nếu như ma vật số lượng thiếu còn tốt, một phen đại chiến còn có thể miễn cưỡng thoát khỏi ma vật dây dưa, nhưng nếu như ma vật số lượng quá nhiều, đó chẳng khác nào bánh bao thị chính mình xông vào ổ chó, kết cục có thể nghĩ lúc này, bắc bực đám võ giả sôi nổi hối hận, biết sớm như vậy, bọn hắn nên liên hợp lại cùng nhau hành động, làm như vậy tối thiểu nhất gặp được hàng loạt ma vật lúc, còn có thể có sức tự vệ nhất định, không như hiện tại, chỉ có thể trốn ở một chỗ không dám động đậy, lo lắng hãi hùng. bọn hắn nguyên bản làm theo ý mình, nghĩ bằng vào thực lực của mình trong cốc tìm kiếm cơ duyên, lại không nghĩ rằng phong ma cốc trong nguy hiểm vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Chúng ta ban đầu nên liên hợp lại, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Một tên võ giả thấp giọng nói nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia lo nghĩ cùng bất đắc dĩ trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối với trước mắt thế cục lo lắng, nhìn chung quanh tràn ngập hơi bụi, trong lòng tràn đầy bất an. ngón tay của hắn nắm thật chặt vũ khí, phản phất đang tìm kiếm một tia cảm giác an toàn. đúng vậy à, nếu như sớm biết có thể như vậy, chúng ta chí ít có thể chiếu ứng lẫn nhau, mà không phải giống như bây giờ từng người tự chiến. một tên khác võ giả phụ hòa nói, trên mặt của hắn mang theo một tia mệt mỏi, ánh mắt bên trong vậy toát ra đối với tương lai mê man. trong âm thanh của hắn mang theo một tia mọi mệnh, giống như đã đối mảnh đất này mất đi lòng tin nơi này đều đã bị ma vật ăn mòn hầu như không còn, căn bản tìm không đến bất luận cái gì thiên tài địa bảo. nay hiện tại chỉ có thể nhịn đến bình mình, cửa vào mở ra sau khi, mau rời khỏi nơi này. hạ ba võ giả cũng là tâm tình xa xôi nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tuyệt vọng. bọn hắn nguyên bản ôm tham giò phong ma ốc, thu hoạch bảo vật tâm tư, nhưng ở gặp được một nhóm nhỏ ma vật, đại chiến một trận về sau, ý nghĩ thế này đã trở thành nhạt rất nhiều. bọn hắn hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên nhịn đến ngày thứ hai giữa trưa, rời khỏi chỗ này hiểm ách chi địa. ba người cùng thuộc một cái tông môn dựa nhau tín nhiệm lẫn nhau, tiểu này tín nhiệm tại trước mắt trong khốn cảnh có vẻ càng chân quý. bọn hắn chăm chú mà dựa chung một chỗ, giống như như vậy có thể chống cự chung quanh sợ hãi cùng bất an. nhưng mà, liền tại bọn hắn sĩ khí xa suốt, dường như lâm vào tuyệt vọng thời điểm, tất cả sơn cốc đột nhiên kịch liệt đung đưa, mặt đất phảng phất đang tức giận díp gào lên, dưới chân thổ địa run không ngừng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt toa ra. ba người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. một lát sau, thất đạo hào quang sáng chói đột nhiên theo sơn cốc các nơi bay đến giữa không trung. Cho dù nhìn qua tầng tầng màu sáng mê bụi, này bảy đám quang mang cũng là cực kỳ lóa mắt, giống như trong đêm tối dâng lên bảy luân màu sắc khác nhau mặt trăng. Những ánh sáng này ở giữa không trung xen lẫn tiếp thước, tỏa ra một loại lực lượng thần bí mà cường đại, nửa ba người không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Chương 801, trận pháp hoạch tâm chương 801, trận pháp hoạch tâm ở chỗ nào rú ám sơn động chỗ sâu, Hàn Lâm nguyên bản tâm như chỉ thủy, đang chuẩn bị lấy ra một sợi tam túc kim mũi chân linh, dung nhập vào trong tay thần lực nguyên tinh trong. Nhưng mà, đều trong phút chốc, một cú cuồng bạo năng lượng ba động như như sóng to gió lớn mãnh liệt mà đến. Trong nháy mắt đem toàn bộ sơn động chấn động đến kịch liệt lay động, phản vật muốn đem này tiền cấu ngọn núi xé rách. Trung quanh phủ văn từng cái nhanh chóng vỡ ra, thế đàn sụp đổ, Thái Dương tinh tinh vậy rơi xuống bụi bặm, bị Hàn Lâm theo bản năng nắm trong tay, Hàn Lâm không chút do dự toàn lực vận chuyển thể nội lực lượng không gian, cố lực lượng kia như là sôi trào mãnh liệt dòng lũ, tại trong kinh mạch của hắn lao nhanh không thôi, trong nháy mắt đem thân thể hắn bao vây tại một tầng quang mang nhạt nhạt trong. Đúng lúc này, Hàn Lâm thân hình thoát một cái, hóa thành nhất đạo lưu quang, bằng tốc độ kinh người xông ra khỏi sơn động. Khi hắn đứng ở ngoài sơn động trên đất trống, quay đầu nhìn lại lúc Chỉ thấy nguyên bản bị phong ấn đại trận trận pháp lực lượng che lấp được nghiêm nghiêm thật thật cửa hang, giờ phút này đã không giữ lại chút nào mà hiện lộ ra. Kia cửa hang không gian trung quanh giống như bị xé nứt bình thường, mấy đầu khe nứt to lớn giống dữ tận xúc tu, hướng phía bốn phía điên cuồng mà lan tràn ra, chỗ đến, nham thạch sôi nổi nổ tung, bụi đất tung bay, tất cả trên vách đá dựng đứng cũng hiện đầy lít nha lít nhít vết dạng, giống một tấm to lớn mà mện, để người nhìn thấy mà giật mình. Hàn Lâm nội tâm trong nháy mắt bị kinh ngạc cùng khó có thể tin đầy, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục, lại thật sự có người dám mạo hiểm thiên hạ lớn một chừng trực tiếp trộm các phong ấn đại trận hạch tâm trận nhãn. Đây quả thực là điên rồi. Nay phong ấn đại trận thế nhưng thủ hộ lấy thế gian vô số bí mật cùng cân bằng nơi mấu chốt, một sáng hạch tâm trận nhãn bị hủy, tất cả đại trận đều đem triệt để tan vỡ hắn hậu quả khó mà lường được. Hắn biết rõ chính mình đối với Thái Dương Tinh Tinh khát vọng, nhưng dù vậy, hắn cũng chỉ dám cẩn thận nếm thử chế tạo một cái vật thay thế, cố gắng thay thế Thái Dương Tinh Tinh là trận pháp hạch tâm, dùng cái này để duy trì phong ấn đại trận vận chuyển. Hắn thấy, trực tiếp trộm lấy Thái Dương Tinh Tinh không khác nào chơi với lửa có ngày chết cháy hơi không cẩn thận rồi sẽ dẫn tới thiên địa đại loạn chính mình cũng đem lâm vào vạn kiếp bất phục cảnh địa nhưng mà hắn tuyệt đối không ngờ rằng ngay tại hắn vật thay thế còn chưa chế tác hoàn thành thời khắc lại có người đi trước một bước trộm lấy cái khác hai tâm trực tiếp dẫn đến tất cả đại trận ẩm vang sụp đổ mà ở đại trận này tan vỡ trong hỗn loạn thái dương tinh tinh vậy thuận thế đã rơi vào trong tay của hắn hắn lâm nắm thật chặt viên kia tản ra tia sáng chói mắt thái dương tinh tinh nhưng trong lòng thì từng cơn sóng lớn vọt động tiểu này to lớn rung động cũng bất ngờ như là một quả quả bom nặc ký trong lòng của hắn thật lâu không cách nào lắng lại Hắn biết rõ mình đã cuốn vào một hồi to lớn nhân quả vòng xoáy bên trong, tương lai mọi thứ đều sẽ bởi vậy mà thay đổi. Lớn như thế nhân quả nghiệp lực, cho dù không chết, tương lai võ giả con đường tu hành cũng đã đoạn tuyệt. Hán Lâm lắc đầu thở dài đạo, phong ấn đại trận bị hủy, phong ma cốc thật giống như một đầu mở ra lồng giam giả thú, ma vật đều sẽ chen chúc mà ra. Trước đó lôi bảo, chỉ sợ giờ phút này vậy đã hoàn toàn mở ra, lại cũng không cần đợi đến ngày thứ hai vào lúc giữa trưa. Nghĩ đến đây, Hán Lâm tâm nghiệp khẽ động, sau lưng Tử Thần cánh chim đột nhiên triển khai, mang theo Hàn Lâm trực trùng bắn tiêu. Phong ma cốc bên trong ma vật trên bản chất là một đoàn xương mù màu đen, có thể trên không trung tùy ý bay múa. Trước đó, Hàn Lâm nếu như sử dụng Tử Thần Cánh Chim, không khác nào biến thành một cái biêu đắm, Tất cả phong ma cốc bên trong ma vật, chỉ sợ đều muốn hướng hắn đánh tới. Những kia ma vật như là trong bóng tối u linh, thời khắc giòm nó mỗi một cái người xâm nhập, một sáng phát hiện một yêu liền sẽ không chút do dự phát động công kích. Hàn Lâm biết rõ điều này, cho nên tại Phong ấn Đại trận chưa bị hủy trước đó, hắn một mực cẩn thận mà ẩn giấu đi lực lượng của mình, không dám tùy tiện bày ra. Nhưng mà hiện tại Phong ấn Đại trận bị hủy, phong ma cốc loạn thành một bầy tất cả ma vật vẫn còn ngậm ngùn trong, chúng nó như là mất đi trói buộc giá thú, trong cốc bốn phía tán loạn, tìm kiếm lấy lối ra. phong ma cốc nguyên bản bình tĩnh môi trường trong nháy mắt bị đánh phá, đám ma vật tiếng gào thét, tiếng gầm gừ hết đợt này đến đợt khác, tất cả sơn cốc đều bị một loại hỗn loạn mà kinh khủng không khí bao phủ. Hàn lâm đứng ở giữa không trung, quan sát phía dưới hỗn loạn cảnh tượng. hắn bén nhạy phát giác được, đám ma vật giờ phút này đang đứng ở một loại cực độ hỗn loạn trạng thái, chúng nó dường như còn không có hoàn toàn ý thức được phong ấn đại trận bị hủy mang đến to lớn biến hóa. đợi đến chúng nó ý thức được phong ấn đại trận bị hủy về sau, chuyện muốn làm nhất nhất định là rời khỏi phong ma cốc. chúng nó khát vọng tự do, khát vọng thoát khỏi phong ma cốc cái này lồng giam, đi tìm rộng lớn hơn thế giới. hiện tại cho dù phát giác được giữa không trung hàn lâm tồn tại, chỉ sợ cũng không có tâm tư tìm hắn để gây sự. hàn lâm tử thần cánh chim trên không trung triển khai như là một mảnh to lớn âm ảnh, nhưng hắn cũng không có biến thành đám ma vật mục tiêu công kích. đám ma vật dường như bị phong ấn đại trận bị hủy hỗn loạn hấp dẫn, ánh mắt của bọn nó cũng tập trung vào miệng cốc phương hướng, chỗ nào là chúng nó thoát khỏi phong ma cốc lối đi duy nhất. hàn lâm bắt lấy cơ hội này, nhanh chóng trên không trung điều chỉnh vị trí của mình, hướng phía miệng cốc phương hướng bay đi hắn hiểu rõ, hắn nhất định phải nhanh rời khỏi phong ma cốc và không một sáng đám ma vật khôi phục thanh tỉnh. hắn đem lâm vào cực độ tình cảnh nguy hiểm. phong ma cốc ma vật số lượng đông đảo, lại thực lực cường đại, một sáng bị chúng nó vây công, hàn lâm đem khó mà đó thoát. phi hành trên không trung trong quá trình, hàn lâm không ngừng quan sát đến phía dưới ma vật động thái. hắn nhìn thấy một ít ma vật đã bắt đầu hướng phía miệng cốc phương hướng tụ tập, chúng nó dường như đã ý thức được đây là một cái cơ hội thoát đi. tại phong ma cốc trong hỗn loạn, đại bộ phận ma vật vẫn đang ở vào loạn trạng thái, chúng nó như là mất đi phương hướng u linh, trong sơn cốc bốn phía bồi hồi, không biết làm sao. Chỉ có số ít ma vật bắt đầu dần dần khôi phục ý thức, nhưng động tác của bọn nó vậy có vẻ chậm chạp mà mê man. Trong sơn cốc nguyên bản đồng hậu dày đặc màu xám mê vụ, giờ phút này vậy bắt đầu dần dần biến mất, giống như bị một cỗ lực lượng vô hình xua tan. Hàn Lâm Bốn cho là này màu xám mê vụ là ngăn cản kẻ ngoại lai bình thường, hiện tại xem ra, những thứ này màu xám mê vụ tác dụng, trên thực tế là dùng để trói buộc phong ma cốc trong ma vật. Phong ấn đại trận bị phá hư, màu xám mê vụ tự nhiên cũng liền tùy theo nhanh chóng tiêu tán. Ngay tại Hàn Lâm cơ tử thần cánh chim, hướng phía sơn cốc lối ra bay đi lúc, trong lúc đó thất đạo màu sắc khác nhau của màng như là bảy viên lộng lẫy tinh thần đột nhiên theo phong ma cốc các nơi phóng lên tận trời. Hàn Lâm nhìn kỹ lại, phát hiện lại là bảy kiện thuộc tính khác nhau bảo vật, mỗi món cũng tản ra năng lượng cường đại ba động, phẩm chất cũng không thể so với Thái Dương Tinh Tinh kém bao nhiêu. Đây, đây là phong ấn đại trận trận pháp hạch tâm. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, sau đó sắc mặt cũng biến thành cổ quái. Chỗ này phong ấn đại trận trận pháp hạch tâm tổng cộng có 10 nơi, trừ ra hắn đạt được Thái Dương Tinh Tinh cùng với lấy đi trận pháp hạch tâm dẫn đến trận pháp tan vỡ người kiêm ngoại, còn lại trận pháp hạch tâm nên có tám cái. Bây giờ lại chỉ có bảy kiện bay ra, xem ra có một người giống như Hàn Lâm, thừa dịp trận pháp tan bỡ, đem trong đó một kiện trận pháp hoạch tâm lấy đi. Quả nhiên, giỏi về bắt lấy cơ duyên người, đồng thời không chỉ một mình ta. Hàn Lâm trên mặt không khỏi hiện ra một vòng ý cười, trong lòng âm thầm cảm thán. Hắn biết rõ, tại loại này cục diện hỗn loạn trong, có thể nắm lấy cơ hội người, thường thường có thể đạt được kích lợi thật lớn. Mà hắn, vậy nhất định phải bắt lấy cơ hội này, nếu không sẽ hối hận không kịp. Đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên phát hiện, trong đó một kiện chán phóng hắc sắc quang mang bảo vật, lại bay thẳng xuống hướng hắn bay tới cái này khiến hắn không khỏi nhãn tình sáng lên, theo bản năng mà chấp động tử thần cánh chim, hướng phía cái này tiềm thức hắc sắc quang mang bảo vật bay đi. chương 802, thoát khỏi chương 802, thoát khỏi Hàn Lâm hướng phía bật tản ra khí tức thần bí bảo vật màu đen bay đi, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng tò mò. nhưng mà ngay tại hắn đến gần trong quá trình, hắn kinh ngạc phát hiện, cái này bảo vật màu đen dường như cũng tại hướng phía hắn bay tới, giống như bị trên người hắn nào đó lực lượng vô hình hấp dẫn. Tiểu này kỳ diệu qua lại thu hút, nhường Hàn Lâm trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu vấn, hắn tăng nhanh tốc độ, hướng phía vật bảo vật bay đi. Theo khoảng cách dần dần rút ngắn, Hàn Lâm con mắt chăm chú mà khóa chặt ở chỗ nào món bảo vật bên trên. Ánh sáng của nó càng ngày càng mẫm liệt, hát sắc quang mang trong giường như ẩn chứa một loại sâu thẳm mà lực lượng thần bí, nhưng Hàn Lâm cảm thấy một loại khó nói lên lời rung động. Hắn có thể cảm nhận được, món bảo vật này không vẹn vẹn là một kiện phổ thông vật phẩm, sau lưng nó nhất định có bí mật không muốn người biết. Cuối cùng, Hàn Lâm đến gần rồi bảo vật, hắn đưa tay, một tay lấy nó chăm chú mà bắt lấy. Ngay một khắc này, hắn mới chính thức thấy do món bảo vật này khuôn mặt thật. Hắn cho là đây là một kiện hình dạng kỳ lạ pháp bảo nhưng khi hắn thật sự cầm nó lúc, mới phát hiện, cái này chán phóng hắc sắc quang mang bảo vật, lại là một viên màu đen liên tử. Này mai màu đen liên tử bề mặt sáng bóng trơn trượt như ngọc, tản ra một loại lạnh lẽo mà thần bí sang bóng. Nó hình dạng hoàn mỹ không một tí vết, phản phất là trong thiên nhiên rộng lớn tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Hắc sát quang mang theo liên tử mặt ngoài trầm trầm lưu động, cho người ta một loại sâu thẳm mà không lường được cảm giác. Hàn Lâm quan sát kỹ lấy này mai liên tử, hắn có thể cảm nhận được nó nội bộ ẩn chứa năng lượng cường đại. Tiểu này năng lượng mặc dù cường đại, nhưng lại cũng không cáo ngược lại có một loại trầm ổn mà nội liếm khí chết. Hàn Lâm trong lòng tràn đầy hoài nghi cùng tò mò. Hắn chưa bao giờ thấy qua bảo vật như vậy, một viên màu đen liên tử. Tại sao lại có như thế năng lượng cường đại? Nó lại tại sao lại sẽ trở thành phong ấn đại trận trận pháp một trong những ai tâm? Hàn Lâm mi tâm thụ nhãn chậm rãi mở ra, nhất đạo sắc bén mà thần bí thần quang theo thụ nhãn trong tòa ra, giống như một đạo xuyên thấu mê vụ trùng sáng. Thẳng tắp hướng phía trong tay màu đen liên tử nhìn lại. Đạo này thần quang giống như có nhìn rõ tất cả lực lượng, trong nháy mắt xuyên thấu màu đen liên tử mặt ngoài, nhìn thẳng trong đó ẩn chứa năng lượng thần bí. Hủy diệt chi liên liên tử, ẩn chứa một sợi hủy diệt pháp tác lực lượng. Hàn Lâm trên mặt hiện ra một vòng thần sắc kinh ngạc, trong âm thanh của hắn mang theo một tia khó có thể tin, giống như không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Một lát sau, ánh mắt của hắn dần dần trở nên kiên định, trên mặt lộ ra một vòng vẻ trợ hiểu, dường như rốt cuộc hiểu rõ này mai màu đen liên tử lai lịch cùng nó tại sao lại chủ động hướng hắn bay tới, ẩn chứa một sợi bị diệt pháp tác lực lượng hủy diệt liên tử, nó nhất định là tiên thiên âm dương bát quái phong ấn đại trận trống, tử môn trận pháp hạch tâm, nó bị cái chết của ta lông thần cánh thu hút mà đến. Giọng Hàn Lâm trong mang theo một tia hưng phấn cùng tự tin, hắn biết rõ. Tử thần cánh chim trong ẩn chứa sát lục pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc có tự nhiên liên hệ, mà này mai màu đen liên tử bên trong hủy diệt pháp tắc lực lượng, không thể nghi ngờ là nó bị thu hút đến mấu chốt. Hàn Lâm trong lòng âm thầm may mắn, hắn có thể trong lúc hỗn loạn bắt lấy cơ hội này, đạt được như vậy một kiện bảo vật trân quý. Hắn hiểu rõ, này mai màu đen liên tử không chỉ có lực lượng cường đại, càng năng lực ẩn chứa vô tận bí mật cùng kỳ ngộ. Hắn nhất định phải thật tốt nghiên cứu nó, hiểu rõ nó thật sự giá trị. Ngay tại Hàn Lâm ngắm chìm trong đối hắc sắc liên tử tự hỏi trong lúc, trên bầu trời biến hóa cũng tại lặng yên xảy ra. Tiếng thất đạo phóng lên tận trời quang mang, trừ bỏ bị Hàn Lâm đạt được nhất đạo ngoại, cái khác lục đạo quang mang ở giữa không trung hơi dừng lại, giống như đang tìm phương hướng mới. Chúng nó tản ra quang mang càng ngày càng mãnh liệt, mỗi một đạo ánh sáng cũng ẩn chứa năng lượng cường đại ba động, để người không dám khi thường. Cuối cùng, này lục đạo quang mang hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, như là sáu viên sao băng sẹo qua chân trời, hướng phía phương hướng khác nhau phi tốc mà đi. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, qua trong giây lát liền biến mất ở chân trời cuối cùng, chỉ lưu lại từng đạo tàn ảnh trên không trung chậm rãi tiêu tán. Hàn Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt lóe lên một tia sâu thẳm quang mang hắn hiểu rõ này lục đạo quang mang đại biểu bảo vật, mỗi món cũng có to lớn giá trị cùng tiềm lực. bọn chúng hướng đi, không thể nghi ngờ đem dẫn phát một hồi mới tranh đoạt cùng mạo hiểm. hàn lâm sắp hủy diệt liền tử thu bảo, hiện tại còn không phải thế sao nghiên cứu nó thời cơ tốt, trấn áp phong ma cốc trận pháp bị hủy, đến hàng bạn mà tính ma vật đem theo phong ma cốc ra đây, nhất định phải mau chóng đem tin tức này mang về. phong ma cốc bên ngoài mặc dù là xích viêm hắc lốc, rời xa nhân loại ở lại khu vực, nhưng như thế nhiều ma vật, tất nhiên sẽ dẫn tới ma thai. nhất định phải phải chuẩn bị từ sớm mới được. đơn giản phân biệt một chút phương hướng, hàn lâm vua tử thần cánh. chim thu hướng phía sơn cốc lối ra bay đi sư thúc ngươi ngươi rời đi cho đi đừng của ta tuệ tân trưởng lão trên mặt biết đầy tuyệt vọng hắn vất vả đối với vương trưởng lão nói thanh âm bên trong mang theo một tia nhẹ nào thân thể hắn đã đến cực hạn máu tươi không ngừng mà theo miệng vết thương tuôn ra nhuộm đỏ quần áo của hắn a di đà phật tuệ tân ngươi phải kiên trì lên vương trưởng lão sắc mặt cũng biến thành dị thường nghiêm trọng hắn cũng không còn cách nào giữ vừa tiến vào phong ma cốc lúc cùng dùng chân định giờ phút này hắn có toàn thân máu tươi tuệ tân khắp khuôn mặt là bội vàng cùng lo lắng trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy. Nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định cũng không doa tha quyết tâm. Hai người kết bạn bước vào phong ma cốc về sau, vẫn giúp đỡ lẫn nhau, tại phong ma cốc màu xám trong xương mù không ngừng thăm dò. Trong lòng của bọn hắn chỉ có một mục tiêu, tìm thấy Huyền Âm tinh thúy, hy vọng bắt bực có thể tại đây chàng đánh cược trong chiến thắng. Nhưng mà, phong ma cốc nguy hiểm vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, liên tục gặp được mấy đợt ma vật, mỗi một trận chiến đấu đều bị bọn hắn tình trạng kiệt sức. Một phen đại chiến tiếp theo, hai người đều là tiêu hao rất nhiều, trên người đan dược sớm đã sử dụng hết, Tuệ Tân trưởng lao thậm chí bản thân bị trọng thương. Tại Vương trưởng lão liệu mạng bảo vệ dưới Lưỡng người mới miễn cưỡng thoát ly khỏi cảnh. Giờ phút này, Tuệ Tân trưởng lão thương thế ngày càng nghiêm trọng, hắn biết mình đã liên lụy Vương trưởng lão. Thanh âm của hắn ngày càng yếu ớt, nhưng ánh mắt bên trong lại để lộ ra một tia quyết tuyệt, "Sư thúc, ta đã không được, ngươi đi nhanh đi, đừng qua ta." "Bác vượt còn con ngươi, ngươi không thể bởi vì ta mà làm trễ nải đại sự." Vương trưởng lão chăm chú mà cắn răng, trong mắt của hắn hiện lên một tia đau khổ, nhưng rất nhanh liền khôi phục kiên định, "Tuệ Tân, ngươi là ta mang vào, ta tuyệt sẽ không vứt xuống ngươi mà kệ. Chúng ta sẽ cùng đi ra, ngươi nhất định phải kiên trì lên." trong âm thanh của hắn mang theo một loại chân thật đáng tin lực lượng giống như tại thời khắc này hắn chính là tuệ tân duy nhất dựa vào tuệ tân trưởng lão trong mắt lóe lên một tia cảm động nhưng rất nhanh lại bị tuyệt vọng thay thế sư thúc ngươi không biết thương thế lần này quá nặng đi ta cảm giác mình đã không chịu được nổi ngươi đi nhanh đi đừng bỏ ta trong âm thanh của hắn mang theo một tia cầu khẩn nhưng vương trưởng lão lại kiên quyết lắc đầu a di đà phật tuệ tân ngươi nhất định phải kiên trì lên chúng ta đã đi rồi xa như vậy không thể đều từ bỏ như vậy ta sẽ dẫn ngươi đi ra chúng ta cùng đi ra đúng lúc này vương trưởng lão đống nhiên lồng đầu Trần phía xa xa nhìn lại. Lúc này, phong ma cốc bên trong màu xám sương mù đã tan hết, ánh mắt của hắn xuyên thấu mê bụi, bén nhạy phát hiện phía trước lại có một đám ma vật đang xoay quanh. Chúng nó tựa hồ tại tranh đoạt một tên nhân loại võ giả thi thể, không ngừng phát ra tiếng rít chói tai âm thanh, loại đó âm thanh như là lưỡi dao bình thường, đau đớn lấy mảng nhĩ của người ta, để người không rét mà run. "Tuệ, Tuệ Tân, phía trước có một đám ma vật, chúng ta hoán một con đường." Vương trưởng lao thấp giọng nói, thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng. Ánh mắt của hắn nhìn trầm những kia ma bợt, trong lòng âm thầm cầu nguyện chúng nó sẽ không phát hiện mình. Tuệ Tân sắc mặt đã trở nên trắng bệnh, hắn không dám mở miệng nói chuyện, chỉ là khẽ gật đầu. Thân thể hắn đã đến cực hạn, mỗi một lần hô hấp đều giống như đang tiêu hao hắn cuối cùng khí lực. Vương trưởng lão cẩn thận hướng về sau tối lui, hắn mỗi một bước cũng đi được dị thường cẩn thận, sợ phát ra cái gì tiếng vang, dẫn tới ma vật chú ý trong lòng của hắn tràn đầy căng thẳng cùng bất an. Hắn hiểu rõ, bọn hắn đã không có đường lui, một sáng bị ma vật phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một hồi dị hưởng. Vương trưởng lão tâm đột nhiên trầm xuống, hắn chậm rãi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đoàn hắc vụ trong, đột nhiên bắn ra lưỡng đạo tinh ánh sáng màu đỏ. Quang mang này giống một đôi tà ác con mắt, nhìn chằm chằm bọn hắn, cho người ta một loại điên cuồng khát máu loại cảm giác. Cặp mắt kia trong để lộ ra sắc ý, nhường Vương trưởng lão lưng không khỏi trở nên lạnh lèo, trên mặt cũng không khỏi hiện ra một vòng tuyệt vọng thân sắc, khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Chương 803, cứu chương 803, cứu làm phong ma cốc phong ấn đại trận tại rung động dữ dội trong ầm vang sụp đổ trong náy mắt, tất cả phong ma cốc giống như trong nháy mắt bị hắc ám cùng tà ác oan lạc bà phủ trong cốc những kia nguyên bản bị phong ấn áp chế đám ma vật như là theo lâu dài trong ngủ mê bị tỉnh lại ám ma trong nháy mắt lâm vào điên cuồng trong vui sướng chúng nó tùy ý mà gầm gét toát ra kia mặt mũi dữ tợn cùng con mắt đỏ ngầu lấp lóe trong bóng tối lấy làm cho người không dét mà run qua mang bọn chúng lợi chảo cùng răng nanh trong không khí vạch ra từng đạo nguy hiểm quỹ đạo phảng phất đang chúc mừng lấy chính mình trùng hạch tự do thời khắc chúng nó có thể lần nữa trong thế giới này tùy tiện thôn vệ tất cả ngăn cản tại chúng nó trước mặt sinh linh mà lúc này phong ma cốc trong còn có một đám võ giả. Bọn hắn vốn là mang tham dò trong cốc bí mật, tìm kiếm bảo vật hoặc là luyện luyện mục đích của mình bước vào mảnh này địa phương nguy hiểm. Nhưng mà theo ma vật bạo động, bọn hắn trong nháy mắt lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có trong. Những võ giả này nguyên bản còn tưởng tượng lấy có thể bằng vào thực lực của mình trong cốc có thu hoạch, nhưng bây giờ bọn hắn chỉ có thể liều mạng tránh né lấy những tia điên cuồng ma vật. Cho dù là bọn họ chỉ là ở tại đường yên, vậy khó mà tránh khỏi thành đàn ma vật giống như nước thủy triều hướng bọn hắn vào tới, đem bọn hắn bao phủ tại hắc ám cùng trong nguy hiểm. Một sáng bị ma vật vào, bất kể võ giả số lượng lại nhiều cũng không có khả năng là tính ra hàng trăm, hàng ngàn vạn kế ma vật đối thủ, thương thương đều là chỉ vừa đối mặt hoặc là bị ma vật đoạt giá tì sinh, chết bản thân, biến thành ma vật khôi lỗi, hoặc là thân thể bị xé thành mảnh nhỏ, huyết nhục bị ma vật thôn phệ, ngay cả một tia cơ hội phản kháng đều không có. Tiểu này hiện thực tàn khốc nhường mỗi một cái võ giả cũng lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng, bọn hắn nguyên bản dũng khí cùng lòng tin tại ma vật điên cuồng công kích hạ trong nháy mắt sụp đổ, thay vào đó là đối tử vong sợ hãi cùng đối với tương lai mê man. Vương trưởng lão có tuệ tần, vất vả tại ma vật trong vòng vây suy toa, trên mặt của hắn tràn đầy mồ hôi cùng bụi đất ánh mắt bên trong để lộ ra một kia mọi mệt cùng bất đắc dĩ, bọn hắn vừa mới thật không dễ dàng tránh qua, tránh né một đám ma vật truy kích, không ngờ rằng cuối cùng vẫn kinh động đến một đầu ma vật. trong phong ma gốc, đám ma vật có cảm giác bén nhẹ năng lực, một sáng bị một đầu ma vật phát hiện, như vậy không được bao lâu, ma vật tê minh rồi sẽ thu hút đến trăm ngàn con ma vật, hình thành một cỗ không thể ngăn cản ma vật dòng lũ, đem bọn hắn bao phủ trong bóng đêm. vương trưởng lão cùng tuệ tân tâm lý trong nháy mắt trầm xuống, trong mắt của bọn hắn tràn đầy tuyệt vọng, bọn hắn hiểu rõ. Tình huống hiện tại đã rất nguy cấp, nếu như không nhanh chóng tìm thấy biện pháp giải quyết, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bị đám ma vật xé thành mảnh nhỏ. Mà ở thời điểm này, Tuệ Tân cắn răng, vất vả mở miệng nói: Sư thúc, ngươi đi trước, ta thế ngươi ngăn cản một lát. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia kiên định, nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Hắn biết mình hiện tại đã là vương liễu, hoặc là tự mình một người chết, hoặc là kéo lê Vương trưởng lão cùng chết, căn bản không có lựa chọn tốt hơn. Nhưng mà Vương trưởng lão lại lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh nói: A Di Đạt Phật, Tuệ Tân, lão nạp ta không thể nào đem một mình ngươi bỏ ở nơi này trong âm thanh của hắn mang theo một tia kiên định cùng quyết tuyệt trong mắt lóe ra một loại thấy chết không sờn quan mang trong lòng của hắn đã làm tốt chịu chết chuẩn bị nếu như lúc này hắn đem tuệ tân một người bỏ ở nơi này như vậy cho dù hắn an toàn về đến lôi chiêu tự tuổi già cũng đem tại hối hận tự trách bên trong vượt qua thậm chí hội diễn hóa thành tâm ma từ đây tu vi chỉ trệ không tiến dù là còn sống vậy cùng người chết không khác sư thúc ngươi nhanh buông xuống ta đi giọng tuệ tân đang run rẩy nước mắt như là đoạn mất tuyến hạt châu càng không ngừng theo ấp mắt của hắn trong lan xuống đến làm ướt cái kia dính đầy cho bụi gương mặt hắn gian nan đầu đầu nhìn qua vương trưởng lão kia che kín nếp nhăn lại như cũ kiên nghị mặt trong lòng tràn đầy hối hận cùng tự trách hắn cảm thấy mình dường như là một cái nặng nề bao phục, liên lụy vương trưởng lão nhường hắn lâm vào như thế tình cảnh nguy hiểm hắn nghẹn nào nói ta bản thân bị trọng thương sống không được nhưng ngươi còn có cơ hội chạy đi ngươi nhanh buông xuống ta không cần của ta có thể còn có thể có một chút hy vọng sống vương trưởng lão nghe được tuệ tân lời nói ánh mắt bên trong hiện lên một tia đau lòng nhưng hắn rất nhanh lại khôi phục kiên định hắn chăm chú mà cắn răng trên lưng tuệ tân mặc dù thân thể đã trở nên nặng dị thường nhưng hắn lại không chút nào lòng ý nghĩa hắn ngẩng đầu, mắt sáng như nước, nhìn thẳng phía trước kia không ngừng tới gần ma vật. trong giọng nói mang theo một loại chân thật đáng tin quyết tâm. đừng nói nữa, nếu không thì cũng chết ở chỗ này. thanh âm của hắn mặc dù có chút khàn khàn, nhưng lại tràn đầy lực lượng. giống như tại thời khắc này, hắn đã đem sinh tử không để ý, chỉ muốn muốn cùng tuệ tân cùng nhau đối mặt cuối cùng này nguy cơ. giờ phút này, vương trưởng lão thể nội pháp lực đã tiêu hao được còn thừa không có mấy. mỗi một lần tránh né cùng né tránh, đều bị hắn cảm thấy thân thể mỏi mệt cùng bất lực. y phục của hắn đã bị ướt đẫm hôi, chăm chú mà dán tại trên người mỗi một bước đều giống như tại cùng thân thể chính mình cực hạn làm lấy đấu tranh. Trên bàn tay của hắn hiện đầy bị ma vật vạch ra vết thương, máu tươi không ngừng mà theo trong vết thương chảy ra, nhuộm đỏ ống tay áo của hắn. Nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, chỉ là chăm chú mà cắn răng, dùng hết cuối cùng khí lực công tuyệt tân, từng bước từng bước về phía trước xây dịch. Ma vật dường như vậy đã nhận ra hai người suy yếu, hắt vụ trong huyễn hóa ra một tấm giữ tận mặt người, hướng phía hai người phát ra trận trận cười lạnh. Thời khắc này nó dường như cũng không có ý định ngay lập tức giết chết hai người, mà là hình như mèo vẩn chuột như thế, trước khi ăn, chơi trước là một phen. Sả thân pháp. Vương trưởng lao ánh mắt tại ma vật kia mặt mũi dữ tợn cùng lóe ra khát máu quang mang trên ánh mắt đỏ qua. Trong lòng của hắn trong nháy mắt đã hiểu ý nghĩ của đối phương. Đám ma vật đã đem bọn hắn coi là vật trong bàn tay, đang chuẩn bị phát động một kích chí mệnh cuối cùng. Vương trưởng lao hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình giữ vững tỉnh táo. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình nguyên bản còn sót lại không nhiều pháp lực, như là khô cạn trong khe nước cuối cùng mấy giọt thủy chính đang chậm rãi vận chuyển lại. Hai tay của hắn nắm thật chặt, đốt ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng xanh, nhưng ánh mắt của hắn lại kiên định lạ thường. Xả thân pháp đây là một môn cổ lão mà thần bí công pháp, nó là một loại đồng quy vu tận thủ đoạn, là võ giả tại trong tuyệt cảnh cuối cùng dây dùa cùng phản kháng. Môn công pháp này không có cảnh giới phân chia, một sáng học hội có thể thi triển, với lại một tên võ giả cả đời chỉ có thể thi triển một lần. Nó dường như là thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa cuối cùng một cái cùi lửa, đem võ giả thể nội còn xuất lại tất cả năng lượng trong nháy mắt bạo phát ra, nhường võ giả trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong chiến lực phóng đại. Nhưng điều này bộ phát đại giới là cực kỳ thăng trọng, thời gian chỉ có thể kéo dài thời gian một chén trà cấm thời gian vừa đến, thi triển xả thân pháp võ giả rồi sẽ ngay lập tức chết bất đắc kỳ tử, ngay cả một chút cơ hội thở dốc đều không có. Vương trưởng lão trong lòng hiểu rõ, khả năng này là hắn cùng tuệ tân cơ hội cuối cùng. Ngay tại Vương trưởng lão chuẩn bị liều mạng lúc, trên bầu trời đột nhiên lướt qua một đạo hắc ảnh, như là trong bầu trời đêm sẹn qua sa băng, mang theo một loại thần bí mà khí tức cường đại. Sau một khắc, một cái á tự rõ ràng xuất hiện tại Vương trưởng lão trong hai thanh âm kia trong mang theo một kia kinh ngạc, lại tựa hồ mang theo một kia cảm giác quen thuộc, phản phất là nào đó quen thuộc người đang nhìn đến tình huống ngoài ý muốn lúc bạn đang phản ứng. suy nhất đạo hào quang chói sáng dưới một cái thiên trụ từ không trung rơi xuống quang mang tiêu đâm rách ám, chiếu sang tất cả phong ma cốc cùng trời phảng phất là thiên thần lửa giận mang theo lực lượng vô tận cùng uy nghiêm quang mang chỗ đến không khí đều bị xé rách phát ra chói hai tiếng rít đạo tia sáng này trực tiếp đâm xuyên qua ngăn ở vương trưởng lão cùng tuệ tân trước mặt trưởng lão con ma này bật ma vật thân thể trong nháy mắt bị quang mang xuyên đấu phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể của nó tại quang mang trùng kích vào bắt đầu nhanh chóng tăng dã hóa thành cho theo gió phiêu tán vương trưởng lão cùng tuệ tân đều bị bất tỉnh lình biến hóa sợ ngây người Bọn hắn lần đầu nhìn về phía bầu trời, cố gắng tìm kiếm đạo ánh sáng kia nơi phát ra. Tại kia sáng chói mắt kia trong, bọn hắn nhìn thấy một thân ảnh, thân ảnh kia mặc dù mơ hồ, nhưng lại mang theo một loại khí thế cường đại, giống như có thể khống chế tất cả. Vương trưởng lão, Tuệ Tân trưởng lão, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hàn Lâm từ trên trời giáng xuống, đem Tử thần cánh chim thu bảo, ánh mắt rơi vào Vương trưởng lão trên lưng, đã trọng thương Tuệ Tân trưởng lão trên người. Chương 804, chuẩn bị ở sau chương 804, chuẩn bị ở sau Vương trưởng lão nhìn thấy trạng thái hoàn hảo Hà Lâm, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng thân sắc nhẹ nhỏ. Tại cái này thời khắc xuống còn, có thể gặp gỡ Hàn Lâm, chỉ có thể nói là thiên không tuyệt được người. Trong lòng của hắn sợ không thôi, nếu như Hàn Lâm chậm thêm xuất hiện một lúc, hắn xả thân pháp muốn phát động. Loại công pháp này một sáng thi triển, liền không có bỏ giờ nửa chừng có thể, nửa đường dừng lại lời nói. Đến lúc đó, Vương trưởng lão chỉ sợ cũng thật sự chỉ có thể bỏ mình. Hàn trưởng lão, nguyên lai là ngươi. Vương trưởng lão khẽ cười nói, thanh âm bên trong mang theo một tia kinh hỉ cùng cảm kích. Hàn Lâm nhìn thoáng qua hai người, phát hiện hai người trạng thái đều không tốt, trên người tràn đầy vết thương, pháp lực vậy tiêu hao hầu như không còn. Hắn ngay lập tức thi triển cửu tự chân môn thuật nhất đạo đạo phù văn màu vàng từ trong tay của hắn bay ra, giống như một đạo đạo ấm áp và mang bao phủ tại vương trưởng lão cùng trên người tuệ tân. Những phù văn này mang theo cường đại chữa trị lực lượng, nhanh chóng chữa trị thương thế của bọn hắn, để bọn hắn nguyên bản mệnh mọi thân thể dần dần khôi phục sức sống. Chẳng những nhường thương thế của hai người phục hồi, ngay cả tiêu hao pháp lực, trạng thái vậy tất cả đều khôi phục được đỉnh phong. Vương trưởng lão cùng tuệ tân năng lực rõ ràng cảm giác được, nguyên bản mệnh mọi thân thể trong nháy mắt tràn đầy lực lượng. Vết thương cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Loại đó theo kể cận cái chết bị kéo trở về cảm giác, nhường trong lòng bọn họ tràn đầy đối với Hàn Lâm cảm kích. Trên lý luận, cửu tự chân ngôn thuật kiểu này tiên thiên cảnh công pháp, đối với võ giả thần thông cảnh hiệu quả có hạn, cho dù là Hàn Lâm thi triển cũng là như thế. Đây là công pháp hạn mức cao nhất nguyên nhân, không có quan hệ gì với Hàn Lâm. Nhưng mà Hàn Lâm tại tu luyện công pháp thần thông cảnh chân ngôn thuật hậu, đối với tiên thiên cảnh công pháp cửu tự chân ngôn thuật vậy thu được cực lớn gia trị hiệu quả. Tiểu này ra chỉ nương tựa tự chân ngôn thuật hiệu quả đã có thể so với công pháp thần thông cảnh, thậm chí tại một số phương diện còn vượt qua phổ thông công pháp thần thông cảnh. Vương trưởng lão, phong ấn phong ma cốc trận pháp đã lọt vào phá hoại. Phong ma cốc bên trong ma vật bạo động, nơi này quá mức nguy hiểm, chúng ta hay là mau rời khỏi nơi này đi. Hàn lâm trong giọng nói mang theo một tia vội vàng, ánh mắt của hắn tại bốn phía quét mắt, cảnh giác lúc nào cũng có thể xuất hiện ma vật. Hàn lâm nói tình huống, Vương trưởng lão cùng tuệ tân trưởng lão tự nhiên vậy trong lòng đã hiểu. bọn hắn vừa mới đã trải qua sinh tử một đường nguy cơ, biết rõ phong ma cốc hiện tại mức độ nguy hiểm hai người khe gật đầu, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên định, đi theo sau Hà Lâm, nhanh chóng hướng phía ngoài Sơn Cốc lao đi. Vì muốn cùng Vương trưởng lão cùng Tuệ Tần trưởng lão đồng hành, Hà Lâm không có cách nào sử dụng Tử Thần Cánh Chim. Tử Thần Cánh Chim là của hắn một hạng cường đại kỹ năng, có thể làm cho hắn trong nháy mắt tốc độ tăng lên, giống như quỷ bị xuyên toa trên chiến trường. Nhưng mà hiện tại hắn nhất định phải bỏ cuộc cái này ưu thế, vì bảo đảm ba người hành động có thể cân đối nhất trí. Dù thế, tốc độ của ba người lại là một điểm không chậm. Hà Lâm tu vi thâm hậu, tăng thêm trong cốc màu xám xương mù đã tan hết, thần thức trải rộng ra. Hàn Lâm có thể tìm thấy an toàn nhất, nhanh chóng nhất con đường. Bước tiến của hắn vững vàng mà nhanh chóng, mỗi một bước đều giống như tại cùng thời gian thi chạy. Mang theo Vương trưởng lão cùng Thụy Tân nhanh chóng tiến lên. Vương trưởng lão cùng Thụy Tân trưởng lão mặc dù vừa mới đã trải qua trọng thương, nhưng ở Hàn Lâm cựu tự chân ngôn thuật ra chỉ dưới, tình trạng của bọn họ đã khôi phục được đỉnh phong. Bọn hắn đi sát đằng sau lấy Hàn Lâm nhịp chân, không dám có chút lười biếng. Cũng không lâu lắm, ba người liền đi tới cửa vào sơn góc chỗ. Lúc này, nơi này đã tụ tập hơn 10 người võ giả, hơn phân nửa đều là chính nghĩa minh người, bọn hắn thân mang thống nhất chiến bảo mặc dù chiến bảo thượng dính đầy cho bụi cùng vết máu, nhưng vẫn như cũ năng lực nhìn ra thân phận của bọn hắn. bắc vực võ giả chỉ có chút ít mấy người, bọn hắn vết thương trên người càng thêm rõ ràng, mỗi cá nhân trên người tất cả lớn nhỏ đều mang bị thương, nhìn lên tới có chút chật vật. những thứ này vết thương là bọn hắn tại phong ma cốc bên trong cùng ma vật vật lộn dấu vết, mỗi một chỗ vết thương cũng đại biểu cho một lần thử thách sinh tử. dù thế, có thể đứng ở võ giả nơi này đã mười phần may mắn. nhiều hơn nữa người cũng đã táng thân tại phong ma cốc trong, tính mạng của bọn hắn tại ma vật bạo động trong bị vô tình thu nhận, ngay cả một tia cơ hội phản kháng đều không có. Cửa vào sơn cốc chỗ trong không khí tràn ngập một loại nặng nghề bầu không khí, mỗi người sắc mặt cũng có vẻ ngưng trọng mà mọi bề trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng bi thống. Không phải đại trận đã phá hủy sao? Vì sao lối vào lại vẫn đang? Vương trưởng lão lời nói vẫn chưa nói xong liền bị Hàn Lâm ngắt lời. Hàn Lâm ánh mắt tại cửa vào sơn cốc chỗ quét mắt một vòng, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia hoài nghi cùng cảnh giác. Cửa vào sơn cốc chỗ mặc dù không có phong ấn đại trận bảo hộ, nhưng vẫn như cũ có một loại bình chứa vô hình tồn tại. điều này bình chứa mặc dù không bằng phong ấn đại trận cường đại, nhưng cũng có thể ngăn cản trong sơn cốc mọi người rời khỏi. Hàn Lâm nhíu nhíu mày, thấp giọng nói nói, nhìn tới, phong ấn đại trận mặc dù bị phá hư, nhưng còn có một số lưu lại phong ấn lực lượng tại phát huy tác dụng. Những lực lượng này mặc dù không đủ để hoàn toàn ngăn cản ma vật, nhưng cũng năng lực ở một mức độ nào đó hạn chế hành động của bọn nó. Vương trưởng lão cùng vệ tân trưởng lão nghe Hàn Lâm lời nói, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Bọn hắn biết rõ cửa vào này chỗ phong ấn bình thường mặc dù đã yêu đất không chịu nổi, nhưng muốn ngăn cản bọn hắn bọn này võ giả nhất thời nữa khác, còn có thể làm được. Nhưng mà, lúc này trong sơn cốc ma vật đã bắt đầu hàng loạt hội tụ chúng nó như là mây đen loại tại sâu trong tung lũng quanh quẩn, phát ra đinh thay nước góc tiếng gầm gừ. Một sáng những thứ này ma vật bắt đầu hành động, sợ rằng sẽ trước tiên bọn tới nơi này, đem phong ấn bình chướng xâm phá, rời khỏi tòa này nốt chúng nó hơn ngàn năm phong ma gốc. Đến lúc kia, bọn hắn bọn này còn đợi ở chỗ này nhân loại võ giả, chỉ sợ tất cả cũng không có quả ngon để ăn. Trong sơn gốc ma vật số lượng đông đảo, lại thực lực cường đại, một sáng chúng nó xông ra sơ gốc, tất cả bắc vực đều đem lâm vào nguy cơ to lớn trong. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Vương trưởng lao như mày, trong giọng nói mang theo một tia lo nghĩ hắn ngắm nhìn một phía, nhìn những kia mệt mỏi đám võ giả, trong lòng tràn đầy lo lắng. hắn lâm ngẩng đầu hướng phía sơn cốc trên vách đá nhìn lại, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia trầm tư. trước đó mượn nhờ tử thần cánh chim lực lượng, hắn lâm tại sơn cốc bay lượn lúc liền đã phát ra được, phía trên thung lũng dường như cũng có phong ấn bình thường. hắn nhớ đến lúc ấy bay càng cao, phong ấn bình thường cho ra áp lực lại càng lớn, loại đó áp lực phản phất là nhất đạo bức tường vô hình, ngăn trở hắn tiếp tục bay lên trên. nhưng mà theo phong ấn đại trận bị hủy, phía trên thung lũng phong ấn bình thường lực lượng mặc dù cũng tại chậm rãi tiêu tán, nhưng tốc độ cũng không nhanh. Hắn đánh giá một chút, tối thiểu nhất muốn một hai ngày mới có thể hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cái này cùng trước mắt này cửa vào sơn cốc khe hở chỗ phong ấn bình chướng dường như giống nhau như lúc, đều là đang thong thả mà tiêu tán, nhưng trong thời gian ngắn vẫn đang có nhất định ngăn cản năng lực. Phía trên thung lũng cũng có phong ấn bình chướng cùng nơi này phong ấn bình chứa dạng, mặc dù tại dần dần tiêu tán, nhưng ít ra còn có thể ngăn cản ma vật một quãng thời gian. Hàn Lâm trầm giọng nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia kiên định cùng bình tĩnh. Ánh mắt của hắn nhìn trầm trầm phía trên tung lũng, giống như đang tìm kiếm cái gì. Đúng lúc này. Phong ma cốc phía trên bầu trời đột nhiên trở nên dị thường sáng ngời, lục đạo màu sắc khác nhau trùm sáng từ trên trời giáng xuống, như là 6 viên sao băng xẹt qua chân trời. Này lục đạo quang đoàn lướt qua mọi người, mang theo một loại thần bí mà khí tức cường đại, lại một đầu đâm vào phong ma cốc cửa ra vào vách đá trong cái khe. Quang đoàn va chạm vách đá trong mắt, phát ra một tiếng biếc hai nhức óc tiếng vang, giống như tất cả sơn cốc cũng tại thời khắc này chấn động. Mọi người có thể cảm giác được, ngay tại 6 cái quang đoàn bay vào vách đá vết nước về sau, Nguyên bản đang chậm rãi tiêu tán lực lượng phong ấn bình thường, dường như bỗng chốc tăng cường. Kia nguyên bản yếu đốt bình trướng đột nhiên trở nên cứng không thể phá, tính cả phong ma cốc phía trên phong ấn bình trướng vậy tất cả đều ngay cả ở cùng nhau, giống như một cái móc người bác, đem phong ma cốc tất cả bao phủ ở bên trong. Đạo này bình trướng tỏa ra một loại năng lượng cường đại ba độ, làm cho tất cả mọi người cũng cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Đây là Vương trưởng lão thanh âm bên trong mang theo một tia kinh ngạc cùng hoài nghi, ánh mắt của hắn nhìn chậm chậm đạo kia đột nhiên tăng cường phong ấn bình trướng, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. Hàn Lâm chừng ba mắt, ánh mắt nhìn chầm chầm kia bảy viên quang đoàn dung hợp lại cùng nhau vách đá vết đứt, một lát sau dường như minh bạch qua đến lựa khí của hắn run rẩy nói ra, đây, đây là phong ấn đại trận chuẩn bị ở sau. Nó đây là đem toàn bộ phong ma cốc cũng phong ấn, không cho bên trong ma vật chạy. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia chấn kinh cùng bất khả tư nghị, giống như không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả. Mọi người nghe xong, lập tức trở nên hoảng loạn lên. Phong ấn phong ma cốc thân mình đồng thời không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là bọn hắn bây giờ còn đang trong sân cốc. Nếu quả thật tượng Hàn Lâm nói như vậy, đem toàn bộ phong ma cốc cũng phong ấn, vậy chẳng phải là muốn đem bọn hắn cùng ma vật vậy phong ấn trong cốc? Trong lòng của bọn hắn tràn đầy sợ hãi cùng bất an, nguyên bản đã mệt mỏi thân thể. Giờ phút này càng là hơn cảm thấy một hồi bất lực. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn tới, chỉ thấy siêu một tiếng, một viên quang đoàn theo một người trong ngực bay ra, trực tiếp hướng phía vách đá trong cái khe bay đi. kia quang đoàn bay ra trên không trung nhất đạo duyên dáng đường vòng, sau đó hoàn mỹ cùng cái khác 6 cái quang đoàn tan hợp lại cùng nhau. Phong ấn đại trận lực lượng dường như lại tăng lên mấy phần, kia nguyên bản đã ổn định phong ấn bình thường, giờ phút này trở nên càng tiên cố hơn, giống như nhất đạo không thể vượt qua với tường, đem toàn bộ phong ma cốc vướng vào phong ấn đây, đây là trận pháp phong ấn tiên thiên âm dương bắt quái trận pháp hải tâm. Hàn Lâm dường như đã hiểu cái gì, trong âm thanh của hắn mang theo một tia chấn kinh cùng bất khả tư nghị, tự lẩm bẩm. trong ánh mắt của hắn lóe ra một tia suy tư quan mang, phản phất đang nỗ lực lý giải bất thình lình biến hóa. cùng lúc đó, cao ngạn sắc mặt cũng biến thành nhem chậm. hắn phát giác được, được mình huyền âm tinh túy cũng tại ngao ngoe muốn động, dường như sắp thoát ly hắn nắm trong tay. tay hắn nắm thật chặt huyền âm tinh túy, trên trán rìa ra mồ hôi mịn. đây chính là đại tiểu thư điểm danh muốn bảo vật, nếu như chết, vậy cái này một chuyến chẳng phải là đi không? cao ngạn thầm nghĩ trong lòng. Vận chuyển toàn thân pháp lực chấn áp huyền âm tinh túy, nhưng theo thời gian trôi qua, huyền âm tinh túy phản kháng lực lượng cũng là càng lúc càng lớn. Cuối cùng, chương 805, phản ứng chương 805, phản ứng thủy, một tiếng tiếng vang chói hai phá vỡ quanh mình yên tĩnh, nhất đạo hào quang chói sáng, theo cao ngạn trong tay bay ra, mang theo một giải màu tươi, hướng phía vách đá khe hở bay đi. Cao ngạn sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, hắn theo bản năng mà phát ra một tiếng kêu đau, thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy. Hắn đột vàng nhìn hướng tay của mình, chỉ thấy nhất đạo sâu đủ thấy xương vết thương ngang qua trên đó. Vết thương biên giới xoay tròn, tươi máu chảy như suối loại phun tung tóe mà ra, dường như đưa hắn bàn tay tất cả họa thành hai nửa. Mà kia một mực bị hắn chăm chú nắm trong tay huyền âm tinh thủy, cuối cùng tại đau đớn kịch liệt cùng mất khống chế phía dưới, thoát ly cao ngạn không chế. Nó giống như bị nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, cùng cái khác mấy cái trận pháp hạch tâm mở dạng, bay vào đến vách đá trong khe hở, cùng cái khác mấy cái lóe ra quang mang trùm sáng hòa làm một thể, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Xong rồi, Cao Ngạn mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn về phía vách đá khe hở, ánh mắt bên trong hiện ra vẻ tuyệt vọng giống như lâm vào bóng tối vô tận tâm yên. Hắn biết rõ, nếu như bọn hắn không có đạt được huyền âm tinh túy thì cũng thôi đi. Nhưng hôm nay bọn hắn đã thu được huyền âm tinh túy, nhưng từ trong tay hắn bị mất, cái này mất đi chi tội, cần phải một mình hắn đến gánh chịu. Đây không thể nghi ngờ là ép ở trên người hắn một tòa nặng nghề lại sơn, đường hắn không thở nổi. Huống chi tại thu hoạch huyền âm tinh túy lúc, cao ngạn còn hại chết một tên thần thông cảnh trưởng lão. Tiêu này đối với đồng bạn phía sau xuất thủ thi tiện hành vi, mặc dù những người khác ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng có thọ tử hổ bi tâm tình. Bọn hắn đối với cao ngạn hành vi tràn đầy thiện trách cùng xem thường. Dưới loại tình huống này. Những người khác năng lực không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ rồi, lại làm sao có khả năng giúp Cao Ngạn nói tốt đâu? Cao Ngạn giống như đã thấy mình bị mọi người phỉ nổ, một thân một mình kết quả bị thảm, trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi cùng bất lực, không biết nên làm sao đối mặt này theo nhau mà tới thai nạn. Cao Ngạn còn không hề hay biết mà đắm chìm trong đối với mình đã trở nên đuối ám tiền đồ thật sâu lo lắng trong, hắn khóa chặt lông mày, ánh mắt bên trong tràn đầy lo nghĩ cùng mê man, giống như bị một tầng vô hình em ảnh bao phủ, không nhìn thấy một tia ánh sáng. Nhưng mà hắn lại không biết chút nào. Tại khoảng cách lối vào mấy cây số ngoại sâu trong bóng tối, một hồi đáng sợ hai nạn đang lặng yên ấp tụ chỗ nào, đã có vô số ma vật bắt đầu điên cuồng hội tụ, chúng nó theo bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, phát ra làm cho người dùng mình tiếng gầm. Hắc vụ như là ngựa hoang đức cương loại quần quần không thôi, xô trào mãnh liệt mà lan tràn một cây số nhiều, đem một khu vực như vậy bao phủ được cực kỳ chặt chẽ, nhìn qua tựa như một mảnh mên mông vô ngần màu đen biển mây, tản ra khiến người ta ngạt thở khí tức tà ác, giống như toàn bộ thế giới đều bị cái này hắc ám thôn khệ. Cùng lúc đó, ở chỗ nào màu đen biển mây ẩn chứa trung ương, vô số hắc vụ như là tham lam quái thú đang không ngừng lẫn nhau thuôn phệ, va chạm, dung hợp. Chúng nó phát ra đinh thai nhức óc tiếng quanh mình, phản vật đang tiến hành một hồi tàn khốc sinh tử vật lộn. Tại đây chẳng hỗn loạn thôn vệ trong quá trình, một cái hình thể to lớn ma vật đang lặng yên sinh ra. Thân thể của nó chậm rãi từ hắc vụ trong lưng tụ mà thành, mỗi thôn phệ một đoàn hắc vụ, hình thể của nó rồi sẽ trở nên to lớn hơn, lực lượng cũng sẽ càng thêm cường đại. Con mắt của nó lóe ra lạnh băng mà tà ác và mang, giống như năng lực nhìn rõ thế gian tất cả. Khe mặt mũi dữ tợn cùng sắc bén manhướt, để người không rớt mà run, giống như biểu thị một hồi thay hỏa ngập đầu sắp giáng lâm. Tại xích viêm hạp cốc chỗ sâu, phong ma cốc lối vào chỗ, bầu không khí căng thẳng mà ngưng trọng. Bác vực một đám võ giả cùng chính nghĩa minh thành viên phân thủ hai bên, hai nhóm người phân biệt rõ ràng, giữa nhau tràn ngập một cỗ khó nói lên lời căng thẳng khí tức. Hai nhóm người mặc dù phân thuộc phe phái khác nhau, nhưng giờ phút này nhưng lại có cùng chung mục tiêu. Bọn hắn tất cả đều lặng lặng chờ đợi lấy vào lúc giữa chưa đến, vậy sẽ là quyết định tất cả thời khắc mấu chốt. Ánh nắng xuyên thấu qua hẻm núi khe hở, vậy vào phong ma cốc lối vào chỗ, hình thành một từng sáng, giống như là trận này chờ đợi tăng thêm một phần sắc thái thần bí. Tất cả mọi người đang suy đoán đến tận cùng sẽ có bao nhiêu võ giả có thể từ trong phong ma cốc đi ra, lại có hay không có người có thể cầm tới trong truyền thuyết huyền âm tinh túy. Đúng lúc này, phong ma cốc trong đột nhiên truyền đến một hồi kinh thiên động địa tiếng vang, ầm ầm tiếng biết thay nhức, giống như sơn băng địa liệt bình thường, chấn động đến cả vùng đều đang run rẩy. Thanh âm biết như là cự thú viên cổ hống, tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng khủng bố, ngay cả xích viêm hạ cốc nơi này, mặt đất cũng bắt đầu có hơi rung động, giống như toàn bộ thế giới cũng tại đây tiếng vang bên trong lung lầy sắp đổ. Chính nghĩa minh trong đại doanh, một mực nhắm mắt dưỡng thần liêu ngạn bác phó đường chủ đột nhiên mở ra hai mắt trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trên mặt hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Cái kia nguyên bản mặt mũi bình tĩnh bên trên, giờ phút này tràn đầy kích động cùng chờ mong, giống như đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. xong rồi, liêu ngạn bác phó đường chủ mừng dỡ như điên nói, thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy. hắn lập tức đứng dậy, hướng phía lều lớn đi ra ngoài, nhịp chân kiên định mà hữu lực, giống như không kịp chờ đợi muốn đi nên đón kia sắp đến thắng lợi. còn chưa chờ hắn đi đến lều lớn cửa, trầm lều liền bị đột nhiên kéo ra. đúng lúc này, đàm tình tinh tại hai tên hầu cận võ giả cùng đi, bước nhanh đi vào trong trướng. Trên mặt của nàng tràn đầy kích động cùng nội vàng, trong mắt lóe ra chờ mong vang mang. Liêu phó đường chủ, ngươi nghe được tiếng động sao? Ngươi nói bọn họ có phải hay không? Đàng tinh tinh nội vàng tra hỏi thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy. Nàng hiểu rõ, lần này đánh cược kết quả đối với nàng mà nói cực kỳ trọng yếu, thậm chí quan hệ đến tương lai của nàng. Phải biết, sở dĩ có lần này đánh cược, vậy toàn bộ là vì nàng tu luyện thần thông đạo cơ. Huyền âm tinh túy có thể nói là nàng biến thành thật sự võ giả thần thông cảnh, tu luyện ra toa thứ nhất thần thông đạo đại trúc cơ vật, quan hệ đến con đường của nàng, cái này khiến nàng sao có thể không chú ý? Bang không, giờ phút này Chính nghĩa Minh không riêng chỉ cùng Bắc vực chuẩn bị khai chiến, đồng thời còn cùng Đông vực, Nam vực cùng Tây vực khai chiến, thân làm Chính nghĩa Minh minh chủ Thiên Kim, vì sao đơn độc sẽ đến Bắc vực này hoang vắng nơi? Nàng sở dĩ lại tới đây, chính là vì bảo đảm mình có thể đạt được Huyền Âm tinh thúy, hoàn thành tu luyện, đạt vào chân chính võ đạo đỉnh phong. Đại tiểu thư, dạng này tiến động, chỉ có thể là thủ hộ phong ma cốc phong ấn lần lại chuẩn bị phá mới có thể sinh ra. Liêu Ngạn bắt mặt mũi tràn đầy vui mừng, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, trong giọng nói tràn đầy tự tin nhất định là cao ngạn bọn hắn thu được huyền âm tinh túy mới đưa đến tất cả phong ấn đại trận tan bỡ, không được bao lâu bọn hắn là có thể đem huyền âm tinh túy là ngài mang về. thật là cao ngạn bọn hắn sao, không phải là bắt bực những kia mọi dỡ trước vì cái gì? Đang tinh tinh lúc này có chút lo được lo mất, thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia bất an, khẩn trương nhìn về phía liêu ngạn bác. liêu ngạn bác khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp, ngựa khí kiên định mà ung dung. đại tiểu thư, chúng ta vì chỗ này hiểm ác chi địa trước giờ làm bao nhiêu chuẩn bị thậm chí ngay cả phong ma cốc trong hoàn chỉnh địa đồ cùng với huyền âm tinh túy vị trí cũng cho cao ngạn, nếu như vậy hắn còn không cách nào cái thứ nhất tìm thấy huyền âm tinh túy vậy hắn nên lấy cái chết tạ tội thực chất vì lần này đánh cược tân dậu đường làm rất nhiều chuẩn bị bọn hắn không tiết hao phí hàng loạt nhân lực vật lực chỉ là bước vào phong ma cốc miêu tả địa đồ đều không còn có trăm tên tiên tiến cảnh võ giả thần thông cảnh thân ham trong đó rất nhiều người thậm chí vì thế bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống mà lấy đi huyền âm tinh túy phá hoại tất cả phong ấn đại trận kế hoạch càng là hơn xuất tử liêu ngạn bát chi thủ Hán đối với kế hoạch của chính mình cùng đoàn đội tràn đầy lòng tin, tin tưởng cao ngạn nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ, đem huyền âm tinh túy mang về chính nghĩa minh. Về phần phong ấn đại trận bị hủy, phong ma cốc nội ma ngoại vật tiết, cái này cùng thân ở trung vực chính nghĩa minh lại có quan hệ gì đâu? Mặc dù xích viêm hạp cốc ở vào bắc vực cùng trung vực ở giữa khu vực biên giới, nhưng nói đến, hay là khoảng cách bắc vực thêm gần một ít, thậm chí khoảng cách xích viêm hạp cốc vọng nguyện thành cũng là bắc vực tối phía nam một tòa thành thị, ma vật tiết ra ngoài, chưa hết nhất gặp nạn vậy tất nhiên là bắc vực. Đây chính là liêu ngạn bắc kế hoạch một bộ phận. Hắn xảo diệu sử dụng phong ma cốc tiết ra ngoài ma vật đến tiêu hao bắc vực võ giả lực lượng, suy yếu bọn hắn thực lực, là chính nghĩa minh tiến một bước phóng đại trải bằng con đường. Hắn thấy bác vực đám võ giả tại ma vật công kích đến, tất nhiên sẽ lâm vào khổ chiến, mà chính nghĩa minh thì có thể thừa cơ ngồi thu ngư ông thủ lợi, dơ lên đặt vững thắng củ. Nhưng mà đúng lúc này, một tên chính nghĩa minh đệ tử vội vã mà xông vào lều lớn, trên mặt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng căng thẳng, vì dạp xuống liêu ngạn bắt trước người, lớn tiếng nói: phó đường chủ, phong ma cốc trong xuất hiện khác thường, có hào quang đem toàn bộ sơn cốc bao phủ, vách đá khe hở lối vào cũng có màn sáng ngăn cản, không cách nào xuất nhập. Liêu Ngạn bác nghe vậy, lập tức sắc mặt đại biến, lông mày của hắn quá chặt, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin qua mang. Lần này đánh cực, hết thảy tất cả sự vụ có thể nói cũng trong lòng bàn tay của hắn, mọi thứ đều ở dựa theo hắn đoán trước tiến hành. Hắn tỉ mỉ bày ra, thận trọng từng bước, bảo đảm mỗi một cái phân đoạn cũng không có sơ hở nào. Nhưng mà đến cuối cùng trước mắt lại xuất hiện bất ngờ. Phong ấn đại trận hạch tâm trận nhãn bị đoạn, phong ấn đại trận bị phá, tất cả phong ma cốc lại còn bị phong ấn, không có biến thành có thể tự do xuất nhập khu vực. nay hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn nhường hắn trở tay không kịp. Đại tiểu thư, không bằng chúng ta tiến đến xem xét đến cuối cùng. Làm sao? Liêu Ngạn Bác trong mắt lóe lên một tia háo sắc, không người nói với Đàm Tinh Tinh. Thanh âm bên trong mang theo một tia bội bạc. Hắn hiểu rõ, nếu như không thể kịp thời tra rõ chân tướng, tình huống có thể biết tiến một bước chuyển biến xấu. Đến lúc đó lây không được huyền âm tinh túy, ảnh hưởng tới Đại tiểu thư rèn đúc thần thông đạo cơ, tội lỗi của hắn nhưng lớn lắm. Đàm Tinh Tinh mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nàng biết rõ Liêu Ngạn Bác liều chí cùng năng lực, lúc này tự nhiên vì hắn làm chủ. Nàng kẽ đầu, trên mặt lộ ra một tia lo lắng lập tức hai người mang theo một đám hộ vệ, đội vã rời đi run chạy, hướng phía vách đá khe hở cửa ra vào chạy đi. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy nghi vấn cùng bất an, không biết phong ma cốc trong đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết chờ đợi bọn hắn chính là một cái thế nào cục diện này. Chương 806, khốn cảnh chương 806, khốn cảnh lúc này, vách đá khe hở lối vào đã bu đầy người. Nguyên bản sâu thẳm mà u ám vách đá khe hở bên trong, lại xuất hiện từng đạo tia sáng kỳ dị, những ánh sáng này lóe ra sắc thái thần bí, giống như ẩn chứa lực lượng vô tận. Năng lượng tại khe hở bên trong phun trào, như thủy triều từng lớp từng lớp hướng ra phía ngoài khuyết tán ra đến mỗi một lần ba động đều mang cảm giác gáp bách mạnh mẽ nhường mọi người ở đây cảm thấy kinh hồn tăng đảm. đây là thế nào trong cốc đến tột cùng chuyện gì xảy ra có người nhịn không được thấp giọng hỏi thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy ta có thể cảm giác được trận pháp khí tức phong ma cốc trong lại có một tòa đại trận thủ hộ một vị tinh thông trận pháp võ giả hoàng sợ nói trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc như thế cùng bạo khí tức vào cốc những người kia rốt cuộc đã làm cái gì làm sao lại như vậy xuất hiện như thế dị biến một vị khác võ giả cao mày trong giọng nói mang theo một tia lo lắng vách đá vết nứt lôi vào, mọi người một bộ nghi ngờ không thôi bộ dáng, sôi nổi khe khẽ bàn luận, là nhà mình tiến vào sơn cốc trong các trưởng lão lo lắng. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy hoài nghi cùng bất an, không biết trong cốc đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết chính mình đồng bạn có phải an toàn. Lúc này, chính nghĩa minh mọi người, vậy tất cả đều vẻ mặt căng thẳng bộ dáng. Liêu Ngạn Bắc cùng Đàm Tinh Tinh rất nhanh tại mọi người trên chúc dưới, đi tới vách đá vết nứt trước. Nhìn thấy vách đá khe hở bên trong dị tượng, Liêu Ngạn Bắc cũng không khỏi nhíu mày, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia hoang mang cùng có hiểu. Không nên a, thế nào lại là loại phản ứng này? Liêu Ngạn bác nhỏ giọng nói, thanh âm bên trong mang theo một tia hoài nghi. Hắn thấy chỉ cần trận pháp hoạch Tâm bị lấy đi, tất cả phong ấn Đại trận liền sẽ bị phản ứng dây chuyển phá hủy. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, trước đây bố trí tòa này phong ấn Đại trận các đại năng, lại còn có hậu thủ. Một sáng Đại trận trận pháp hoạch Tâm bị người lấy đi, mặc dù Tiên Thiên Âm Dương bắt máy phong ấn Đại trận sẽ bị phá hủy, nhưng cũng sẽ kích phát cả tòa sơn cốc phòng ngự cơ chế, hình thành mới phong ấn, đem toàn bộ sơn cốc lần nữa bắt đầu phong tỏa. Cái này làm sao có khả năng? Đàm Tinh Tinh vậy cảm thấy khó có thể tin, trong thanh âm của nàng mang theo một tia lo lắng chúng ta người ở bên trong, bọn hắn hiện tại thế nào? Liêu Ngạn Bác lắc đầu, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia lo âu, thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ, hiện tại một động không bằng một tĩnh, chỉ có thể hy vọng bọn họ không sao. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại nặng nề lo lắng, giống như đặt ở trong lòng hắn cự thạch không cách nào tùy tiện dỡ xuống. Nói xong, Liêu Ngạn Bác từ dưới đất nhặt lên một viên lớn trừng quả đồng hòn đá, hòn đá kia mặt ngoài thô ráp, mang theo một chút bùn đất. Hắn có hơi dùng sức, hướng phía vách đá vết nứt lối vào ném đi. Hòn đá trên không trung sệ qua nhất đạo hoàn mỹ đường vòng cùng giống như mang theo ánh mắt của mọi người thướng phía kia thần bí vết nước bay đi trước mắt bao người khi tiến vào vách đá vết nước một ngay mắt hòn đá đột nhiên đã xảy ra biến hóa kinh người nó không có giống mong muốn như thế đụng vào trên vách đá mà là trong nháy mắt bị phân giải thành cơ bản nhất hạng nhìn lên tới thật giống như một đoàn cho tàn trên không trung nổ bể ra đồng dạng kia cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc phản phất có một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt đem hòn đá sẽ rách trở thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ những mảnh vỡ này trên không trung tiêu tán như là một hồi y mắng phong bạo một màn này không riêng gì liêu ngạ bác ngay cả một mực nhìn trầm bắt võ giả vậy tất cả đều sắc mặt đại biến trong mắt của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi, giống như nhìn thấy nào đó không thể nào hiểu được lực lượng. Trước đó đều có người đề nghị tuyển ra một bộ phận người bước vào phong ma cốc trong giò xét một phen, nhưng thấy cảnh này, hiện tại tất cả mọi người tất cả câm miệng không nói, hiện trường yên tĩnh như chết, không người nào dám lại dễ dàng đưa ra bước vào trong cốc ý nghĩ, vì kia trong cái khoe ẩn chứa lực lượng, không còn nghi ngờ gì nữa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn cùng khống chế phạm vi. Trong không khí tràn ngập một loại đè nén không khí, tất cả mọi người ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng những kia bước vào trong cốc người có thể đuổi bình an vô sự mà liêu ngạn bát thì đứng, khóa chặt lúc mày, trong lòng tràn đầy bất an cùng lo nghĩ. Hắn hiểu rõ, tình huống lần này xa so với hắn dự đoán muốn phức tạp nhiều lắm, mà bọn hắn có thể làm chỉ có chờ đợi, chờ đợi những kêu bước vào trong tốc người đem lại thông tin, hoặc là chờ đợi kỳ tích xảy ra. Giờ phút này, trong phong ma cốc, tám cái trận pháp hoạch tâm tất cả đều bay vào vách đá trong cái khe, giống như bị nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, chậm rãi xoay tròn, dung hợp, cuối cùng hòa làm một thể. Chúng nó tại vách đá trong cái khe lóe ra hào quang chói sáng, tựa hồ tại tạo dựng mới trận pháp hoạch tâm mà Hàn Lâm nắm giữ hai cái trận pháp hai tâm, Thái Dương Tinh Tinh cùng với hủy diệt liên tử lại yên tĩnh nằm trong cơ thể hắn, không nhúc nhích, giống như cùng trận pháp này không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng. Thực chất, mới phong ấn trận pháp đang lấy một loại những người có mặt cũng không thể nào hiểu được phương thức lại lần nữa tạo dựng. Này không mệt mệt là một cái đơn giản trận pháp gây dựng lại, mà là một cái phức tạp mà tinh diệu quá trình liên quan đến tất cả phong ma cốc năng lượng phân phối lại và cân bằng. Nhưng phần mấu chốt nhất thì là 10 cái trận pháp hai tâm. Mới phong ấn trận pháp cũng cần trận pháp hai tâm, mà mới trận pháp hai tâm thì là cần trước đó 10 cái trận pháp hạch tâm dung hợp lại cùng nhau, ngưng tụ ra hoàn toàn mới trận pháp hạch tâm mới được. Cách làm này chính là trước đây phong ấn tòa sơn cốc này các đại năng thiết kế tỉ mỉ chuẩn bị ở sau. bọn hắn dự liệu được có thể biết có người cố gắng ăn cắp trận pháp hạch tâm, bởi vậy bố trí dạng này cả ấy. Này không chỉ có là đối với kẻ ăn cắp trừng phạt, càng là hơn một loại bảo hộ cơ chế, bảo đảm phong ma cốc trong ma vật sẽ không dễ dàng tiết ra ngoài, uy hiếp được ngoại giới an toàn. Một sáng có người cố gắng trộm đi trận pháp hạch tâm, mới phong ấn trận pháp liền sẽ bị phát động, đem bọn hắn trộm đi trận pháp hạch tâm lại lần nữa cướp đi. Đồng thời đem bọn hắn phong ấn tại bên trong tòa thung lũng này. Ở chỗ này, bọn hắn sắp bị vạn ma ngầm ăn, biến thành đám ma vật huyết thực, vĩnh viễn không cách nào đào thoát. Đây là một loại cực kỳ tàn khốc trừng phạt, nhưng cũng là thủ đoạn cần thiết để phong ngừa có người bởi vì tham lam mà phá hoại tất cả phong ấn hệ thống. Giờ phút này, phong ma cốc trong năng lượng ba động càng ngày càng mãnh liệt, mới phong ấn trận pháp đang từng bước thành hình. Mà Hàn Lâm thể nội hai cái trận pháp hải tâm, cũng tại lặng yên phát sinh biến hóa, giống như cùng tất cả phong ma cốc năng lượng ba động sản sinh nào đó vi diệu liên hệ. Nhưng mà Trước đây kiến tạo đại trận phong ấn tất cả sơn cốc các đại năng cũng không nghĩ ra, lại có võ giả tại thần thông cảnh, có thể trong người mở ra một phương thiên địa, tạo dựng thể nội thế giới. Này theo bọn hắn nghĩ, dường như là chuyện không thể nào, vì thể nội thế giới tạo dựng cần cực cao tu vi cùng đối với pháp tắc khắc sâu lý giải. Này bình thường là tử phụ cảnh cường giả mới có thể đạt tới cảnh giới. Thể nội thế giới nghiêm chỉnh mà nói, là cùng trưởng trung phật quốc cái này thần thông một cái phẩm giai tồn tại. Nó là một loại cực kỳ cao thâm cảnh giới tu luyện, chỉ có linh ngộ lực lượng pháp tắc tử phụ cảnh cường giả mới có cơ hội tu luyện. Loại cảnh giới này tu luyện giả đã có thể điều khiển cùng lĩnh ngộ pháp tắc trong thiên địa lực lượng, bọn hắn lực lượng vô cùng cường đại, dường như có thể đồng thọ cùng trời đất. Nhưng chân chính tử phụ cảnh cường giả, lại làm sao có khả năng để ý phong ma cốc bên trong là phong ấn đại trận trận pháp hạch tâm mấy cái tam giai bảo vật đâu? Đối bọn họ mà nói, những bảo vật này mặc dù chân quý, nhưng xa xa không kịp bọn hắn tự thân tu vi cùng lực lượng, bọn hắn sớm đã siêu việt đối với mấy cái này cấp thấp bảo vật truy cầu, càng chú ý tại tầng thứ cao hơn tu luyện cùng thăm dò. Nhưng mà, ai có thể nghĩ đến, vậy mà sẽ có hàn lâm như vậy đặc biệt tồn tại, tại thần thông cảnh có thể mở thể nội thế giới? Hán phảng phất là một cái dị số, một đánh phá thường vi tồn tại. Trong cơ thể của hắn thế giới mặc dù vẫn còn giai đoạn sơ cấp, nhưng đã cho thấy kinh tiềm lực của con người cùng khả năng đỉnh. Hai cái là trận pháp hạch tâm bảo vật, Thái Dương Tinh Tinh cùng hủy diệt liên tử, bị Hàn Lâm thu nhập thể nội thế giới về sau, liền đã cắt đứt chúng nó cùng phong ma cốc vị trí thế giới liên hệ. này hai cái bảo vật tại Hàn Lâm thể nội thế giới trong, giống như tìm được rồi mới kết cục cùng ngoại giới phong ma cốc hoàn toàn ngắn cách. Bất kể mới phong ấn trận pháp lại làm sao chịu hắn, cũng vô pháp nhiều này hai cái trận pháp hạch tâm về đến phong ma cốc. Chúng nó tại Hàn Lâm thể nội thế giới trong yên tĩnh nằm ngựa giống như đang đợi nào đó đặc biệt thời khắc mới biết lần nữa phát huy lực lượng của bọn chúng. Cùng lúc đó, Hàn Lâm lại cảm giác được vách đá khe hở chỗ mơ hồ đối với hắn truyền đến một cố cảm giác thân thiết. Loại cảm giác này phản phất là một loại triệu hoán, nhưng hắn có một loại bước vào vách đá khe hở xúc động. Hắn đứng khe như mày, trong lòng tràn đầy hoài nghi. Loại cảm giác này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, phản phất là nào đó cổ lão liên hệ đang triệu hoán trong hắn, nhưng lại nhường hắn cảm thấy một kia bất an. Trước đó Liêu Ngạn bác hướng phía vách đá trong khe hở ném tảng đá một màn, tại trong sơn cốc cũng bị lại lần nữa trình diễn. Một tên bắc vực võ giả có lẽ là ra ngoài tò mò, có lẽ là nghĩ thăm dò một chút, nhặt lên một viên tảng đá, hướng phía vách đá trong khe hở đã đá đi qua. Tảng đá trên không trung sẹt qua một đường bằng cung, trong nháy mắt bước vào vách đá khe hở. Nhưng mà ngay tại tảng đá bước vào khe hở một nháy mắt, nó đột nhiên phân giải, hóa thành vô số nhỏ bé hạt, giống như bị nào đó lực lượng cường đại trong nháy mắt xé rách. Một màn này, nhường tất cả mọi người ở đây cũng cảm thấy kinh ngạc cùng sợ hãi. lập tức, mọi người không còn dám tới gần vách đá khe hở. bọn hắn đứng, nhìn đạo kia thần bí vết nứt, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an. mà lúc này phía sau bọn họ truyền đến như sấm rền ma vật tiếng gào khét thanh âm kia tràn đầy phẫn nộ cùng đói khát giống như vô số ma vật chính hướng phía bọn hắn đánh tới mọi người nhất thời gấp đến độ như kiến bỏ trên chảo nóng bình thường không biết làm sao bọn hắn cũng không dám tới gần bách đá khe hở lại không dám lùi lại vì sau lưng chính là những tia kinh khủng ma vật tại loại này tình cảnh tiến thối lương nan lòng của mọi người trong tràn đầy tuyệt vọng bọn hắn không biết nên làm thế nào cho phải chỉ có thể nắm thật chặt vũ khí trong tay chuẩn bị nên đón sắp đến tai nạn hàng trưởng lão chúng ta chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải vương trưởng lão cho mày một mặt lo ngại hướng lấy sau lưng nhìn lại ánh mắt bên trong để lộ ra thật sâu bất an thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ hiển nhiên là bị tình huống trước mắt hù dọa mặc dù hắn là một tên võ giả thần thông cảnh nhưng dưới loại tình huống này cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có lúc này mặc dù là đêm khuya cũng không phải tất cả võ giả cũng có nhìn ban đêm năng lực nhưng vô số ma vật hội tụ vào một chỗ tản ra khí tức khủng bố cùng như thế lại như là thực chất bình thường tràn ngập tại tất cả trong không khí loại khí tức này cho dù là một tên tiên thiên cảnh võ giả cũng có thể cảm giác được nguy hiếp thúng chi là ở đây võ giả thần thông cảnh bọn hắn mặc dù tu vi cao thầm nhưng ở kiểu này cảm giác gáp bách mạnh mẽ trước mặt cũng cảm nhận được một tia bất lực chương 807 vào trận chương 807 vào trận hàn lâm lông mày níu chặt ở cùng nhau lông mày của hắn giống như bị vô hình vật nặng ép tới giường như muốn gạt ra thủy tới tại thời khắc mấu chốt này hắn năng lực cảm nhận được rõ ràng phong ma cốc trong mối phong ấn đại trận thừa nhận áp lực đang kịch liệt kéo lên kia nguyên bản đều bao phủ tất cả phong ma cốc màn sáng giờ phút này càng thêm có vẻ hùng hậu phản là một tầng trầm trọng hắn rào đem phong ma cốc cùng ngoại giới ngăn cách cùng lúc đó sau lưng những kia đám ma vật như thủy triều cuộn trào mãnh liệt khí tức vậy càng thêm kinh khủng khí tức kia trong lần chứa tà ác cùng bạo ngược phảng phất muốn đem tất cả sinh linh thôn về Trung quanh hơn 10 người võ giả thần thông cảnh tại như vậy uy thế kinh khủng dưới từng cái vậy tất cả đều sắc mặt đại biến trong đôi mắt hiện ra một vòng thật sâu ý sợ hãi bọn hắn nguyên bản kiên nghị trên khuôn mặt giờ phút này cũng biết đầy hoảng sợ cùng bất an giống như bị cố này vô hình y áp ép tới không thở nổi mau nhìn đúng thế đúng thế quái vật gì trong đám người đột nhiên có người kinh hô lên thanh âm bên trong mang theo nồng nặng hoảng sợ cũng không thể tưởng tượng nổi mọi người theo người kia tay run rẩy chỉ nhìn lại chỉ thấy trong đêm tối xa xa lại xuất hiện nhất đạo cao mấy chục trượng màu đen vòi rồng kia vòi rồng như là một đầu theo trong địa ngục sông ra ác mà tản ra khiến người ta ngạt thở hắc gám khí tức tại đây màu đen vòi rồng dưới chân là một mảnh đen nghị sương ngủ kia xương ngủ cuộn cuộn giống như ẩn giấu đi vô tận tà ác màu đen vòi rồng đỉnh hai ngọn như đèn pha loại chùm sáng hướng phía phong ma cốc bách đá vết nước bên này phóng xuất ra tinh ánh sáng màu đỏ quang mang kia như là ác ma con mắt lóe ra quỷ dị mà tà ác quả mang phảng phất muốn đem tất cả thối vệ chơi ạ có võ giả nhịn không được hét lên kinh ngạc, thanh âm bên trong mang theo khó có thể tin run rẩy. trước mắt cái này ma vật, trên người lại tỏa ra một tia hơi thở của võ giả lăng hư cảnh, kia khí tức cường đại mà thần bí, phảng phất là đã leo lên thiên môn, đột phá tới lăng hư cảnh cường đại tồn tại. đây, đây là đột phá đến lăng hư cảnh sao? có người lẩm bẩm nói, thanh âm bên trong mang theo tuyệt vọng cùng sợ hãi, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. bọn hắn nguyên vốn cho là mình đã đầy đủ cường đại, nhưng trước mắt cái này ma vật, nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. còn không có. Có trận pháp áp chế, nó không có thể đột phá đến Lăng hư cảnh." Có người quan sát kỹ, trầm giọng nói. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia bình tĩnh cùng kiên định, phản phất là đang cố gắng duy trì lấy hy vọng cuối cùng. Lời của hắn nhường lòng của mọi người trong khẽ run lên, giống như bắt lấy một quận cỏ cứu mạng. "Vậy cũng đúng bán bộ Lăng hư, huống chi nó dưới chân còn có nhiều như vậy ma vật." Có người tuyệt vọng nói. Trong âm thanh của hắn mang theo vô tận bi ai cùng bất đắc dĩ, giống như đã thấy vận mệnh của mình. Hắn chỉ hướng ma vật dưới chân kia đen nghị một mảnh, những kia ma vật giống như nước thủy triều mãnh liệt, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đem bọn hắn bao phủ chúng ta chết chắc." Có người tuyệt vọng nói, thanh âm bên trong mang theo vô tận tuyệt vọng cùng bất lực. Bọn hắn nguyên vốn cho là mình có thể chống cự, nhưng trước mắt đây hết thảy, nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy tuyệt vọng, giống như đã thấy vận mệnh của mình. Mọi người ở đây lâm vào một mảnh tuyệt vọng, giống như bị hắc ám âm ảnh bao phủ, nhìn xem không đến bất luận cái gì hy vọng ánh dạng đâu lúc, Hàn Lâm trên mặt lại hiện lên một tia kiên quyết. Hắn đối với bên người Vương trưởng lão cùng Tuệ Tân trưởng lão thấp giọng nói, "Hai vị trưởng lão, chúng ta không thể còn như vậy chờ đợi, nhất định phải nhanh lên rời đi nơi này mới được." Bằng không, vì thực lực của chúng ta bây giờ, căn bản không thể nào là những kẻ ma vật đối thủ." Vương trưởng lão trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ cùng đắng chát, hắn khẽ lắc đầu, cười khổ nói, "Chân lộ, nếu có cách, chúng ta lại làm sao lại ở chỗ này dừng lại đâu. Chúng ta đã sớm nghĩ hết các loại cách, nhưng đều bị này phong ma cốc trận pháp cùng ma vật ngăn cản. Nếu như ngươi có biện pháp rời khỏi, đều một mình rời khỏi tốt, không cần phải để ý đến hai chúng ta liên lụy. Chúng ta đã làm tốt hy sinh chuẩn bị, chỉ hy vọng ngươi năng lực có cơ hội đem tình huống nơi này chuyển đi, nhưng nhiều hơn nữa đồng đạo biết được." Tuệ Tân trưởng lão cũng là vẻ mặt nặng nề, Hắn nhẹ nhàng vô vua Hàn Lâm bà bài trầm giọng nói: chân ngộ, chúng ta đều biết tâm ý của ngươi, nhưng hiện thực chính là như vậy tận gốc. Ngươi không muốn cho chúng ta lo lắng, chúng ta sẽ ở phía sau vì ngươi tranh thủ thời gian. Ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này, đem tin tức này mang đi ra ngoài. Hàn Lâm trong mắt lóe lên một tia kiên định. Hắn hiểu rõ hai vị trưởng lão nỗi khổ tâm, cũng biết bọn hắn là vì đại cục suy nghĩ. Nhưng hắn nhưng trong lòng có chính mình kiên trì, hắn sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào đồng bạn. Dù là hy vọng lại xa vời, hắn cũng phải nỗ lực tranh thủ. Vương trưởng lão, Tuệ tân trưởng lão, các ngươi tin tưởng ta sao? Hàn Lâm đối với hai người cha hỏi trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng chờ mong, phảng phất đang tìm kiếm hy vọng cuối cùng. Vương trưởng lão sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp, hắn nhẹ nhàng vô vu Hàn Lâm bảo bay, nói ra: chân ngộ, tính mạng của chúng ta tất cả đều do ngươi cứu, như thế nào lại không tin ngươi? Ngươi cho tới nay đều là chúng ta lôi chiêu tự chiêu nạo, trí tuệ của ngươi cùng dũng khí chúng ta cũng nhìn ở trong mắt. Bất kể ngươi có kế hoạch gì, chúng ta đều sẽ toàn lực cùng hộ ngươi. Tuệ Tân trưởng lão cũng là gật đầu, trong mắt lóe lên một tia vui mừng cùng tín nhiệm, hắn nói ra: chân ngộ, nếu như ngươi có biện pháp nào rời khỏi chúng ta có thể vì ngươi đoạn hậu, ngươi còn trẻ, lôi chiêu tự tương lai, còn muốn dựa vào ngươi đệ tử như vậy, chúng ta tin tưởng ngươi, tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp mang chúng ta đi ra mảnh này tối cảnh. tốt, đã các ngươi tin ta là được. Hàn Lâm gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. hắn hít sâu một hơi, kéo vương trưởng lão cùng tuệ tân trưởng lão thủ, nói ra, hai vị trưởng lão, đi theo ta cùng nhau bước vào vách đá khe hở, chúng ta có thể đi ra. ngã tướng tin, chỉ cần chúng ta hiệp lực, nhất định có thể đột phá tầng này tối cảnh. vương trưởng lão cùng tuệ tân liếc mắt nhìn nhau, cũng theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra một tia kinh ngạc bọn hắn hiểu rõ, trước đó không thể không người thử qua dùng vật phẩm ném vào vách đá trong khe hở, bất luận là tảng đá, cây cối hay là vật phẩm khác, tại ném vào vách đá khe hở một khắc này, đều trong nháy mắt bị phân giải ép viên tử trạng thái, không ai thoát. bằng không, mọi người đã sớm xuống ra, lại tại sao lại ở chỗ này đau khổ dãi dỏng? Nhưng giờ phút này, bọn hắn nhìn thấy hàn lầm trong mắt kiên định cùng hy vọng, phảng phất có một cố lực lượng vô hình đang chống đỡ hắn. Bọn hắn quyết định tin tưởng hắn, tin tưởng cái này đệ tử trẻ tuổi có thể dẫn đầu bọn hắn đi ra mảnh này hả dám? Tốt, chúng ta đều cùng ngươi cùng nhau lao ra. Vương trưởng lão hào khí tỏa ra nguyên bản trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn giờ phút này tràn đầy kiên nghị đủ người hắn cầm thật chặt hàn lâm tay phải giống như cầm hy vọng cuối cùng trong âm thanh của hắn mang theo một loại trước này chưa có quyết tuyệt giống như đã làm tốt đối mặt tất cả chuẩn bị a di đà phật tuệ tân trưởng lão cũng là mỉm cười gật đầu niệm một câu phật hiệu thanh âm bên trong mang theo một loại siêu thoát bình tĩnh hắn nắm chặt hàn lâm tay trái ánh mắt bên trong để lộ ra đối với hàn lâm tín nhiệm cùng đối với tương lai hy vọng trên mặt của hắn mặc dù mang theo mỉm cười nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường giống như đã nhìn thấu tất cả hai vị trưởng lão sợ sẽ có thể nhắm mắt lại. Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười danh mánh, trong ánh mắt của hắn lóe ra một tia nghịch ngợm cùng tự tin. Hắn kéo hai vị trưởng lão, hướng phía vách đá khe hở chạy đi, nhịp chân kiên định mà hữu lực, giống như mỗi một bước cũng tại đạp nát gồng xiềng của vận mệnh. Trước mắt bao người, Hàn Lâm lôi kéo hai vị trưởng lão, trực tiếp hướng phía vách đá khe hở vào tới. Đám người chung quanh cũng nín thở, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. bọn hắn nhìn ba người toàn bộ chui vào màn sáng trong, trong lòng tràn đầy lo âu và sợ hãi, không biết ba người này gặp phải thế nào mệnh. Nhưng mà mọi người ở đây cho rằng ba người sẽ bị tượng cái khác đầu nhập vật phẩm như thế hóa thành hạt lúc kỳ tích đã xảy ra ba người cũng không có bị phân giải ngược lại tại màn sáng trong nhanh chóng tiến lên mặc dù thân ảnh của bọn hắn nhìn lên tới có chút mờ mèo giống như bị lực lượng nào đó lôi kéo nhưng bọn hắn rõ ràng không có nhận bất cứ thương tổn gì thân ảnh của bọn hắn tại màn sáng trong xuyên toa giống như tìm được rồi một cái ẩn tàng thông đạo chính hướng phía không biết phương hướng đi tới trung quanh đám võ giả nhìn một màn này trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng hâm mộ bọn hắn không thể tin được lìa tại bọn hắn dường như lâm vào tuyệt vọng giống như bị hắc ám âm ảnh triệt để bao phủ lúc. Hàn Lâm lại tìm được rồi một con đường sống. Giờ khắc này, trong mắt tất cả mọi người đều hiện lên ra một vòng vẻ chờ mong, giống như trong bóng tối đột nhiên sáng lên một ngọn đèn sáng, chiếu sáng trái tim của bọn họ. Bọn hắn nguyên bản căng cứng thần kinh có hơi thả lỏng, nguyên bản trong sự tuyệt vọng lại lần nữa giấy lên hy vọng ngọn lửa. Chẳng lẽ nói, huyết nhục hay là vật sống mới có thể vòng qua lại trận? Có võ giả suy đoán nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy, giống như không thể tin được chính mình nghĩ tới khả năng này. Lời của hắn phá vỡ chung yên tĩnh, làm cho tất cả mọi người cũng rơi vào trầm tư. Có khả năng Rốt cuộc đại trận này là vì phong ấn ma vật, cũng không phải phong ấn chúng ta. Một tên khác võ giả tiếp lời, trong âm thanh của hắn mang theo một tia vương phấn cùng hy vọng. Trong ánh mắt của hắn lóe ra quan mang, giống như đã thấy đột phá có thể. Lời nói của hắn nhường đám người chung quanh trong vang lên một mảnh trầm thấp tiếng nghị luận, mọi người cũng đang thảo luận khả năng này. Từ một chút, ai gan lớn đi thử một chút, ta nghĩ không ai nguyện ý cùng sau lưng cái đó quỷ đồ vật chiến đấu đi. Lại một tên võ giả lớn tiếng nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia đội vàng cùng bản. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại chờ mong hy vọng có người có thể đứng ra nghiệm chứng cái suy đoán này. Trung quanh đám võ giả nhìn nhau sững sờ, trong mắt cũng hiện lên một chút do dự cùng sợ hãi. bọn họ cũng đều biết, sau lưng những kia ma vật khủng bố, một sáng lựa chọn nếm thử, đều mang ý nghĩa muốn đối mặt không biết mạo hiểm. Nhưng cùng lúc, bọn hắn cũng đều hiểu rõ, nếu như cái suy đoán này là thực sự, như vậy bọn hắn liền có khả năng thoát khỏi mảnh này từ cảnh. Cùng lúc đó, sau lưng ma vật đại quân, ở chỗ nào chỉ ma vật cự nhân dẫn đầu xuống, như là nước thủy chiều đen kịt loại mãnh liệt mà đến, xuống phía vách đá khe hở là qua. Chúng nó cũng không phải là vì săn giết những thứ này còn lại nhân loại võ giả, mà là mong muốn sông phá phong ấn, lại lần nữa về đến tự do thế giới. Nhưng những người này loại đám võ giả lại cũng không biết điều này, bọn hắn chỉ cảm thấy những thứ này ma vật là đến buổi tận giết tuyệt, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Ma vật càng ngày càng gần, kia tiếng gào rung trời cùng tiếng bước chân nặng nề, phản phất đang gõ lấy trái tim của mỗi người. Cuối cùng, có người không chịu nổi nén áp lực lớn, chỉ thấy một tên hơn 40 tuổi chính nghĩa minh võ giả phát ra một tiếng gầm nhẹ, trên mặt của hắn biết đầy quyết tuyệt, nhắm mắt lại, trực tiếp hướng phía vách đá khe hở phóng đi. Thần ảnh của hắn tại trong mắt mọi người có vẻ đặc biệt kiên định, giống như đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. thân ảnh trong nháy mắt xông vào màn sáng, ánh mắt mọi người, vậy tất cả đều hội tụ tại trên người hắn. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy chờ mong, giống như nhìn thấy một chút hy vọng sống. Giờ khắc này, thời gian giống như đọng lại, tất cả mọi người nín thở, chờ đợi lấy kết quả. Chương 808, trận linh chương 808, trận linh phúc, trước mắt bao người, tên kia xông vào màn sáng vỡ ra thần thông cảnh, tại màn sáng trong ngay cả một giây đồng hồ cũng không tiên trì nổi, cả người liền trực tiếp hóa thành một đoàn xương máu. kia xương máu tại màn sáng trong chậm rãi phiêu tán. Trầm dãi cùng màn sáng hòa làm một thể, có thể nguyên bản hào quang chói sáng, lập tức hiện hiện một vòng màu máu. Hào quang màu đỏ ngòm này tại màn sáng trong thiêng thước, phản phất là tử vong lớn ký, nhường hết thảy chúng quanh cũng bị kín một tầng kinh khủng âm ảnh. Một màn này như là một chậu nước lạnh tưới tắt mọi người vừa mới giấy lên ngọn lửa hy vọng, có thể vây quanh ở vách đá khe hở trốn một đám võ giả trong lòng kinh ngạc, trên mặt vậy hiện ra một vòng nốc trệ thần sắc, tựa hồ là không dám tin vào hai mắt của mình. bọn hắn nguyên bản ánh mắt mong chờ trong nháy mắt trở nên trống giống, giống như bị này hiện thực tàn khốc đánh nát tất cả hoang tưởng. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Có võ giả tự lầm bẩm, thanh âm bên trong mang theo vô tận tuyệt vọng cùng đau khổ. Hắn vừa mới hiện ra một vòng kỳ vọng, hiện tại trong nháy mắt sụp đổ, lần nữa lâm vào tuyệt vọng, cả người cũng muốn hỏng mất. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy mê man cùng sợ hãi, giống như đã mất đi đi tới phương hướng. Trung quanh đám võ giả vậy sôi nổi tối đầu, trên mặt của bọn hắn viết đầy bất lực cùng tuyệt vọng. Bọn hắn muốn cho là, chỉ cần có người có thể tiến lên, bọn hắn có thể tìm thấy hy vọng sống sót. Nhưng mà, trước mắt một màn này nhưng lại làm cho bọn họ triệt để mất đi lòng tin, giống như bị hắc ám âm ảnh triệt để bao phủ, nhìn xem không đến bất luận cái gì quang minh tương lai ta không tin, ta không tin, cái này nhất định là ảo giác, nhất định là ảo giác. một tên võ giả mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cắn răng, khỏe miệng vậy chảy ra một sợi máu máu. trong ánh mắt của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, phản vật đang cùng sợ hãi của nội tâm làm lấy cuối cùng dãi rủa. chỉ thấy toàn thân hắn pháp lực vận chuyển, một vòng đạm kim sắc quang mang theo hắn trong lỗ chân lông tỏa ra, giống tròn một kiện áo giáp màu và nóng, quang mang, tiêu loé ra kiên định cùng quyết tuyệt, phản vật muốn xông phá tất cả trở ngại. ha, tên võ giả này phát ra một tiếng thiên nộ hống, to hướng vách đá khe hở phóng đi, trong nháy mắt xông vào đến màn sáng trong. Thân ảnh của hắn tại màn sáng trong sẹn qua một đạo kim sắc quý đạo, phản phất muốn xé rách tầng này bình chứa vô hình. Nhưng mà, cùng trước đó người võ giả kia một dạng, tên võ giả này tại xông vào màn sáng một cái mắt, toàn bộ thân thể liền biến thành một mảnh sương máu. Kia nguyên bản lóng lánh kim sắc quang mang phòng ngự công pháp, tựa hồ tại màn sáng uy áp hạ không có hiệu quả chút nào, trong nháy mắt bị phá hủy. Thân thể hắn tại màn sáng trong trong nháy mắt phân giải, hóa thành một mảnh sương máu, cùng màn sáng hòa làm một thể, có thể màn sáng quang mang càng thêm huyết hồng, càng khủng bố hơn. Đám người chung quanh trong truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bọn hắn trơ mắt nhìn tên võ giả này tại màn sáng trong trong nháy mắt bị phá hủy, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi. bọn hắn nguyên bản đều yếu ớt hy vọng lần nữa bị đánh nát, có ít người thậm chí trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, vẻ mặt tuyệt vọng. thời khắc này Hà Lâm chăm chú mà lôi kéo hai vị trưởng lão thủ thân ảnh của bọn hắn tại vách đá khe hở bên trong có vẻ đặc biệt nhỏ bé. vách đá khe hở bên trong tràn ngập hào quang chói sáng, quang mang kia như là mặt trời trói trang trước mắt, lực lượng cuồng bạo cuốn theo tất cả, phảng phất là một cô vô hình song lớn, không ngừng đánh thẳng vào thân thể của bọn hắn. Tại đây quang mang trong đi tới, mỗi đi một bước, đều rất giống treo lên thập nhị cấp như cồn phòng, hơi chút vô ý, liền có thể bị vách đá khe hở bên trong cỗ này lực lượng cuồn bão quét sạch, trong nháy mắt bị phân giải ép viên tử trạng thái. Ba người mặt ngoài thân thể, mơ hồ có một tầng nhàn nhạt, nhạt sáng bóng, tầng này sáng bóng phản phất là một tầng thật mỏng màn bảo hộ, tản ra ánh sáng lưu hòa. Tầng này sáng bóng tại cùng vách đá khe hở bên trong màn sáng chống lại, đồng thời lại mơ hồ cùng màn sáng lẫn nhau giao hòa, phản phất đang tìm kiếm một loại vi diệu cân bằng. Màn sáng bên trong lực lượng không ngừng đánh thẳng vào tầng này sáng bóng nhưng Hàn Lâm nương tựa theo trí tuệ của mình cùng dũng khí, nỗ lực duy trì lấy tầng này màng bảo hộ ổn định. Cùng lúc đó, Hàn Lâm trong đầu vậy mơ hồ truyền đến một loại tâm tình, đó là một loại cổ lão mà lực lượng thần bí, phản phất đang hướng hắn biểu đạt cái gì. Loại tâm tình này vừa bao hàm cảnh cáo, lại tựa hồ tự cấp cho hắn nào đó chỉ dẫn. Hàn Lâm nỗ lực tập trung tinh thần, cố gắng giải đọc cố này tâm tình truyền lại đạt thông tin. Rất nhanh, Hàn Lâm khỏe miệng nổi lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười, nụ cười này trong mang theo một tia sào quyệt cùng tự tin. Hán Minh Bạch qua đến, đây là mới phong ấn đại trận tại hướng hắn yêu cầu thể nội thế giới hai cái trận pháp hạch tâm, chỉ có làm mười cái trận pháp hoạch tâm hòa làm một thể, mới phong ấn đại trận mới biết tạo dựng thành công, và không chắc chắn sẽ có một chút kẽ hở, này sơ hở có thể nhỏ bé, nhưng đủ để bị cường đại ma vật phát giác đồng thời sử dụng. Cũng chính là nguyên nhân này, Hà Lâm mới có thể bình yên hành tẩu tại vách đá trong kẽ hở, đồng thời còn có dư lực bảo hộ hai vị trưởng lão rời khỏi. Trong cơ thể hắn hai cái trận pháp tâm, dường như là hai viên lộc lẫy minh châu, mặc dù bị đại trận phát giác, nhưng lại cũng không thật sự dung nhập trong đó này cho hắn đầy đủ sức lực cùng hành động tự do, đến đã thủ thứ gì đó, ta tại sao phải trả trở về? Hàn lâm cười lạnh một tiếng, trên mặt hiện ra một vòng thần sắc khinh thường. Trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định cùng quyết tuyệt, phản phất đang hướng này cường đại phong ấn đại trận tuyên chiến. Hắn hiểu rõ, này hai cái trận pháp hoạch tâm với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, tuyệt không thể dễ dàng buông tha. Không có này hai cái trận pháp hạch tâm, mới phong ấn đại trận vẫn đang có thể vận hành, nhưng nó hiệu quả cùng kéo dài thời gian đều không thể làm được hoàn mỹ. Chỉ có 8 cái trận pháp hoặc tâm, tất cả mới phong ấn đại trận nhiều nhất chỉ có thể tồn tại trăm năm thời gian, mà sẽ không tượng trước đó phong ấn đại trận như thế, cho dù tồn tại ngàn năm vậy vẫn như cũ vững chắc như mới. Nay trăm năm, đối với phong ma cốc trong ma vật mà nói, có thể đầy đủ chúng nó tìm thấy cơ hội đột phá. Trăm năm về sau, tất cả phong ấn đại trận đều sẽ tự động tan vỡ tan giã. Với lại cho dù tại đây trăm năm thời gian bên trong, phong ấn hiệu quả cũng sẽ xuất hiện lỗ thủng, nhường phong ma cốc trong ma vật chạy trốn ra ngoài. Nếu như phong ấn đại trận không có này hai cái trận pháp hoạch tâm rồi sẽ ngay lập tức tan nữa, Hàn Lâm có thể còn có thể do dự, có phải muốn đem này hai cái trận pháp hoạch tâm trả lại. Nhưng mà, hiện tại tất nhiên còn có thể tiên trì trong năm, đối với Hàn Lâm mà nói, trăm năm thời gian đã đầy đủ dư dạ. Trong lòng của hắn hiểu rõ, này trăm năm thời gian đủ để cho hắn đem một hạt cắt trấn bạn giới tu luyện thành công. Môn công pháp này một sáng nhập môn, có thể diễn hóa một hạt hàng hà sa, trấn áp nhất vực. Đến lúc đó, phong ấn một cái nho nhỏ phong ma cốc còn không phải dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm khẽ miệng hơi dương lên lộ ra một tia nụ cười tự tin. hắn ngay lập tức đem ý nghĩ này truyền lại cho Phong ấn Đại trận. Hắn hiểu rõ, giờ phút này hai cái trận pháp hoạch tâm đều ở vào trong cơ thể của hắn thế giới. Nếu như trận pháp hiện tại đưa hắn xóa bỏ, như vậy trong cơ thể của hắn thế giới cũng sẽ tùy theo tan bỡ, hai cái trận pháp hoạch tâm cũng đem không còn tồn tại. Đây là một cái cục diện lưỡng bại câu thường, mà Hàn Lâm tin tưởng, Phong ấn Đại trận sẽ không làm lựa chọn như vậy. Hiện tại, Hàn Lâm đáp ứng về sau sẽ tiếp tục chấn thủ chỗ này hiểm ách chi địa. này mới trận pháp, có khả năng rất lớn sẽ bỏ mặc Hàn Lâm mang theo hai cái trận pháp hoạch tâm an toàn rời khỏi. Hàn Lâm trong lòng tràn đầy lòng tin, hắn tin tưởng phán đoán của mình. Hắn biết rõ, tòa này phong ấn đại trận dường như đã có sơ cấp ý thức tự giác, phản phất là sản sinh trận linh, liền tượng như cao cấp ai đồng đã. Mục tiêu của nó đã thiết lập, chính là phong ấn tất cả phong ma ốc, không cho bên trong ma vật chạy trốn ra đây. Trải qua các loại tính toán, trận linh sẽ tìm ra một loại tối ưu giải, đến giải quyết chuyện này. Tựa hồ là tiếp thụ lấy Hàn Lâm truyền lại thông tin, trận linh xa vào đến trong trận mặc, chọn một khắc đồng hồ về sau, trận linh cuối cùng hướng Hàn Lâm truyền một cái đồng ý tâm tình. Sau một khắc, Hàn Lâm cảm giác vách đá trong thông đạo trở ngại hắn đi tới lực lượng. Tựa hồ cũng trở nên yếu đi mấy phần. Hai vị trưởng lão, chúng ta nhanh đến." Hàn Lâm nhẹ nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia an ủi cùng cổ vũ. Hắn cầm thật chặt hai vị trưởng lão thủ, tiếp tục tại vách đá khe hở bên trong vững bước tiến lên, mỗi một bước cũng tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Chương 809, trở về chương 809, trở về tại phong ma cốc lối vào bên ngoài, bầu không khí căng thẳng tới cực điểm. Bất lập đám võ giả từng cái như lâm đại địch, ánh mắt của bọn hắn cảnh giác chằm chằm vào vách đá khe hở, vũ khí trong tay nắm thật chặt, dường như tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện nguy hiểm. Chính nghĩa minh các thành viên cũng giống như thế, bọn hắn xếp thành trình tề đội ngũ, trên mặt của mỗi người cũng biết đầy nghiêm túc cùng bất an. Mặc dù Liêu Ngạn Bác tại trước đó biểu hiện được lòng tin 10 phần, giống như tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, nhưng khi thật sự đi vào cái này bước then chốt, những kia vượt qua hắn đoán trước tình huống theo nhau mà tới lúc, hắn nguyên bản trầm ổn khuôn mặt cũng biến thành khẩn trương lên, một trái tim giống như bị vô hình dây thường chăm chú kiểm chặt, một mực nhắc tới cũng họng, hô hấp cũng trở nên gấp rút mà nặng nề. Ngay tại này khiến người ta ngạt thở căng thẳng bầu không khí bên trong, trong đám người đột nhiên bộc phát ra một tiếng kinh hô, thanh âm kia bén nhọn mà gấp rút trong nháy mắt phá vỡ bốn phía yên tĩnh, giống như một quả cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy tầng tầng vân sóng. Mọi người sôi nổi theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị nét mặt hoảng sợ võ giả chỉ vào cách đó không xa vách đá khe hở, âm thanh mang theo thanh âm rung động, la lớn, các ngươi mau nhìn, vách đá khe hở bên trong có bóng người, dường như đang từ bên trong ra đây. Thanh âm này giống một tiếng sét, tại mọi người bên tai nổ vang. Trong chốc lát, tất cả mọi người theo bản năng mà hướng phía vách đá khe hở phương hướng nhìn lại, nguyên bản ồn ào tiếng nghị luận im bặt mà dừng, chỉ còn lại một mảnh khiến người ta ngạt thở yên tĩnh chỉ thấy vách đá khe hở màn sáng trong lờ mờ, xác thực có bóng người ở bên trong lắc lư. Những bóng người kia tại quang ảnh lắc lư hạ có vẻ vặn vẹo biến hình, giống như bị một tấm khăn che mặt bí ẩn bao phủ, để người khó mà thấy rõ hắn diện mục chân thật. Với lại theo kia mơ hồ hình dáng đến xem, dường như không chỉ một người, nhưng đến tột cùng có mấy người, trong lúc nhất thời nhưng cũng phân biệt không rõ. Mọi người trái tim cũng chăm chú nắm chặt lên, không khí khẩn trương như là một tầng trầm trọng sương mù, đem mọi người chăm chú bao vây. Một lát sau, Hàn Lâm nắm thật chặt hai vị trưởng lão thủ, theo vách đá khe hở màn sáng trong ra thân thể của hắn hơi trao đảo một cái, một cái lảo đảo, suýt nữa kề ngã trên đất, thật không dễ dàng mới đứng vững thân hình. Lúc này mới thở ra một hơi thở dài. Trên trán của hắn hiện đầy mồ hôi mịn, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia mệt mỏi, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định cùng vui mừng. Dù là có hai cái trận pháp hoạch tâm che chở, dù là cùng mới phong ấn đại trận trận linh đảm tốt điều kiện, mong muốn theo hơn một ngàn mét vách đá khe hở bên trong đi ra, vậy tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lúc này Hà Lâm đã có chút dầu hết đèn tắt, thể nội pháp lực dường như hao hết, thậm chí giữa đường còn sử dụng hai dọt thần lực minh dịch hóa thành pháp lực cùng thể lực cái này mới miễn cưỡng lôi kéo hai vị trưởng lão theo vách đá khe hở bên trong đi ra. a di đà phật, vương trưởng lão đối phận tối cao, dù là có hàn lâm bảo hộ, rời khỏi vách đá khe hở về sau cũng là hai chân như nuốt ra, dường như đứng cứng vững, dứt khoát trực tiếp quanh chân ngồi trên mặt đất, nhắm mắt điều tức. mà tuệ tân trưởng lão thì là không có hình tượng chút nào mà đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm từng ngụm mà thở hổn hển, trên mặt nét mặt có vẻ hết sức thống khổ, hiển nhiên là mệt mỏi không nhẹ. là vương trưởng lão, tôn trưởng lão cùng hàn trưởng lão hiện ra, bắc bực võ giả trong đám người lập tức xông ra mấy tên tam nhân trên mặt của bọn hắn tràn đầy mừng rỡ cùng ân cần, nhanh chóng đem Hàn Lâm ba người đỡ lấy, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ hướng phía Lôi chiêu tự mọi người vị trí đỡ đi, bắt bực những tông môn khác đám bảo giả lập tức xuống tới, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy vội vàng cùng lo lắng, bắt đầu tìm tòi nghiên cứu phong ma cốc trong đến tận cùng chuyện gì xảy ra, nhà mình tông môn trưởng láo hiện tại làm sao? trong lúc nhất thời, liễu diễu tiếng ồn ào vang lên liên miên, đem Hàn Lâm mấy người cũng ngăn lại. A di đà phật, Lôi Triêu tự phương trợn như thần, thay của hắn trầm thấp mà hiếu lực một tiếng vật hiệu giống thiên lôi cuộn, chấn động đến vây quanh mọi người hai tai đau đớn, một hồi trời đất quay cuồng. Tu Vi yếu một ít võ giả, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh, tu vi cao võ giả cũng là thân thể lay nhẹ, sắc mặt trở nên có coi, sôi nổi lui về phía sau mấy bước. Chư vị, ta lôi chiêu tự ba vị trưởng lão tiêu hao quá lớn, cần nghỉ ngơi. Đợi đến ba vị trưởng lão khôi phục, đến lúc đó tự sẽ mời mỗi cái tông môn nói chuyện người tới trước, tự thuận trong cốc sự tình. Lôi triêu tự phương trưởng vẻ mặt ngưng trọng nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia chân thật đáng tin kiên định. Sau lưng hắn Mười mấy tên võ giả thần thông cảnh cũng là khí tức toàn bộ triển khai, tăng bảo kêu phần phần, đối với vây quanh mọi người nhìn chằm chằm, một bộ tùy thời chuẩn bị động thủ bộ dáng, phảng phất đang cảnh cáo mọi người không nên kinh cử động động. Mấy tên tăng nhân thừa dịp phương trưởng đã trấn nhiếp mọi người, lúc này mới bị ba vị trưởng lao về đến trong doanh trướng. Liêu phó đường chủ, nghe nói Phong Ma cốc trong gia đây ba người, tất cả đều là lôi chiêu tự tăng nhân. Một tên chính nghĩa minh đệ tử vội vàng chạy đến, thở hổn hộc báo cáo, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia bối rối, không còn nghi ngờ gì nữa cũng bị này đột phát tình huống làm cho có chút không biết làm sao. Thực chất Hàn Lâm ba người lúc đi ra tiếng động náo loạn đến từ lớn, căn bản không cần những người khác báo cáo. Liêu Ngạn Bác cùng Đàm Tinh Tinh tự nhiên vậy đều thấy rõ. Bọn hắn đứng ở đám người hàng đầu, con mắt chăm chú chầm chầm vào vách đá khe hở phương hướng, trên mặt cũng mang theo một tia căng thẳng cùng chờ mong. Liêu Ngạn Bác nhíu mày, tựa như đang tự hỏi cái gì, mà Đàm Tinh Tinh thì thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía Liêu Ngạn Bác, ánh mắt bên trong tràn đầy vội vàng. Chỉ xuất đến ba người bọn họ sao? Chúng ta chính nghĩa mình người đâu? Đàm Tinh Tinh cuối cùng nhịn không được, vội vàng tra hỏi thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, một mặt lo ngại bộ dáng. Cái này tạm thời chỉ ra đây ba người bọn họ những người khác còn chưa thấy đến tên đệ tử kia có chút ngượng ngùng nói ánh mắt của hắn lóe ra dường như cũng tại là không thể đem lại tốt hơn thông tin mà cảm thấy ấy nấy đi xuống đi liêu ngạn bác phất phất tay trên mặt hiển hiện một vòng vẻ không kiên nhẫn nhưng ngữ khí của hắn coi như ôn hòa không có quá nhiều mà trách cứ tên đệ tử kia hắn hiểu rõ giới loại tình huống này tất cả mọi người là lòng nóng như lửa đốt vậy rất khó trách cứ ai liêu phó đường chủ chúng ta muốn hay không đàm tinh tinh vẻ mặt bội vàng nhìn về phía liêu ngạn bác ánh mắt bên trong mang theo một tia chờ đợi đại tiểu thư không nên gấp gáp, ta sẽ phái người tìm hiểu thông tin." Liêu Ngạn bác hơi cười một chút, trong giọng nói mang theo một tia trấn an, hắn nhẹ nhàng vô vô Đàm tình Tinh bà bay, tiếp tục nói, "Tất nhiên lôi chiêu tự người có thể đủ ra đây, vậy chúng ta người vậy khẳng định có thể ra đây. Bọn hắn đều là tinh anh trong tinh anh, nhất định có thể bình an vô sự. Với lại, huyền âm tinh túy bọn hắn khẳng định sẽ vì ngài mang về. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia kiên định, phản Phất đang cho mình cùng Đàm Tinh Tinh động viên. Đàm Tinh Tinh trong lòng hơi cảm thấy ổn, khẽ gật đầu một cái, ở sâu trong nội tâm vậy có hơi nhẹ nhàng thở ra. Này không chỉ có là một hồi đơn giản đánh cực, càng là hơn liên quan đến nàng tương lai tu luyện con đường nơi mấu chốt. Bước vào phong ma cốc tam thập dành chính nghĩa minh thần thông cảnh trưởng lão khách hành, ở trong mắt đảm tinh tinh đồng thời không tính là gì. Mặc dù chính nghĩa minh trong tu vi thần thông cảnh trưởng lão khách hành cũng không phải là như qua sông chi tức loại đông đảo, nhưng theo đảm tinh tinh, bọn hắn cũng không phải không thể thay thế. Nàng thật sự xem trọng, chỉ có kia thần bí mà chân quý huyền âm tinh túy. Này không chỉ có là nàng tu luyện mẫu chốt, càng là hơn nàng đột phá bình cảnh, bước về phía cảnh giới cao hơn duy nhất hy vọng. Tại kế hoạch của nàng trong, những trưởng lão này khách khanh chỉ là thủ đoạn, mà Huyền Âm tinh túy mới là mục tiêu cuối cùng nhất. Trong ánh mắt của nàng lóe ra kiên định và mang, phản phất đang nói với chính mình, bất kể nỗ lực bao lớn đại giới, đều muốn đem Huyền Âm tinh túy mang về. Chương 810, toàn quân bị diệt chương 810, toàn quân bị diệt Hàn Lâm về đến doanh trướng về sau, làm sơ nghỉ ngơi, liền đem trạng thái khôi phục được Đỉnh Phong. Hắn đơn giản đem Phong Ma cốc trong tình huống cụ thể hướng lôi chiêu tự phương trượng cùng với một đám trưởng lão thuật một lần. Nghe xong hắn giảng thuật, Lôi Chiêu tự phương trưởng sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn ngay lập tức ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, lập tức triệu tập Bác bực ba tông thập nhị môn tất cả nói chuyện người, cùng nhau đi tới Lôi Chiêu tự trụ sở trong doanh trướng. Trong doanh trướng, bầu không khí căng thẳng mà nghiêm túc. Lôi Chiêu tự phương trưởng ngồi ở chủ vị, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lo âu, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định. Bác bực 3 tông thập nhị môn trưởng môn cùng các trưởng lão theo thứ tự ngồi xuống, trên mặt của bọn hắn đều mang vẻ mặt nghiêm túc, không còn nghi ngờ gì nữa cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trư Vị trưởng môn, Trư Vị trưởng lão Sự việc chính là như vậy. Hàn Lâm đứng ở trước mặt mọi người, không thiêu ngạo không tự tỳ, đem Phong Ma cốc trong tình huống, giới thiệu sơ lược một chút, nhưng đối với liên quan đến chính mình sự tình cũng làm dấu giếng. "Về phần ta là cùng cái khác hai vị tông môn trưởng lão rời đi Phong Ma cốc, này thuộc về cá nhân việc riêng tư cùng tông môn bí mật, còn xin chư vị trưởng môn, trưởng lão thông cảm." Dứt lời, hắn hướng phía mọi người chắp tay, ánh mắt bên trong mang theo một kia ấy náy, nhưng giọng nói lại hết sức kiên định. Mọi người trầm mặt một lát, bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Cuối cùng, một tên thập nhị môn một trong trưởng môn mở miệng phá vỡ trầm mặc, nói như vậy: Phong ma cốc bên trong, tất cả ma vật đều đã hội tụ, mong muốn xông phá mới phong lớn đại trận. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, ánh mắt bên trong mang theo một tia lo lắng, "Xin hỏi Hàn trưởng lão, ngài cảm thấy, này mới phong lớn đại trận, đến tụt cùng có thể hay không ngăn trở ma vật, không cho chúng nó từ trong phong ma cốc lao ra?" Hàn Lâm khẽ như mày, suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc nói ra, "Trước khi đi, ta nhìn thấy tất cả ma vật hội tụ, đồng thời đã bắt đầu có ma vật lẫn nhau thôn phệ, ra đời cả người cao siêu qua 10 trưởng khủng bố ma vật, hắn thực lực đã đến gần vô hạn lăng cảnh." về phần có thể hay không xông mở đại trận, theo Phong Ma cốc ra đây, tại hạ cũng không biết. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ, nhưng cũng để lộ ra hắn đối với thế cục lo lắng. Mọi người nghe được Hàn Lâm lời nói, sắc mặt sôi nổi trở nên có coi. Bọn họ cũng đều biết, nếu như ma vật thật sự xông phá phong ấn đại trận, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Trong doanh trướng bầu không khí càng thêm nặng nề, mỗi người cũng đang suy tư cách đối phó. T, đến gần vô hạn lăng hư cảnh. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đối với tin tức này, tất cả đều cảm giác được trong lòng chầm xuống đồng thời đối với nhà mình thân hãm phong ma cốc các trưởng lão trong lòng đã có dự cảm không tốt đúng lúc này mọi người đột nhiên cảm giác được mặt đất có hơi lắc một cái phong ma cốc nội ẩn ẩn truyền đến ầm ầm tiếng ba đầu, ta tông trưởng lão hồn châu pha thoái một tên tông môn trưởng lão phát ra một tiếng kinh hô trong lòng bàn tay xuất hiện ba cái lu mờ ảm đạm hạt châu màu xám hạt châu mặt ngoài toàn bộ che kín nhỏ vụn vết dạng ta tông trưởng lão cũng là ta tông trưởng lão vậy toàn bộ lâm nạn rất nhanh tin dữ truyền đến bắc vực ba tông thập nhị môn trừ ra lôi chiêu từ ngoại những tông môn khác bước vào phong ma cốc thần thông cảnh trưởng lão lưu tại tông môn hồn châu toàn bộ phá thoái tin tức này như là sấm sét giữa trời quang trong nháy mắt tại bắc bực võ giả trong sôi trào hồn châu phá thoái mang ý nghĩa tất cả bước vào phong ma cốc trong các trưởng lão toàn bộ lâm nạn hàn lâm trong đầu hiện ra tụ tập ở cửa ra chỗ kia mấy chục tên thần thông cảnh trưởng lão bọn hắn vốn là nghĩ tụ tập cùng nhau nhiều người lực lượng đại có thể đủ nhiều một phần bảo mệnh cơ hội lại không nghĩ rằng đã trở thành ma vật đại quân đám đầu tiên người hy sinh vừa nãy tiếng động cũng làm cho chúng người ý thức được Ma vật đại quân đã tụ tập hoàn thành, đã bắt đầu xung kích mới phong ấn đại trận. Cùng lúc đó, chính nghĩa minh trong doanh trướng, bầu không khí cũng biến thành khẩn trương lên. Một tiên đệ tử vội bá mà xông vào doanh trướng, sắc mặt của hắn trắng bệnh, ánh mắt bên trong mang theo một tia hoảng sợ, vẻ mặt trắng bệnh mà đối với Liêu Ngạn Bác nói, "Vẩm báo phó đường chủ, bước vào phong ma cốc trong tam thập tiên trưởng lão khách hành, tổn châu toàn bộ phá hoại." Giang rắc một tiếng tiếng vang lanh lảnh truyền đến, Liêu Ngạn bắt trong tay chén trà đột nhiên vỡ vụn ra, nước trà nóng tung tóe một thân, nhưng hắn lại không để ý chút nào, đột nhiên đứng dậy, sắc mặt tâm trầm trong mắt lóe ra phẫn nộ qua màng gầm nhẹ nói ngươi lặp lại lần nữa tam thập tiên trưởng lao khách hành toàn bộ chết rồi tiên đệ tử kia toàn thân run lên mặt mũi tràn đầy ý sợ hãi nhưng vẫn là cứng ngắc lấy ra đầu mở miệng nói bẩm báo phó đường chủ tam thập tiên trưởng lao khách hành hồn châu toàn bộ phá toái chết tiệt Đàm tinh tinh trong mắt lóe lên một vòng tức giận nàng thầm cắm răng ngả đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác đối với liêu ngạn bác hung tận nói ra liêu phó đường chủ ngươi thế nhưng cho ta bảo đảm nhất định sẽ vì ta thu hồi huyền âm tinh túy trong thanh âm của nàng mang theo một tia run rẩy hiện nhiên là bị bất thình lình tin giữ cả kinh không nhẹ, đồng thời cũng đúng Liêu Ngạn Bác hứa hẹn sản sinh hoài nghi. Liêu Ngạn Bác sắc mặt càng thêm âm trầm, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Hắn hiểu rõ, lần này thất bại không mẹn vẹn là mất đi tam thập tên trưởng lao khách hành, càng làm cho đàm tình tinh đối với hắn mất đi tín nhiệm. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, sau đó chậm rãi nói ra, "Đại tiểu thư, sự việc đã đã xảy ra, chúng ta bây giờ cần tỉnh táo lại, nghĩ biện pháp ứng đối. Ta sẽ ngay lập tức phái người đi điều tra, xem xét phải chăng còn có cái khác người sống sót, đồng thời cũng sẽ tìm kiếm huyền âm tinh tú tích." Anuổi đàm tinh tinh một phen về sau, Liêu Ngạn Bác nhanh chân đi ra doanh trướng, mang trên mặt một tia kiên quyết. Trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định và mang, giống như đã hạ quyết tâm. Hắn nhanh chóng triệu tập chính nghĩa minh tất cả thần thông cảnh khách hành, những thứ này khách khanh nóng mặc dù nhân số không nhiều, nhưng từng cái đều là tình anh trong tình anh. Bọn hắn nhanh chóng tập hợp tại sau lưng Liêu Ngạn Bác, ánh mắt bên trong mang theo một tia hoài nghi cùng căng thẳng, không còn nghi ngờ gì nữa cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Liêu Ngạn Bác không nói thêm gì, chỉ là đơn giản bàn giao vài câu, liền dẫn mọi người hướng phía bắc vực võ giả doanh trại đi đến. Bước tiến của hắn kiên định mà hữu lực mỗi một bước cũng giống như dẫm tại lòng của mọi người bên trên, truyền lại ra một loại chân thật đáng tin quyết âm. Chính nghĩa Minh lần này toàn quân bị diệt, mà bác vực lại hiện ra ba tên võ giả. Cái này so sánh đường Liêu Ngạn Bát trong lòng tràn đầy phức tạp tâm tình, hắn không để ý tới cái khác, nhất định phải theo kêu ba tên võ giả trong miệng, đạt được một ít tin tức liên quan tới phong ma gốc. Hắn hiểu rõ, khả năng này là bọn hắn cơ hội duy nhất. Chỉ cần huyền âm tinh túy còn đang ở phong ma gốc, ta có thể đưa nó lấy ra. Liêu Ngạn bác ở trong lòng liên lặng xin thể, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, phản phất đang cho mình đỡ viên, một lần không được đều hai lần hai lần không được đều ba lần, ta cũng không tin dưới gầm trời này còn có cái gì hiểm ác chi địa có thể ngăn cản ta? Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia ý chí chiến đấu bất khuất, giống như bất luận cái gì khó khăn đều không thể ngăn cản cước bộ của hắn. Hắn mang theo chính nghĩa minh khách khai nhóm nhanh chóng vòng qua doanh trại hướng phía lôi chiêu tự trụ sở đi đến. Trên đường đi, bác bực đám võ giả ánh mắt cũng tập trung trên người bọn hắn, ánh mắt bên trong mang theo một tia tò mò cùng cảnh giác. Liêu ngạn bác không để ý đến những ánh mắt này, mục tiêu của hắn chỉ có một, tìm thấy ba tên võ giả hiểu rõ phong ma cốc trận tướng. 811, lên án chương 811, lên án tại Lôi Chiêu tự trong doanh trướng, bắt buộc các tông tinh anh tụ tập lại, bầu không khí ngưng trọng mà căng thẳng. Những lời này chuyện người đến từ bắt buộc mỗi cái tông môn, bọn hắn ngồi vây chung một chỗ, cao mày, chính kích liệt mà thương thảo tiếp xuống cách đối phó. Phong Ma cốc lần nữa phong ấn, như là một cái nặng nề cự thạch đập vào trong lòng của bọn hắn, mang ý nghĩa trận này đánh cược vì hai bên đều không bên thắng kết cục chấm dứt. Kế hoạch ban đầu bị xáo trộn, mà chính nghĩa minh xâm lấn lại như treo ở đỉnh đầu lưỡi kiếm, lúc nào cũng có thể rơi xuống để bọn hắn không thể không lại lần nữa xem kỹ thế cuộc, tìm kiếm mới đường ra. Ngay tại này khẩn yếu con đầu, doanh trướng ngoại đột nhiên chuyển đến một hồi tiếng huyên náo, phá vỡ nguyên bản yên lặng. Thanh âm này của nào mà gấp rút, giống như biểu thị một hồi phong bạo tiến đến. Mọi người sôi nổi ghé mắt, mặt lộ hoài nghi cùng vẻ cảnh giác. Chỉ chốc lát sau, lều bại bị đột nhiên kéo ra, một đoàn người long hành hổ bộ mà vọt vào doanh trướng. Bước tiến của bọn hắn trần bồn hữu lực, khí thế hùng hổ, không còn nghi ngờ gì nữa đến có chuẩn bị. Liêu phó đường chủ, các ngươi làm cái gì vậy? Thái cực Câm Dương Tông một tên trưởng lão đột nhiên đứng dậy, trong âm thanh của hắn mang theo vài phần tức giận cũng có hiểu, đối người tới lớn tiếng quát lớn. Vị trưởng lão này tại Bắc vực các trong tông cũng là rất có uy vọng nhân vật, giờ phút này hắn chất vấn, không thể nghi ngờ là tại giữ gìn Bắc bực các tông tôn nghiêm cùng trật tự. Người tới chính là chính nghĩa minh nhân mã, vị Liêu Ngạn bắt cầm đầu, hắn đi theo phía sau mấy chục tên võ giả thần thông cảnh. Những võ giả này từng cái khí thế bất phàm, trên người tản ra khí tức cường đại, không còn nghi ngờ gì nữa đều là thực lực phi phàm nhân vật. Ánh mắt của bọn hắn tại trong doanh trướng trên thân mọi người quét mắt một vòng, cuối cùng rơi vào Hàn Lâm trên người. Liêu Ngạn Bác trên mặt lộ ra một vòng ý cười, đủ cười kia trong mang theo vài phần sào quyện cùng đắc ý, ánh mắt càng là hơn như là dã thú theo dõi con mồi bình thường, nhìn chằm chằm Hàn Lâm. Hàn Lâm hơi cười một chút, cũng không tiếp lời. Trong lòng của hắn hiểu rõ, Liêu Ngạn Bác kiếm sát linh quang mặc dù cường đại, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, lại căn bản là không có cách phá vỡ hắn huấn độ đạo thể phòng ngự. Dù là hắn đứng yên, Liêu Ngạn Bác công kích đối với hắn cũng không tạo thành mảy may đe hiếp. Ở trong mắt Hàn Lâm, bây giờ Liêu Ngạn Bác căn bản không phải là của mình, địch. Ta nghe nói các ngươi có người từ trong phong ma cốc hiện ra mong muốn thám tính một chút tình huống bên trong, không biết có thể báo cho biết. Liêu Ngạn Bắc chậm rãi mở miệng, trong âm thanh của hắn mang theo vài phần uy nghiêm cùng chân thật đáng tin. Theo lời của hắn rơi xuống, trên người hắn kia hơi thở của võ giả thần thông cảnh thượng phẩm không chút kiêng kỵ thi triển ra. Trong lúc nhất thời, trong doanh trướng Kình Phong kêu phần phật, một bầu không khí tang tóc lập tức hiện lên đi lên, giống như ngay cả không khí cũng trở nên ngưng trọng lên. Ha ha, loại chuyện này, chúng ta tại sao phải nói cho người biết? Bắc bực mọi người cười ha ha, vẻ mặt thường bộ dáng. Tiếng cười của bọn hắn trong mang theo vài phần trào phúng cùng khinh miệt, hiện nhiên là đối với Liêu Ngạn bác chất vấn chẳng thèm ngó tới. Theo bọn hắn nghĩ, chính nghĩa minh lần này sơ lớn, chẳng qua là cố tình gây sự thôi. Thế nào, tất cả mọi người không có chỗ tới, đều các ngươi trốn tới ba người, không phải là cùng ma vật thông đồng, mới phóng ba người các ngươi ra tới." Liêu Ngạn bác hừ lạnh nói, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần uy hiếp cùng khiêu khích, hiển nhiên là muốn nhờ vào đó đả kích bắt Bậc mọi người xi thị. "Thông đồng ma vật, cái tội danh này thế nhưng quá lớn." Mua sáng ngồi vững, chắc chắn thanh danh mất sạch, bị cả nhân loại thế giới phỉ nổ. Bác bực sắc mặt của mọi người trong nháy mắt trở nên khó coi, bọn hắn sôi nổi nhìn về phía Hàn Lâm, trong mắt mang theo vài phần lo âu và bất an. Ha ha, nếu như ta nhớ không lầm, lần này đánh cược là các ngươi chính nghĩa Minh nói ra trước à? Hàn Lâm đứng dậy, đối với liêu Ngạn Bác cười nói, vì Phương nào thu hoạch huyền âm tinh túy là thắng. Nghe được huyền âm tinh túy bốn chữ, liêu Ngạn Bác lập tức biến sắc, trong ánh mắt của hắn hiện lên một vẻ bối rối, hiển nhiên là không ngờ rằng Hàn Lâm sẽ ở thời điểm này nhắc tới cái này mấu chốt vật. Không đợi Liêu Ngạn Bác mở miệng. Hàn Lâm hướng phía mọi người chắp tay nói: "Chư vị, phong ma cốc trong cũng có một tòa tiên thiên âm dương bát quái phong ấn đại trận, chấn áp trong cốc ma vật. Mà huyền âm tinh túy thì là phong ấn đại trận trong đó một chỗ hạch tâm trận nhãn. Nếu như bị trộm lấy, tất cả đại trận liền đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không có phong ấn đại trận trói buộc trong cốc ma vật rồi sẽ trốn tới. Đến lúc đó chắc chắn sinh linh đổ thán. Hàn Lâm như là một quả quả bom nặng ký, tại trong doanh trường khiến cho sóng to gió lớn. Những người có mặt một mảnh bồn nào, ánh mắt của bọn hắn sôi nổi nhìn về phía chính nghĩa minh mọi người, ánh mắt bên trong cũng mang theo vài phần bất thiện." Phong ma cốc trong ma vật mùa sáng thoát khốn, cái thứ nhất gặp chính là bắc vực vọng nguyệt thành, tiếp lấy rồi sẽ tạo thành ma thai, tàn sát vừa bãi nhân gian. Liêu ngạn bác, các ngươi đưa ra lần này đánh được, rốt cục muốn làm gì? Một tên bắc vực võ giả tâm trung khí phẫn, hắn cả nhà già trẻ đều sinh hoạt tại vọng nguyệt thành, nếu quả thật nhường phong ma cốc trong ma vật trốn đi, không được bao lâu, vọng nguyệt thành sợ rằng sẽ sẽ trở thành một tòa thành chết. Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần run rẩy, đó là với người nhà lo âu và đối với chính nghĩa minh vẫn nộ, ánh mắt hắn như là mũi tên bình thường, thẳng tắp chầm chầm vào liêu ngạn bác, phản phất muốn từ trên người hắn nhìn ra một đao bá tới. Đây là đem chúng ta bắt vực võ giả làm kẻ ngốc, vừa nãy Phong Ma Cốc trong chấn động, chắc hẳn chính là Phong ấn đại trận bị phá nguyên nhân. Một tên khác võ giả đứng dậy, chỉ vào Liêu Ngạn bắt nói, chuyện này không thể cứ tính như vậy, nếu như Phong Ma Cốc Trung Ma vật chạy trốn ra đây, các ngươi chính nghĩa minh phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần kiên định cùng quyết tuyệt, hiển nhiên là đã làm tốt cùng chính nghĩa minh đối kháng rốt cuộc chuẩn bị. Trong ánh mắt của hắn lóe ra lửa giận, đó là đối với chính nghĩa minh không tín nhiệm cùng đối với Phong Ma Cốc ma vật trốn đi sợ hãi. Đến lúc đó, chúng ta muốn đem chuyện này rộng tuyên tiến hạ nhường người trong thiên hạ đều biết các ngươi chính nghĩa minh đến tận cùng là cái quái gì lại một tên võ giả đứng ra trong âm thanh của hắn mang theo vài phần chào phúng cùng kinh thường trong ánh mắt của hắn mang theo vài phần kinh ngạc giống như đã xem thấu chính nghĩa minh khuôn mặt thật hai tay của hắn chăm chú mà nắm thành quả đấm đó là đối với chính nghĩa minh phẫn nộ cùng đối với chân tướng chấp nhất truy cầu vì tư lợi đặt thiên hạ thương sinh tại không để ý các ngươi chính nghĩa minh chính là như vậy làm việc một tên sau cùng võ giả đứng ra trong âm thanh của hắn mang theo vài phần đau buồn phẫn nộ cùng bất đắc dĩ trong ánh mắt của hắn mang theo vài phần thất vọng đó là đối với chính nghĩa minh thất vọng cùng đối với toàn bộ thế giới bất đắc dĩ thanh âm của hắn tại trong doanh trường quanh quần phản phất đang chất vấn toàn bộ thế giới chính nghĩa minh đến tột cùng có còn lương tâm hay không còn có hay không đạo đức danh giới cuối cùng trong lúc nhất thời mọi người nghị luận âm ỉ thanh âm viên náo như là sóng lớn búa bờ cuộn trào mãnh liệt tất cả đều là đối với chính nghĩa minh trước trách chất vấn cùng kiến trách chỉ trích thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước đem chính nghĩa minh mọi người bao phủ tại đây cuộn trào liệt tiếng gầm trong liêu ngạn bắt mặt trầm như nước âm trầm được giống như năng lực chảy ra nước Nhìn về phía Hàn Lâm ánh mắt, vậy hiện ra một vòng lấm liệt sắc ý, ánh mắt kia lạnh lẽo như đao, như muốn đem Hàn Lâm chém thành muôn mảnh. "Hừ, ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết." Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng cười lạnh, ánh mắt liếc nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại tại trên người Liêu Ngạn Bác, lớn tiếng nói, này phong ấn đại trận còn có chuẩn bị ở sau, Cổ Tiên thiên âm dương bắt quái phong ấn đại trận bị phá hư, nhưng mới phong ấn đại trận lại bị dẫn động, đem tất cả trận pháp hoạch tâm toàn bộ thôn vệ, tạo thành một tòa mới phong ấn đại trận, các ngươi mong muốn huyền âm tinh túy, cũng bị dung nhập vào mới phong ấn đại trận bên trong, có bản lĩnh, các ngươi đều lại phái người vào trong." Xem xét có thể hay không đem huyền âm tinh túy lấy ra. Thanh âm của hắn tại trong doanh trướng quanh quần, mỗi một chữ cũng như là trọng truy, hung hăng nện ở chính nghĩa minh lòng của mọi người bên trên. Hàn Lâm lời nói, nhường Đàm Tinh Tinh lập tức trong lòng chầm xuống, giống như một tảng đá lớn đặt ở trong lòng của nàng, nhường nàng không thở nổi. Cái này cũng đều mang ý nghĩa, nàng nguyên bản quyết định thần thông đạo cơ không cách nào tu luyện, nhất định phải thay đổi kém nhất đẳng thần thông đạo cơ, đây đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng. Không thể nào, không phải là như vậy. Đàm Tinh Tinh thấp giọng lẩm bẩm nói, đôi mắt chỗ sâu hiển hiện vẻ tuyệt vọng, nàng đứng chết chân tại chỗ. Hồi lâu, mới hận hận liếc nhìn Hàn Lâm một cái, trực tiếp quay người, rời khỏi doanh trướng, đi ra ngoài. Chương 812, 15 chương 812, 15 Liêu Ngạn Bác thấy Đàm Đình tinh rời đi, tức giận sôi sục, mặt đỏ tới mang hai, hắn gắt gao tiếp cận Hàn Lâm, hai mắt phủ lửa. Trong chốc lát, trên người hắn hơi thở của võ giả thần thông cảnh thượng phẩm như sơn băng hải tiếu, tuôn trào ra, hướng phía Hàn Lâm ép tới, kia ngập trời bị áp, phản phất muốn đem Hàn Lâm thịt nát siêu tan, ép thành cho bụi. Có thể Hàn Lâm phản phất không phát hiện, thân hình đứng thẳng như tùng tùng, vững như Thái Sơn, mặc cho Liêu Ngạn Bác khí thế sôi trào mấy lần, lại không mảy may lui nghiêm nghị tư thế, dường như trong cuồng phong bạo vũ nguy ngang ngọn núi, vương như núi. Liêu phó đường chủ, chủ tử của ngươi cũng đi rồi, ngươi còn nghỉ lại chỗ này làm gì? Hàn Lâm khỏe miệng kéo một cái, câu lên một vòng khinh miệt được cong, ánh mắt thanh lãnh như trăng, tràn đầy khinh thường cùng chế giễu, nhàn nhạt quét Liêu Ngạn Bác một chút, nhẹ nhàng nói. Giọng nói kia, giống đại xua đổi trước cửa lạc phép đen án mày, tràn đầy bộ cợn. Ngươi, các ngươi. Liêu Ngạn Bác bị Hàn Lâm tức giận đến toàn thân run rẩy, hắn cưỡng chế đầy ngập lửa giận, ánh mắt như dao oan lệ đảo qua bắt vực đám người. Kia sắc bén ánh mắt, như muốn tại trên thân mọi người cắt ra mấy đạo lỗ hồng. Làm ánh mắt của hắn rơi vào kia mấy tên trưởng môn, tông môn trưởng lao trên người lúc, những người này tất cả đều bị sợ tới mức hơi cúi đầu xuống, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng. Liêu Ngạn Bác lửa giận tại trong mắt thiêu đốt, hắn hít sâu mấy hơi, quả thực là đem kia trùng thiên nộ khí đè xuống mấy phần. Tốt, tốt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên." Liêu Ngạn Bác đột nhiên giận quá mà cười, tiếng cười khô khốc lại bén nhọn, tràn đầy cùng không cam lòng. Hắn đoán hận Hàn Lâm một chút, nghiến răng nghiến lợi nói, "Chúng ta..." Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên quay người, thầy tay háo bỏ đi, kia tung bay ống tay háo, dường như đang phát tiết nội tâm hắn vẫn bất cùng không tam lòng, trong nháy mắt biến mất tại doanh trướng cửa, chỉ để lại đầy trướng ngưng trọng cùng yên lặng. Lần này đánh cược, đến tột cùng là ai thắng ai thua. Một tên tông môn trưởng láo do dự tra hỏi hắn đầy mặt vẻ ưu sầu, ánh mắt lấp lóe không yên. Hắn biết rõ lần này đánh cược kết quả, không chỉ liên quan đến các tông môn danh dự, càng liên quan đến tất cả bắc bực căn huy. Hắn vốn cho rằng phong ma cốc phong ấn cứng không thể phá, nhưng hôm nay tình thế chuyển tiếp đột ngột, nhường hắn không khỏi đối với tương lai thế cuộc lo lắng. Thừa. Tất nhiên đánh cược mấu chốt thắng bại ở chỗ huyền âm tinh túy mà chúng ta hai bên đều không thể đem nó thu hồi, kết quả này không nói cũng hiểu, tự nhiên là không thắng không thua. Ngự Tiếm Tông đại tuyết sơn một tên trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng chà phúng. Hắn trợn mắt tròn xoe, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần lạnh lẽo hàn quang, giống như đối với lần này đánh cược kết quả cảm giác sâu sắc bất mãn, lại tựa hồ tại mượn cơ hội này phát tiết đối với thế cục bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Hán Lâm do dự một lát, đứng dậy hướng phía mọi người chắp tay nói, "Chư vị, có một chuyện cần nói rõ với chư vị, này mới phong ấn trận phát, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu, nhiều nhất trong năm" trong giọng nói của hắn mang theo một tia ngương trọng cùng sầu lo, giống như này ngắn ngủi trăm năm kỳ hạn phía sau, ẩn dấu đi vô tận nguy cơ cùng tiêu chiến. lời còn chưa dứt, lại là một hồi đất rung núi chuyển, phong ma cốc trong truyền đến một hồi đình thai nhức óc tiếng ngựa hí, thanh âm kia giống cự thú viễn cổ gầm thét, tràn đầy tà ác cùng bạo ngược, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới xé rách. đám người kinh hãi, sôi nổi rời khỏi doanh trướng, hướng phía phong ma cốc nhìn lại, chỉ thấy phong ma cốc phía trên, một cỗ tà ác khí tức đang không ngừng tụ. mặc dù có trận pháp ngăn cách, nhưng này khí tức kinh khủng hay là như mây đen bình thường, bao phủ tất cả phong ma cốc cùng trời cho người ta một loại một ngạc, cảm giác tuyệt vọng, giống như một hồi hai họa ngập đầu sắp giáng lâm, để người không rét mà run. Sau một khắc, một hồi kinh thiên động địa kịch liệt tiếng va đập, giống cự thú viễn cổ hống loại từ trong phong ma cốc truyền ra, thanh âm kia chấn động đến màng nhi của mọi người ông ông tác hưởng, tất cả xích viêm hàm cấp cũng kịch liệt run ra mình, phảng phất muốn đem cái này thiên mà cũng là tung. Hàn Lâm thân hình hơi rung nhẹ, mép mặt, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, hắn không để lại dấu vết mà liếc qua vách đá khe hở, chỉ thấy trong đó có mang, trong nháy mắt này, mắt Trần có thể thấy ảm đạm rồi một chút như là bị một cố lực lượng vô hình tổn hại nhưng lại rất nhanh khôi phục lại, lại lần nữa cách ra ảm đạm buổi sáng. Phong ma cốc bên trong ma vật đang sung kích mới phong ấn đại trận. Có tiếng người run rẩy lẩm bẩm nói, trong âm thanh của hắn mang theo vài phần hoảng sợ cũng không xác định, không biết này mới phong ấn đại trận có thể hay không chịu đựng, nếu như không được, câu nói kế tiếp hắn cũng không nói ra miệng, nhưng này chưa hết tâm ý, lại như nhất đạo như ưu linh, bồi hồi tại ở đây chúng nhân trong lòng, nhiều lưng của bọn họ không khỏi bốc lên từng đợt mồ hôi lạnh. Hàn lâm nhũ hắn cũng không có nghĩ đến, phong ma cốc bên trong ma vật sẽ điên cuồng như vậy, lại toàn bộ tụ lại như là một cố dòng lũ đen ngòm hướng phía phong ấn đại trận phát khởi một đợt lại một đợt xung kích bộ giáng kia phản phất muốn đem này mới phong ấn đại trận trong nháy mắt xé rách nhường toàn bộ thế giới cũng lâm vào bóng tối vô tận nếu như thực sự không được liền đem này hai cái trận pháp hạch tâm trả lại tối thiểu nhất không thể để cho bên trong ma vật hiện tại tiểu sung ra đây hàn lâm thầm nghĩ trong lòng trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết giống như đã làm tốt dự tính xấu nhất đúng lúc này tại trước mắt bao người chính nghĩa minh người vậy mà bắt đầu rút lui bọn hắn từng cái mặt lộ vẻ trào phúng cảm thấy đem một cái cục diện rối rắm lưu cho Bắc Bực đám người, bọn hắn chỉ sợ phải hao phí rất lớn đại rối mới có thể lại lần nữa phong ấn phong ma cốc. Đồng thời tại xác nhận huyền âm tinh túy không cách nào từ trong phong ma cốc mang đi ra về sau, chính nghĩa minh đều đối với nơi này đều mất đi tất cả hứng thú, giống như nơi này nguy cơ cùng bọn hắn lại không liên quan. Cầu vật làm ra sự việc đến, ra nhiều loạn đều đi thẳng một mạch, thực sự là một đám xuất sinh. Một tên võ giả nhìn chính nghĩa minh đại bộ đội bóng lưng, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn hung hăng đem vỏ rượu trong tay từ động xuống đất, tiểu dịch băng khắp nơi, giống hắn giờ phút này nội tâm tức nộ cái kia tràn ngập lửa giận hai con người nhìn chăm chăm chính nghĩa minh rời đi phương hướng phảng phất muốn đem bọn hắn hận không thể ăn sống nuốt tươi đúng lúc này hàn lâm trong đầu lần nữa nổi lên giọng trần linh thanh âm kia phảng phất từ viễn cổ trong thâm viên chuyển đến mang theo vài phần thần bí cùng ngưng trọng nhường hàn lâm lông mày trong nháy mắt khóa chặt cái gì nhiều nhất chỉ có thể lại phong ấn 10 năm con tiên ma vật vương thực lực đã đến gần vô hạn lăng thứ cảnh mong muốn phong ấn chúng nó cần tiêu hao càng nhiều năng lượng hàn lâm mày ánh mắt trong nháy mắt trở nên phức tạp mà sâu thẳm hắn nhìn về phía phong ma cốc Ánh mắt bên trong hiện lên mấy phần dây rùa cùng do dự. Kia phong ma cốc phía trên khí tức tà ác, giống một đầu vô hình cự thủ, chăm chú mà bóp lấy lòng hắn. Hai tay của hắn theo bản năng mà nắm chặt, đốt ngón tay phát ra thanh thủy tiếng bang, phản phất đang âm thầm phát lực, mong muốn đem nội tâm lo nghĩ cùng bất an cùng sô tan. Ta có một bạo vật, có thể chấn áp tà túy, có thể cho ngươi mượn, chí ít có thể diệt sát 10 vạn ma vật. Hàn lâm cùng trong đầu trận linh âm thanh câu thông nói, ngươi là có hay không cần.